t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu vật ký kém một chút t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu vật ký kém một chút chúng ta nhìn thấy a bảo cái này sóng du t ẩ u rất xinh đẹp trực tiếp thoáng hiện tiến vào tháp sau đó đánh g i ế t dề n ạ tổng đại tá bên này không ngừng nói bất quá nhìn kỹ lời nói cái này đầu người là bị a bảo cho cầm đi đầu c h â u nhóm lửa b ỏ n g chết cái này liền không có cách nào miêu miêu ở một bên nói nhiều khi phụ trợ có thể cầm tới đầu người k h i thật liền nhờ có một cái nhóm lửa ngươi đoạt đầu người khẳng định không được phụ trợ trừ định bên ngoài bắt người đầu đều có chút phạm tội hương v vậy cũng phải cấp sáu về sau có lại chiều nhưng nhiều khi phụ trợ mang nhóm lửa đem người bóng chết vậy liền không có cách nào ngươi cũng không thể trách phụ trợ nhất là tiền kỳ thời điểm nhóm lửa tổn thương hay là rất cao ta mang một ít đốt chính là vì đánh tuyến bên trên cũng không thể không giao đi a bảo vừa rồi x u n g tới tốc độ tay nhanh không được đem người nối liền về sau nhóm lửa liền đưa trước đi một mặt là gia tăng đánh g i ế t tốc độ còn có một phương diện là sợ hai giây không xong lời nói ta có thể hạn chế dễ n ẹ tổng hồi máu dễ n ẹ tổng cái này anh hùng có đỏ giận về sau hồi máu đó cũng là rất biến thái nhóm lửa có thể kèm theo trọng thương hiệu quả hạn chế ngươi n ồ i máu ai biết đánh thuận lợi như vậy trực tiếp liền d â y mất a bảo tranh thủ thời gian ra tháp thậm chí đại chiêu đều khỏi phải mở cái này đám người đầu ai bắt ta cảm thấy không quan trọng đi chủ yếu vẫn là đánh g i ế t đối diện bên trên đơn về sau h ạ c cốc này t i ê n phong khẳng định là cờ gờ di gờ chiến đội bên này thiếu cái bên trên đơn không có cách nào tới tranh đoạt nhị ca bên này nói đây chính là cờ gờ chiến đội phong cách hẻm núi tiên phong đổi mới về sau hoặc là nhanh đổi mới thời điểm ta khẳng định sẽ đến lên đường gây sự hay là đề phòng có chút không đủ kỳ thật công tức bên này cũng là không có gì biện pháp đi dừng tới mang theo hắn đưa một đợt về sau đi rừng không đến chính hắn ở trên đường phải đứng vững đồng đội cho chi viện kia thật là hoàn toàn không đủ lên đường bên này hoàn toàn không có gì tầm mắt hắn cũng không biết đầu c h â u tới thậm chí đại chiêu đều không có mở ra giải thích nhóm bên này cũng là vì di gờ chiến đội lên đường nói hai câu nói đánh thành cái dạng này xem ra lên đường rất thảm kỳ thật cùng hắn vấn đề cũng không lớn trên cơ bản chính là thẳng xui xẻo vừa rồi cái này đầu người tất cả mọi người không chút nào để ý thậm chí giải thích nhóm cũng liền nói một chút mà thôi lại không phải cái gì đại nhân đầu chính là cái ba trăm đồng tiền người bình thường đầu ai cầm đều được chủ yếu vẫn là cái này đầu người mang tới phản ứng dây chuyển tương đối trọng yếu người đều không có ta có thể thuận lý thành trường cầm xuống hẻm núi tiên phong cầm xuống cái này tiên phong về sau như vậy lên đường một tháp cũng có thể lấy xuống một huyết tháp giá trị vậy nhưng thật sự là so đầu người nhiều rất nhiều nhưng là tại tôi hiểu cái này bên trong lại rất nhức cả c h ứ n g a lần nữa thua thiệt một bút lần này còn là bị lực lượng thần bí cho bày một tay có cái nhóm lựa tại cái này trước đó tôi hiểu thật đúng là không thế nào chú ý không thể không nói hơi có chút chủ quan a tôi hiểu không có đi tiên phong lưu tại lên đường đầy tháp Mà đi một người đánh là Tiểu đi người V nỉ đánh đ ư ợ công cái đồ chơi này chỉ cần đồ h này k ai làm nhiễu, làm kỳ tước h đánh lên、so、đánh tiểu nhẹ nhóm. Đánh ậ t Tiểu Tiểu trực tiếp đi đi đ rừng lên Long xong lên so sau, về V ờ n g dựa vào. Công tước dễ nẹt tổng ngược lại là phục sinh thế nhưng là xem xét nỉ đi bất c ọ n hoàn toàn không dám lên đi hắn tại tháp dưới chính là bị cường sát một cái dễ nẹt tổng chơi đến mức này chỉ có thể nói hơi có chút bị khuất đây cũng là không có cách nào trong trận nữa nên n sợ chính là muốn sợ nhìn đồng đội động tĩnh đồng đội tại địa phương khác gây sự ngươi chia ra sự tình thế là được lúc này di gờ chiến đội đi rừng gỡ ra v e cũng là tại hạ đường hỗ trợ lấy tháp biết người đi dừng ở trên đường dưới nửa khu là không ai giống quả táo nhỏ lúc này nhìn xem nhà mình tháp phòng ngự bị đẩy tháp giới binh đều ăn không được đau lòng là đau lòng nhưng là hắn chỉ có thể lui lại nhìn xem n ì đỉ đi lên hỗ trợ đẩy một đợt đẩy lên còn lại hai tầng nửa trái phải lớp mạ thời điểm tiểu bê liền phóng thích hẻm núi tiên phong sau đó rời đi cái này một huyết tháp khẳng định là cho t ô hiểu một người đơn ăn hắn cái này đem n ì đỉ phát dụng rất tốt không cần thiết lại tới kiếm một chiến canh t ô hiểu cũng không có khắc khí nhất định phải ăn kinh tế a ăn kinh tế trang bị mới có thể tốt trang bị tốt mới có thể đánh giá cao hơn chuyển vận ta còn cũng không tin có bản lĩnh mỗi n g ư ơ i để ta ván này tranh tài một cái đầu người đều lấy không được ngươi đừng nhìn tô i hiểu cái này đem ba cái kiến tạo không đầu người không trải qua đường một huyết tháp thêm năm cái lớp mạ toàn bộ đều ăn phát dục vẫn là tương đối tốt tối thiểu nhất cùng dễ nẹt tổng trang bị xem như hơi có chút kéo ra trò chơi kế tiếp theo tiến hành công tước bên kia tại không có một tháp về sau đối đoàn đội đến nói là không tốt kinh tế t h ê yếu đang q u y ế t đại bất quá hắn mình đối tuyến lời nói hay là dễ chịu rất nhiều tối thiểu nhất ta khỏi phải như vậy khác ép s o n ư ơ n g trên cơ bản liền cái dạng này ngươi tới ta đi lấy tuyến tôi hiểu lại thế nào phép lối cũng không thể chặn lấy người ta hai thác đánh không có chơi như vậy trò chơi ước chừng sau ba phút tôi hiểu tìm được một cái dê nẹ tổng đẩy tuyến cơ hội trực tiếp liền c h u y ể n tống vây quanh đằng sau tôi hiểu tại về nhà trước đó tại đối phương giã khu làm cái tờ mắt xem như cái còn rất khá sau đó mắt vị trực tiếp c h u y ể n tống đi tìm cái này d ê nẹ tổng phiền phức d ê nẹ tổng biết tôi hiểu về nhà cho nên gan lớn một chút nghĩ đến trực tiếp đem binh tuyến đ ẩ y đi tới không nghĩ tới tôi hiểu c r u y ề n tống tới bắt hắn bình thường đến nói tại kết thúc đối tuyến kỳ về sau truyền tống liền không thể tại tùy tiện giao hay là cần ổn trọng điểm tôi hiểu chính là vì bắt hắn đầu người tiểu b ê tại hạ n ư ợ c khu không có khả năng chi v i ệ n tới trầm mặc là cái rộ chi viện tốc độ không có khả năng nhanh chóng trình diện cái này sóng đơn đấu lời nói bị g i ế t khẳng định như vậy là người của ta đầu tôi hiểu bên này tới về sau đầu tiên là một cái tăng cường tháo trực tiếp chúng đích dễ nẹ tổng hắn kỹ năng này đánh chúng về sau trên cơ bản dễ nẹ tổng liền l ệ n h một nửa dễ nẹ tổng cũng là tranh thủ thời gian mở lớn biết cái này sóng không tốt chạy hắn cũng không thể hướng đối phương tháp dưới chạy đi s o phương trực tiếp đơn đấu lên chỉ bất quá dễ nẹ tổng là bị ép buộc mở lớn dễ nẹ tổng đơn đấu năng lực hay là rất mạnh chỉ là trước mắt tô hiểu đẳng cấp dẫn trước cấp một dù sao dễ nẹ tổng chết hai lần điểm chết người nhất hay là trang bị kém cách có chút lớn thật đúng là đơn đấu đánh không lại bất quá có thể nhìn ra dễ nẹ tổng tổn thương sát thực cao t ô hiểu lượng máu cũng không tính là quá tốt cái này nếu là trang bị không dẫn trước lời nói dạy thật đúng là không quá quá tốt cùng mở lớn dễ nẹ tổng đ ơ n đấu xoa hai biết ngay lúc này tô hiểu cảm giác chân của mình dưới đáy đột nhiên xuất hiện mảng lớn màn ánh sáng màu xanh lục cái này không phải cứu rỗi sao nháy mắt cảm thấy không thích hợp ca sát đầu người này sẽ không là cứu rồi chùm sáng rơi xuống về sau tôi hiểu về một mùa máu thế nhưng là dễ nẹ tổng cũng lên tiếng trả lời ngã xuống đất tôi hiểu mắt tôi xâm lại cả người kém chút g i ậ n đất thật có người a cứu rồi ca đầu ai đu cái này đầu người bị trầm mặc rổ cầm đi ô hát dẹt trận đấu này cho đến trước mắt còn giống như là một cái đầu người đều không có cầm tới không thể không nói vận khí kém một chút ta chương bảy trăm mười bảy t r u y ể n tống nhanh chương bảy trăm mười bảy t r u y ể n tống nhanh cái này thật là đem giải thích nhóm đều cho nhìn vui hung hăng tại gọi thẳng khá lắm cái này đầu người vốn đang coi là vững vàng là t ô hiểu cầm xuống đầu người đâu thoạt nhìn là cái có thể đơn giết bán ai biết trầm mặc đến làm tiết mục hiệu quả tôi hiểu nhìn thấy cái này cứu rỗi thời điểm trong lòng cũng là có ích khẳng định là trầm mặc thả cứu rỗi cái này trang bị bình thường đến nói chỉ có phụ trợ xảy ra nhưng đầu trâu cái này anh hùng không có khả năng đi lên liền ra cứu rỗi cái giờ này có thể có một trang bị liền xem như rất không tệ lại nói a bảo bản nhân vị trí kỳ thật còn tại dưới nửa k h u đâu là không quản được bên này như vậy còn lại có thể thả cứu rỗi người cũng chỉ có trầm mặc dù dù cái này anh hùng thông qua đ ộ n viên minh có thể ngẫu nhiên tuân ra triệu hoán sư kỹ năng hoặc là trang bị trên cơ bản trừ thắng hiện truyền t ố n g bên ngoài còn lại đều có thể tuân ra đến nếu không tại sao nói cái này anh hùng tại đối tuyến thời điểm hơi có chút nhìn nhân phần đâu ngươi nếu là vận khí tốt ngay cả tiếp theo bạo hai cái cứu rỗi ra đối diện thật rất khó đánh ngươi mà lại có cứu rỗi lời nói ngươi tại trung lộ hơi đi mấy bước liền có thể nhanh chóng c h i viện đường biên đồng đội đánh nhau cũng có thể yên tâm điểm tương đối x a o chính là vừa rồi tô hiểu động thủ thời điểm trầm mặc trên thân liền nhặt được cứu rỗi có lẽ tại trong cõi u minh đã sớm là chú định tốt đi tôi hiểu sao có thể nghĩ đến cái này phương diện hắn chính là thông qua tiểu địa đồ nhìn thấy t r ầ mặt m tại trung lộ đối vải nhị kẻ nhất thời bán hội không qua được cũng yên lòng bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút chủ quan miêu miêu bên này nín cười nói thốt ca ha ha cứu rối đều có thể cầm tới đầu người ta chỉ có thể nói t r ầ mặt m vận khí này có chút tốt nhị ca bên này cũng là t r e o t r ọ n g nói mất quá ngươi nếu là thông qua thuyết tương đối mà tính lời nói chúng ta cũng có thể nói ô hát dẹt trận đấu này vận khí quá kém đúng là dạng này trước mắt hắn bốn cái kiến tạo chỉ một người đầu không có cầm cái này tại trước đó trong trận đấu cho tới bây giờ chưa thấy qua tô i h i ể u bên này nghe không được giải thích nhóm treo chọc nếu là nghe tới không chừng có thể càng thêm khó chịu mẹ nó quá t ậ n lực đi hệ thống tốt xấu cũng cho ta cầm một cái a người chơi như vậy liền một điểm ý tứ đều không có cứu dôi cái này trang bị đúng là chúng đích địa phương mục tiêu thời điểm là có thương tổn nhưng là tổn thương cũng không phải là rất cao dù sao đây là một kiện phụ trợ trang bị chủ yếu vẫn là dùng để đến các đội h ư u hồi máu tổn thương năng lực chỉ có thể nói thế nhưng là cái này đều có thể cầm tới đầu người chỉ có thể nói là cái vấn đề vật lý đi mọi người đều biết liên minh huyền thoại vận khí trò chơi nha nhưng chỉ có chính tô hiểu là tâm lý nắm chắc cọp lông vận khí nếu là không có lực lượng thần bí can thiệp tô hiểu là đánh chết đều không tin chỉ có thể nói cũng là nhìn tình huống nếu là trầm mặc không thả cái này cứu rỗi lời nói như vậy cái này đầu người không có khả năng đưa cho người khác chỉ có thể là tô hiểu cầm xuống bắt đầu trầm mặc độc thủ cái này liền cho lực lượng thần bí cơ hội phát huy vậy liền không có gì biện pháp ai nha không có ý tứ hiểu ca ta thật không biết cái này đầu người có thể cầm tới trầm mặc bên này xác thực cũng không có gì đoạt đầu người tâm tư tại cờ gờ chiến đội không ai dám hoặc là nói không ai nguyện ý đi đoạt tô h i ể u đầu người đầu người cho mạnh nhất người kia tựa như là đánh banh thời điểm sau khi tới đem cầu cho mạnh nhất người kia là mọi người đều biết chung nhận thức chủ yếu chính là vừa ý đường đánh lên trên thân có cái cứu rỗi cái đồ chơi này mình dùng có chút lãng phí có thể cứu viện đồng đội lời nói tự nhiên là không thể tốt hơn sự t ì n h vừa ý đường bên kia đánh lên cũng là sợ h ã i tô h i ể u cuối cùng chia ra sự t ì n h liền trực tiếp cho cái cứu rỗi bảo đảm một chút đ ạ n vô nhất thất ý nghĩ không có vấn đề gì chính là kết quả cuối cùng xảy ra chút vấn đề ai biết đầu người còn có thể được cứu chuộc cầm tới loại này bắt người đầu phương thức ngươi nhìn mấy chục trận đấu đ o á n chừng đều không nhìn thấy một lần dù sao cứu r ố i cái này trang bị không tính là lôi cuốn cũng không phải mỗi trận đều sẽ ra trần mặc ngượng ngùng nói ta sợ ngươi chết rồi liền tranh thủ thời gian cho cái cứu r ố i tôi hiểu còn có thể nói cái gì đó cùng ta cùng một chỗ đánh nhiều như vậy tranh tài ngươi nhìn ta chết qua mấy lần ta làm sao có thể chết đâu không có gì biện pháp chỉ có thể đánh nát ra hướng bụng bên trong nước ta cũng không tin lợi lát nữa đánh đoàn thời điểm ta tổn thương như thế bạo tạng còn có thể một cái đầu người đều lấy không được nhưng là đánh đoàn cơ hội tôi hiểu ngược lại là không thế nào gặp được chủ yếu cũng là đối diện biết rõ ràng đánh không lại a chỉ có thể hướng phía sau kéo bọn hắn nghĩ kéo lời nói vẫn có thể ngăn chặn áp lực không coi là nhiều lớn bởi vì tiểu long tiền hoặc kỳ cũng cầm một đầu tiểu vê ở trên đường gây sự thời điểm vợ dạ v ẹ t khẳng định sẽ tìm cơ hội đánh tiểu long tiểu long năm phút đồng hồ đổi mới ngươi cầm một đầu liền tương đương với cho mình tranh thủ năm phút đồng hồ có thể về sau kéo thời gian chủ yếu trận đấu này long hồn là phong lòng kỳ thật tăng thêm còn tốt nhất là đối tô hiểu nhà bọn hắn cái này buộc lưu đội hình đến nói tăng thêm liền không tổn thất rất lớn di gờ chiến đội sách lược là đúng long hồn hoàn toàn không có cách nào tranh sang đây xem một chút cũng khó khăn đối diện thượng trung giã buộc không giảm đạo lý đi đi kỳ thật có tốt dù sao cái kia quy kỹ năng hay là rất chậm bình thường đều có thể tẩu bị tránh đi thế nhưng là r ồ tiêu hao cùng dậy tiêu hao vậy liền không tốt làm tránh coi như kỹ năng vùng không có chuẩn như vậy ta nếm thử mấy lần cũng có thể tiêu hao ngươi bị đánh tới một chút liền không được trực tiếp mất đi tranh đoạn tư cách ngươi để một cái buộc đội hình phát dục tốt chính là kết cục này không đánh được đỡ tôi hiểu cũng là rất im lặng bất quá cũng có chỗ tốt tối thiểu nhất không đánh nhau mình cũng không có kiến tạo đại biểu tiền thua thiệt không nhiều tranh tài tiền kỳ còn rất kịch liệt tiến vào trung kỳ về sau lại có chút trầm buồn mực tôi hiểu bọn hắn cái này đội hình chỉ có thể dựa vào a bảo một cái đầu châu lập đoàn thế nhưng là đối diện cũng không thế nào cho cơ hội cũng chỉ có thể phát d ụ ngươi như thế phát dục số giới ta cũng không sợ ngươi chính là mà tại hạ đường bên này quả táo nhỏ đang ăn tuyến thời điểm vị trí của mình có chút gần phía trước bị đối diện đi rừng gờ dạ v ẹ cho bát đ ơ n đấu lời nói ngươi một cái chìm làm sao có thể đánh thắng được gợ dạ vẹt đâu trừ phi là trang bị kém cách rất không hợp t ố i thường cái chủng loại kia gợ dạ vẹt tiếp ngươi mặt lời nói thật đúng là không có biện pháp nào chính tốc độ là nhanh thế nhưng là gợ dạ vẹt mang theo tiểu tướng bị vọt mạnh lời nói đỏ trừng phạt hướng trên người ngươi một t r à n g chạy còn nhanh hơn ngươi đâu t ô hiểu trên thân truyền t ố n g t r u y ề n tốt nhìn thấy tình huống này nhanh hướng phía sau một cái mắt bị bên trên thành phố bên này tầm mắt hay là rất tốt cho nên quả táo nhỏ mới có thể hướng phía trước đi điểm chỉ là không nghĩ tới gợ dạ vẹt xuất quỷ nhập thần liền đến khiến người ngoài ý còn t ố hiểu cả đến h i ể u ca vẫn là trước sau như một để người cảm thấy đáng tin tôi hiểu trong lòng nghĩ chính là giống như truyền t ố n g nhanh à, ta hẳn là chậm một chút tốt nhất cùng quả táo nhỏ chết về sau lại rơi xuống đất bởi như vậy lời nói liền không ai cùng ta đoạt đầu người chương bảy trăm mười tám h i ể u ca có đức độ chương bảy trăm mười tám h i ể u ca có đức độ nhập ra tùy tục nếu truyền t ố n g rơi xuống đất tôi hiểu cũng không thể đứng bất động nhìn quả táo nhỏ bị đánh kia diễn thành điểm liền hơi có chút cao hay là mình chi tiết không đủ truyền t ố n g cơ hội là nháy mắt rơi xuống nghề nghiệp trên sàn thi đấu c h u y ể n t ố n g chậm có thể sẽ thua một nửa đương nhiên có lúc quá nhanh cũng không nhất định chính là cái gì chuyện tốt về sau tại hệ thống l à m đấu tranh thời điểm những chi tiết này phương diện đồ vật nhất định vẫn là muốn bao nhiêu chú ý t ô hiểu tự nhiên nghĩ đến quả táo nhỏ rất có thể đoạt người k h á c đầu dù sao cũng là cái a g i ngay cả phụ trợ đều có thể đoạt người k h á c đầu ngươi liền đừng đề cập a g i kia tổn thương không cùng đẳng cấp được không nghĩ đến cũng không có gì biện pháp t ô hiểu hay là bên trên liền nhìn quả táo nhỏ tự giác không tự giác đi nếu là hắn rất tự giác lời nói là sẽ không theo mình đoạt đầu người vợ dạ vẹt bên này xem xét dày đến đó cũng là tương đối khó chịu biết đánh không lại hắn đơn đấu tuyệt đối không phải là cái này dày đối thủ song phương trang bị kém cách vẫn còn lớn chủ yếu quả táo nhỏ hắn cũng không có đánh chết dù sao có cái s o n g chiêu tại không có dễ d é t như vậy bên này tôi hiểu người đã là đến đầu tiên là pháo hình thái đi lên đánh một bộ ngay sau đó truy hình thái bắt đầu truy có thể nhìn ra tôi hiểu tổn thương đã coi như là tương đối biến thái một cái phát dục rất tốt dày có thể nghĩ là cái gì trình độ vợ dạ vẹt hoàn toàn không có cách nào gánh bắt được cái này tổn thương càng đừng đề cập quả táo nhỏ bên này kỹ năng vừa để xuống vê đút kỹ năng hoa hai không ở gaza vê hỗ trợ cung cấp một cái không chế hắn đại chiêu đều không có mở biết tô hiểu tổn thương là đầy đủ mở đại chiêu ngược lại còn dễ dàng đoạt hiểu ca đầu người hắn dùng vê đút kỹ năng cũng có thể cọ cái kiến tạo liền xem như rất không tệ người xem một chút người ta cái này liền kêu lên nói hoàn toàn không có đoạt đầu người ý nghĩ cái này sóng không phải hiểu ca lời nói mạng hắn đều không có có thể còn sống sót so cái gì đều mạnh t ô hiểu xem xét quả táo nhỏ đ i ệ bộ này cũng là gọi thẳng hiệu chuyện a tiểu tử này không hổ là ta xem t r ọ người n g nếu là vài người khác cũng có thể như thế bất lo liền tốt quả táo nhỏ rõ ràng không có ý định tới đây cũng là rất bình thường phòng ngừa bị đổi đối diện tại sắp chết chạy không thoát tình một giới ý niệm đầu tiên khẳng định là đi thay người đầu dù sao ta chạy không thoát trước khi chết nếu có thể kéo một cái đẹp lưng đó cũng là kiếm được kỳ thật một đổi một lời nói ngươi cũng không thể nói ai kiếm người ta bên này còn kiếm được ngươi kiến tạo tiền đâu mấu chốt song phương tâm tính không giống một cái là hẳn phải chết n ờ i nếu có thể đổi lại lời nói xác thực còn rất thoải mái chỉ cần ngươi cảm thấy mình không lỗ như vậy ngươi liền kiếm được quả táo nhỏ làm cái người mới thao tác phương diện không nói hay là rất ổn t ô hiểu cũng không tin quả táo nhỏ cái này tư thế còn có thể chủ động tới động thủ bắt người đầu lấy t ô hiểu đối với hắn hiểu rõ còn có t ô hiểu trong đội địa vị đến xem nghĩ đến là rất không có khả năng ẩm t ô hiểu một bộ thao tác đánh lên đi gờ dạ bè rất nhanh liền tán huyết hắn loại này anh hùng là không thể chịu được tổn thương rõ ràng lại nhiều a n một chút thả kỹ năng liền chết rồi thế nhưng là t ô hiểu không có bởi vì vậy cũng lại phạm t ô hiểu là thật nhanh nôn quả thực là không nghĩ tới Loại này bán còn có, có, có t hình ể tay tượng h n n ơ i l đích bên trong tôi hiểu dậy truy hình thái một cái e kỹ năng một cái búa đánh lên đi kỹ năng này cũng là có thương tổn bất quá cũng có thể đem người cho nệ đi tôi hiểu nếu là nhiều a một hai cái lại dùng e lời nói cái này e kỹ năng cũng không phải là đem người nệ đi mà là đưa đến chém giết hiệu quả nhưng tay run tình một dưới tôi hiểu k h ô n g chế không nổi mình a cái này nếu là không tay run lời nói tôi hiểu chỉ sợ đều khỏi phải thả kỹ năng cuối cùng điểm này máu ta ngạnh sinh sinh b ì n h a cũng có thể giải quyết rơi người này a tay run một cái vậy liền không có cách nào a sự tình toàn bộ tại hướng không thể k h ô n g chế phương hướng phát triển sẽ rất khó thụ khán giả nhìn thấy hình tượng là một tia máu gờ giả b ẹ t bị nện đến quả táo nhỏ c h í n trước mặt quả táo nhỏ kỳ thật cả người cũng làm ở bức hiểu ca đây là nháy mắt suy nghĩ chuyển đổi cũng coi là hiểu rõ ra hiểu ca đây là đang cho ta để đầu người lâu trong lúc nhất thời quả táo nhỏ cảm động hết sức nhưng không có chậm trễ phản ứng của mình đơn giản một chút bình a liền mang đi gờ ra bèn cầm xuống mình b u ồ n tràng tranh tài người đầu tiên đầu tôi hiểu bên này thành công lại tăng thêm một cái kiến tạo vui vẻ muốn thổ hết u y đã trong lòng bên trong đem hệ thống cưỡi ngựa đều cho mắng một lần không muốn mặt ta không muốn mặt lại còn có thể không biết xấu hổ như vậy ngay tại tôi hiểu tâm lý hùng hùng hổ hổ thời điểm quả táo nhỏ lại đắc ý nói tạ ơn h i ể u ca vừa vặn có thể về nhà ra trang bị tôi hiểu mẹ nó cái này đám người nhà đều cho là ngươi là cố ý để đầu người vậy liền xác thực không tốt lại nói cái gì rõ ràng khí một bút ngoại miệng hay là giả vợ như không quan trọng nói không có việc gì hào hào phát d ụ có lẽ đây chính là người trưởng thành thế giới đi ai cái này đầu người làm sao không có cầm a là tổn thương tính toán sai lầm sao đại tá bên này ngữ t ố c rất nhanh trực tiếp liền thoát ra nhị ca lại nói hẳn không phải là cái này h á t quê g ỡ dạ vẹt hắn là tất sát hoàn toàn không cần thiết b u ồ n địch làm cái gì tự tin quay đầu loại hình rất rõ ràng đây là đang cho ạt để đầu người đâu ừ ta cảm thấy cũng thế ô hát dẹt thương tổn của người này khả năng tính toán ta nhớ được là rất biến thái mà lại gờ dạ vẹt hẳn phải chết ta hắn thậm chí đều không có gì tất yếu đi tính toàn ta miêu miêu bên này cũng là nói nói nói đến cũng là chơi vui một cái đầu người không có cầm tới lại cho đồng đội để đầu người ta cảm thấy cái này đầu người để hay là không có vấn đề gì mặc dù ohz bên này không có cầm tới đầu người bất quá hắn phát dục thật là tốt ngươi xem một chút cái này bộ binh còn có hắn ăn nhiều như vậy tháp ra cùng một huyết tháp nhị ca bên này nói mà quả táo nhỏ bên này liền hơi có chút thảm ven đường tiền kỳ bị làm về sau sẽ rất khó thụ binh cũng không dám ăn phát dục kỳ thật rất kém cỏi để cái đầu người cho hắn ngược lại là một chuyện tốt để hắn trang bị có thể b u i theo tiến độ ta cảm thấy cái này sóng làm không có ma bệnh xác thực ô hát z đoán chừng là cân nhắc đến điều này người này tranh tài phong cách vẫn luôn là rất vô tư cái này mọi người đều biết bên cạnh đại tá cũng là nhẹ gật đầu quả táo nhỏ hạnh phúc à có loại này có đức độ đại ca mang theo cái này du lịch trò chơi chơi liền rất dễ chịu mấy cái giải thích liền một cái để đầu người giảng đường này làm cho cái này tất cả mọi người coi là tô hiểu là tại vô tư để đầu người cái này hiểu lầm liền làm sâu sắc dù sao mặc kệ có cầm hay không đầu người đám người này đều có thể thổi không chút nào ảnh hưởng chương 719, h o a lệ số liệu chương 719, h o a lệ số liệu sau đó tranh tài tại kế tiếp theo nhưng lo lắng không phải rất lớn bởi vì cờ gờ chiến đội bên này dẫn trước ưu thế vẫn còn lớn một cái bộc lưu đội hình cái này nếu là ưu thế rất lớn như vậy đối diện là rất khó đánh nguyên nhân rất đơn giản dây rô nỉ h đỉ cái này ba anh hùng ngươi tùy tiện bị cái nào đụng phải một cái ra dọn khả năng một nửa máu liền không có trang bị vừa có c h lệch thế yếu phương bên kia lượng máu liền lộ ra rất ít ỏi đánh đoàn trước đó ta hơi lôi kéo một chút thả mấy cái kỹ năng tiêu hao ngươi cũng không cần b á c h phát bách chúng mấy cái kỹ năng có thể trúng đích một cái lời nói đặc biệt là xe vị bị đánh tới về sau tiếp xuống thật liền không tốt lại kế tiếp theo đánh phía trước còn có thể kéo đến đằng sau trực tiếp bước đoàn đánh đại lòng còn có long hồn đoàn thời điểm liền biết cái gì gọi là khó chịu n g ư ờ i không đến không được à cái gì đều để lời nói chẳng bằng đem căn cứ thủy tinh cũng cho để đi vừa đến lời nói chính là đánh không lại cho nên đây là cái t ử cục đối mặt cờ vờ chiến đội thời điểm nghĩ lật bản thật không phải là chuyện dễ dàng tôi hiểu ở thời điểm cơ hội không ai có thể làm đến tôi hiểu tâm tâm n i ệ m n i ệ m đoàn chiến cuối cùng là đến mà lại ở sau đó cái đoàn này chiến còn không chỉ đánh một lần đâu mấu chốt chính là tôi hiểu một cái đầu người đều không có cầm tới cái này liền rất không hợp t h ó i thường toàn t r ư ơ n g tranh tài linh đầu người liền các loại làm công liền xong việc tỷ như nói sắp chết thời điểm đồng đội không cẩn thận bổ một chút tổn thương còn có tôi hiểu một cái tăng cường pháo đánh c h ú n g về sau hán thương hại quả thực bạo t ạ c đã không phải là đánh một nửa hp đánh vào da giòn trên thân lời nói không sai biệt lắm là hai phần ba cái dạng này kết quả tiểu v tiếp xuống một cái quy trung đích đầu người trực tiếp mang đi tôi hiểu vui sách kiến tạo toàn trường tranh tài đánh xuống lời nói trên cơ bản toàn bộ đều là loại này thao tác nhìn xem để người bắt gấp làm đến tranh tài lúc kết thúc chính tôi hiểu đều là nhịn không được hệ thống n g ư ờ i đây cũng quá tận l ự c đi để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội thành công chuyển về một ván trước mắt song phương so điểm là hai một vẫn là di gờ chiến đội tạm thời dẫn trước tranh tài kết thúc về sau nhị ca cũng là dựa theo lệ cũ đến cái sau cùng thông báo đại tá lại nói cũng không biết là vì cái gì rõ ràng lúc này cờ gờ chiến đội là rất lại phía sau ta lại cảm giác bọn hắn giống như là dẫn trước đồng dạng xác thực ta cũng là loại cảm giác này miêu miêu bên này gật đầu nói khả năng cũng là bởi vì ohz đi lên về sau toàn bộ đội ngũ cải biến mắt trần có thể thấy đi trận này có thể nói là nghiền ép bán so với trước đó hai bán rõ ràng có thể nhìn ra không giống nhị ca bên này cũng là nói theo xác thực ohz vừa lên đến hắn năng lực này hay là quá mạnh lên đường đối tuyến trực tiếp đem đối diện đánh băng duy nhất có điểm tiếp nối là nếu như ta nhớ không lầm hắn trận đấu này đến kết thúc thời điểm giống như đều không có cầm tới đầu người nhị ca bên này cũng là trêu chọc một chút thốt ra lời này xong bên cạnh hai người đều là nợ nụ cười chỉ nghe miêu miêu nói trận đấu này o hát dệt thực lực không có xảy ra vấn đề gì thế nhưng là vận may này tựa như là xảy ra chút vấn đề như thế mập giấy một cái đầu người không có cầm tới s á c thực quá hiếm thấy một chút mà lại o h á dệt ở trên trận thời điểm đầu của hắn chiếm so một mực là trong đội cao nhất đại ta khó được hòa giải nói kỳ thật đánh một chút công cũng là không sai dù sao chỉ cần thắng l i ề n tốt chúng ta có thể nhìn thấy trận đấu này hắn không phải là không có bắt người đầu cơ hội trước n tại hạ đường k người. Người mắt cái t giờ ế t h này giải thích nhóm cũng rất nhàm chán tranh tài kết thúc thời gian nghỉ ngơi bọn hắn khẳng định phải đem cái này trận k h ô n g ở mới được liền t ô hiểu không có bắt người đầu bọn hắn cũng là có thể kéo một đồng lớn cũng không dễ dàng đại tá liền nói ngươi nếu để cho ta cho lời nói trận đấu này mở vờ tờ ta vẫn là sẽ cho cái này dày hắn tiến bên trên áp chế lực còn có người mở ra cục diện trình độ đều quá trọng yếu tiểu v tiền kỳ hai người đầu kỳ thật cũng là tô hiểu câu dẫn đối diện sau đó thao tác đến t i ê u một đợt về sau cờ vợ bên này trên cơ bản liền thắng rất nhanh toàn trường tranh tài chuyển bận b ạ n cũng là ra mọi người xem xét khá lắm tô hiểu dày đánh ra toàn trường cao nhất tổ thương gần bốn mươi phẩy không không đây chính là cuộc lưu anh hùng chỗ tốt tổn thương xem ra cũng rất cao t ô hiểu đặc biệt khoa trương m ẫ u chốt loại này chuyển vận toàn trường một cái đầu người đều không cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể thấy được công cụ nhân khi đến trình độ nào nhịn không được để người đều có chút đau lòng v u xuẩn dân mạng bên kia động tác rất nhanh một chút t ô hiểu làm công biểu lộ bao đều làm ra đến tất cả mọi người đang n g ạ b á n g cảm giác nhìn thấy t ô hiểu một cái đầu người không cầm còn thật có ý tứ t ô hiểu lại có chút muốn nói khi cái hệ thống này bắt đầu không muốn mặt thời điểm ngươi thật rất khó đi chiến thắng đó hơi lợi vài phút bên kia buôn chỉ đấu trường c h i tinh cũng chính là đơn trận đấu mờ vờ tờ cũng là rất nhanh liền cho ra kết quả cùng đoán đồng dạng cuối cùng là cho đến t ô hiểu t ô hiểu cái kia x o á y khí tạo hình xuất hiện trên màn hình lớn rất nhiều nữ f a n hâm mộ lúc này nao nhao biểu thị không tốt lắm khó xử nhất hay là cái kia số liệu không không mười lăm một lần không chết một cái đầu người không có cầm từ một phương diện khác đến nói đây cũng là cái hoa lệ số liệu dù sao cái này kiến tạo số lượng là toàn trường cao nhất so phụ trợ có tốt mờ vờ tờ bình chọn cũng không phải liền nhìn số liệu cờ giờ ai những này bất quá chỉ là một cái phương diện tiêu chuẩn mà thôi càng nhiều hay là xem ngươi đấu trường biểu hiện mặc dù có lúc là tồn tại nhất định tranh cãi bất quá dưới đại đa số tình huống đều không khác mấy chọn một biểu hiện người tốt nhất dưới đại đa số tình huống không phải việc khó ngươi muốn thật nói số liệu lời nói thì thật cờ gờ chiến đội mấy người này số liệu đều rất đẹp nhất là tiểu v cũng là một lần không chết thậm chí còn siêu thần số liệu hoa lệ trình độ s á c thực so t ô hiểu cái này một người không có rét mạnh hơn nhưng mở vờ cờ hay là cho đến t ô hiểu có thể nhìn ra tranh tài mấu chốt hay là t ô hiểu chính thức bởi vì t ô hiểu mới đem tranh tài cho bàn sống sau trận đấu p h o n g nghỉ trên màn hình lớn cũng bỏ vào mở vờ tờ cho t ô hiểu hình tượng các đội hưu cảm thấy không có vấn đề gì thậm chí là tập mãi thành thói quen chính là tiểu v chê chọc một chút hôm nay hiểu ca thật là đầu người v ậ t cắt điện ta để đầu người đều lấy không được kỳ thật vốn là có thể cầm tới có người đầu hiểu ca nhường cho ta quả táo nhỏ dùng tôn kính ngữ khí nói bổ sung t ô hiểu cảm giác ngược tê dần v a n cầu các ngươi đừng nói chương bảy trăm hai mươi kiểu ca nhìn chúng không sai chương bảy trăm hai mươi h i ể u ca nhìn chúng không sai còn tốt các đội h ư u không có kế tiếp theo tại cái đề tài này bên trên trò chuyện xuống dưới thời gian có hạn nắm chặt bắt đầu g i ả n g một chút trong trận đấu chú ý điểm còn có vòng tiếp theo mở tờ tình huống b à n g không tô hiểu đang g i ậ n gấp bại hoại tình huống dưới không biết mình có thể làm được chuyện gì đến g i ả n g không tốt tiểu vết hạ c h à n g tranh tài liền ngoài ý muốn tuyên bố không cách nào ra sân thần phong nói chuyện thời điểm tô hiểu tại thần du không thế nào c ẩ n t h ậ n nghe kỳ thật có nghe hay không cũng không đáng kể đối này thần phong cũng không thèm để ý là tô hiểu a vậy liền không có việc gì tô hiểu bên này chủ yếu là đ á n tính mình rốt cuộc thua thiệt bao nhiêu một cái kiến tạo hai trăm phẩy không không không mười lăm cái đó chính là ba triệu trận chung kết gấp đôi b u f f tăng thêm hết thể liền biến thành sáu triệu loại này siêu cấp gấp đ ộ i cảm giác thật có chút nhức cả trứng còn tốt tô hiểu hỏi một chút cái thứ nhất kiến tạo nhưng là không có tính ngoài định mức gấp đ ộ i cùng một máu hay là có khác biệt b ấ t quá đừng quên còn có cái tranh tài thắng lợi đâu đồng dạng là rất cần thiền một trận tranh tài thắng là năm trăm phẩy không không gấp đôi lời nói đó chính là một triệu cộng lại b u ồ n c h à n g tranh tài tô i hiểu thiếu bảy triệu làm sao cũng không thể tính là cái con số nhỏ đ ừ n g quên phía dưới ít nhất còn có hai trận tranh tài đâu dựa theo một trận bình quân bảy triệu mà tính lời nói cái này ba trận cũng được hai mươi mốt triệu đánh cái tranh tài liền phải mười triệu trở lên thực tế là không đánh nổi có chút nghĩ giải nghệ là chuyện gì xảy ra bất kể nói thế nào tôi hiểu hay là điều chỉnh một chút tâm lý tiếp xuống tranh tài đánh xong nói lại trận tiếp theo tranh tài dùng cái gì sách được đâu đây là cái vấn đề đến cùng hay là chơi loại này cực đoan tiến vào đả thương hại anh hùng hay là chơi hòn loại kia lệch lỡ vào tôi hiểu đầu đang nhanh chóng chuyển động cầm cái tổn thương cao như vậy anh hùng đều không tốt bắt người đầu nếu là thay cái h ô n một điểm anh hùng lời nói tôi hiểu sợ là phía dưới của mình một trận tranh tài có thể cùng người đầu cách biệt đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta còn phải kiên trì bên trên một trận tranh tài mạnh suy nghĩ ta còn liền không tin nữa nha cụ thể chơi cái gì anh hùng cái này tôi hiểu còn chưa nghĩ ra dù sao thời gian còn đủ đợi lát nữa lên đài bờ ở thời điểm ta lại từ từ n g h ĩ kỹ giống cũng không muộn ráng vẻ rất nhanh nhân viên công tác tới thông chi tôi hiểu đi theo đồng đội cùng một chỗ đứng dậy dọc theo lối đi nhỏ đi đến sân khấu cái này một đem tô hiểu bọn hắn tại màu làm v ư ơ n g bờ tợ phương diện lời nói liền không có một cái tập bị bất quá thứ này theo tô hiểu cũng không trọng yếu g i ằ n g đạo lý lời nói tô hiểu có hay không tập bị giống như cũng không phải rất trọng yếu dáng vẻ dù sao có thể chính phản tay dạy học cùng anh hùng quan hệ không lớn tô hiểu nhìn một chút trầm mặc bên này cầm tới chính hắn rất am hiểu gạ li ổ cái này anh hùng lấy ra về sau tô hiểu cũng là nội tâm vui mừng tương đối truyền thống trung đan đến nói lời gạ li ổ tổn thương có thể nói rất thấp đồng đội tổn thương thấp cướp được đầu người tỷ lệ tự nhiên là nhỏ rất nhiều lại nói trung đan gạ g l ì ễ u khẳng định mang chính là thành phố à cái này anh hùng không có khả năng mang một ít đốt phong h i ể m lần nữa giảm xuống không ít cái lựa chọn này tôi hiểu hết sức hài lòng sau đó tôi hiểu liền có mình ý nghĩ chân chính có chọn chọn chính là a giờ vị trí đủ tràng tranh tài đối diện nhằm vào quả táo nhỏ a giờ chủ yếu vẫn là vòng thứ nhất không có giúp quả táo nhỏ cầm anh hùng mà là giúp a b ả o phụ trợ cầm đối diện tại vòng thứ nhất tuy n ạ t bởi như vậy lời nói ta vòng thứ nhỉ tự nhiên nhằm vào ngươi a giờ anh hùng đến ban ngươi lấy cho ngươi đến thoải mái anh hùng chủ yếu bên trong giã còn có phụ trợ đều tiến qua còn có cái bên trên đơn cùng a dở hai người không có tuyển bên trên đơn lời nói di vợ bên kia cũng không nghĩ n h ầ m vào t ô hiểu loại người này ngươi n h ầ m vào hắn có gì hữu dụng đâu anh hùng là n h ầ m vào không hết trên cơ bản đối thủ tại đối mặt t ô hiểu thời điểm đã sớm ý thức được điểm này hoàn toàn sẽ không n h ầ m vào ngươi t ô hiểu liền không có sẽ không chơi anh hùng mấu chốt hắn sẽ chơi là toàn bộ đều có thể cầm tới trên sàn thi đấu sẽ chơi ngươi n h ầ m vào hắn ban anh hùng chính là lãng phí mình ban bị mà thôi một điểm ý tứ đều không có dù sao tuy ngươi, ngươi bên trên một trận dậy không phải đánh thật hay sao ngươi muốn cầm cũng có thể kế tiếp theo bất quá dựa theo mọi người đối t ô hiểu hiểu rõ trong lòng cũng là rõ ràng bên trên một trận đánh cho cho dù tốt anh hùng trận tiếp theo tranh tài hắn đều không thế nào sẽ chọn về phần hắn dự định lấy cái gì anh hùng cái này ngươi cũng đoán không được à bởi vì t ô hiểu xưa nay không theo sáo lộ ra bài thần phong đều đoán không được hắn muốn lấy cái gì anh hùng ngươi liền đ ừ n g đề cập đối diện huấn luyện viên dứt khoát mọi người không lãng phí thời gian này dứt khoát nhằm vào ngươi a giờ mặc dù nói quả táo nhỏ không phải cờ g ờ chiến đội h ạ n tâm chính là cái vững vàng công cụ nhân mà thôi nhưng p i ê n bản lôi cuốn anh hùng ban về sau hay là rất khó chịu lôi cuốn a giờ liền mấy cái kia đối diện đoạt một cái còn lại mấy cái đều bị ban cái này sẽ rất khó thụ giống như có chút chủ con a còn có cái gì anh hùng đâu nữ thương cái này anh hùng có thể chứa quả táo nhỏ thân phong cũng là câu mày hắn biết cái này một đem sách lược của mình hơi xuất hiện như vậy một chút sai lầm dẫn đến quả táo nhỏ bên này hiện tại còn rất khó chịu bất quá anh hùng khẳng định có không đến mức h o a trương như vậy nữ thương trước mắt đến xem lời nói còn giống như có thể tôi hiểu lại mở miệng ta cảm thấy a cũng có thể a nếu không tuyển đ đi ạ sao thần phong trong lúc nhất thời không có minh bạch có ý tứ gì cái này anh hùng hiện tại phiên bản cũng không phải lôi cuốn lựa chọn thần phong liền không có cân nhắc qua cái này anh hùng không nghĩ tới tô hiểu có thể nói ra cái này anh hùng xem ra không tính là cái tốt lựa chọn à, thần phong dụ hoặc c h ầ n đ ấ y cũng là trong lúc nhất thời cũng không tiện hỏi hắn một cái huấn luyện viên hỏi cái này lời nói có thể hay không ra vẻ mình lý giải quá thấp rồi thần phong vẫn cảm thấy mình trò chơi lý giải cùng tô hiểu là không có cách nào so cái này cũng rất bình thường không sánh bằng tô hiểu không phải chuyện mất mặt gì tô hiểu loại người này đi làm h ấ n luyện viên tuyệt đối cũng là đỉnh cấp vấn đề mình tại cái khác đội viên nơi đó còn là cần chút hình tượng cùng uy nghiêm n cho nên thần phong liền không hỏi kỹ hắn chờ đợi chính t ô hiểu mở miệng nói một chút vì cái gì đây thế nhưng là t ô hiểu không nói gì trực tiếp não bổ một phen à cái này anh hùng mạnh nhất hay là lập đoàn năng lực tới gần đại chiêu tại đâu nhà mình bên này phụ trợ là lệ ô nạ để às cùng lệ ô nạ đi xuống đường lời nói k h ô n g chế trực tiếp kéo căng đối diện một cái tỉnh hóa thật không đủ dùng tiếp theo chính là às có thể mở t ầ m mắt cái này đối đoàn đội là rất trọng yếu vừa lúc cờ vừa chiến đội là chủ đánh lên bên trong g ã ven đường chính là cái công cụ nhân cam đoan bất tử là được cho thượng trung giá cung cấp trợ giúp để bọn hắn chơi dễ chịu tốt nhất từ từ thần phong cảm giác mình giống như hiểu tô hiểu ý tứ đây đúng là cái lựa chọn tốt thần phong cũng liền không làm phiền thời gian là có hạn chỉ nghe thần phong nói quả táo nhỏ ạt có thể chứ không có vấn đề có thể quả táo nhỏ cũng là trực tiếp điểm đầu chủ yếu ạt cái này anh hùng không cần cái gì thao tác có tay là được hiểu ca nhìn chúng khẳng định là thích hợp nhất tuyển hắn không sai chương bảy trăm hai mươi mốt t ô hiểu càng thêm vững vàng chương bảy trăm hai mươi mốt t ô hiểu càng thêm vững vàng t ô hiểu cứ như vậy nói chuyện mà thôi không nghĩ tới bọn hắn quá coi là chuyện to t á c cũng là rất mờ bước ta nói tuyển as chủ yếu bởi vì cái này anh hùng dễ dàng c ạ o gió à, à tổn thương thấp giống c ạ o gió đây không phải có tiếng sao À giờ vị trí này vốn là muốn thu hoạch nhưng as loại này anh hùng đâu khuynh ê ư ớ n g công cụ nhân nhân vật thật đúng là không thế nào tốt thu hoạch để hắn tuyển as tôi hiểu cảm giác mình bắt người đầu s á t x u ấ t tựa hồ lại tăng lên một điểm liền dãy rủa cái này một đ ê m nếu là còn không được lời nói tôi hiểu cũng liền không dãy rủa yêu như thế nào như thế nào đi tuyển as sao cái này anh hùng xem ra giảm thật hay là rất yêu thấy đại tá bên này cũng là bổ sung nói tối thiểu nhất có một đoạn thời gian không thấy cái này anh hùng trước mắt phiên bản bên trong cũng cùng lôi cuốn lựa chọn không có gì liên quan quá nhiều khả năng cờ g ờ chiến đội bên này có lo nghĩ của mình đi chúng ta nhìn nhìn lại chính là cùng nhìn xem trong trận đấu biểu hiện lại nói nhị ca bên này hỗ trợ hòa giải nói loại này mấu chốt tranh tài bờ vợ có thể như thế tuyển ra đến chứng minh đều là có n g h ị sâu tính kỹ qua sẽ không tùy tiện lựa chọn xác thực t h ầ n phong bờ vợ năng lực hay là đáng tin cậy cái này huấn luyện viên là có đồ vật đại tá đang nghe về sau đó cũng là liên tục g ậ đầu may thần phong còn tại trên đài mang theo hai nghe bở ờ đâu nghe không được mọi người đang nói cái gì từ đó tránh chuyện lúng túng phát sinh rất nhanh đến tô hiểu bên này thần phong hay là giống như trước đó tô hiểu trận đấu này ngươi dự định chơi cái gì à hỏi cái này câu nói tựa hồ đã trở thành thần phong cơ bắp ký ức chỉ cần tô hiểu ở tranh tài nhất định phải hỏi một câu mới được bất quá lần này hắn tiến bộ còn biết mình đi lên bổ sung một câu bất quá trận đấu này chúng ta cái này đội hình hơi có chút thiếu tổn thương ngươi nếu không đến cái tổn thương cao anh hùng đi thần phong lời này cũng chỉ là đề nghị mà tôi t ô hiểu nếu là muốn chơi loại kia thị thản anh hùng thần phong cũng không có gì biện pháp đây chính là trong đội địa vị đương nhiên nhiều nhất hay là tín nhiệm t ô hiểu không ai sẽ hoài nghi t ô hiểu quyết định t ô hiểu tại cái này trong trò chơi đó chính là không gì làm không được tồn tại t ô hiểu cười cười trong lòng tự nhủ thần phong ngươi còn rất hiểu trò chơi n h a đều biết ta đang suy nghĩ gì s ắ c thực t ô hiểu cần cầm một cái có thể thu hoạch anh hùng như vậy lấy cái gì anh hùng đâu đây là cái vấn đề bên trên đơn có những cái nào tổn thương rất cao anh hùng a t ô hiểu hỏi một câu một lát nghĩ không ra kỳ thật ngươi để t ô hiểu nói lời tôi hiểu cũng không ít đáp án luôn luôn cảm thấy kém một chút tỉ như nói một bán trước dậy tia ê tổn thương đầy đủ cao đi xem như bên trên đơn anh hùng bên trong đỉnh tiêm tổn thương tồn tại còn không phải một cái đầu người không có cầm tới à dậy cái này anh hùng đã phong ấn tối thiểu nhất lần này trong trận chung kết tôi hiểu là sẽ không chơi thần phong không h ổ là h ấn luyện viên lên đường sinh thái hoàn cảnh vẫn là hiểu khá rõ chỉ nghe hắn nói bên trên đơn kẻn mẫn thế nào người muốn chơi sao thần phong hỏi chính là muốn chơi sao mà không phải có thể hay không chơi à hoặc là được hay không c ù n g e cờ không có quan hệ gì thần phong không cảm thấy bên trên đơn hắn có sẽ không chơi anh hùng người này bản thân liền là lấy anh hùng hồ khủng bố lấy sưng ngươi suy nghĩ một chút những cái kia loẹ loẹ hắn đều chơi tốt như vậy càng bị sách loại này đứng đắn bên trên đơn anh hùng k ẹ n lẫn vẫn luôn là bên trên đơn lựa chọn mặc dù sẽ rất ít trở thành lôi cuốn nhưng là thỉnh thoảng chính là có thể lấy ra thậm chí có đoạn về thời gian đường a giờ k ẹ n lẫn đánh phân hùng còn lưu hành qua đây đối t ô h i ể u độ t h u ậ n thục kia là xưa nay không hoài nghi chỉ muốn biết t ô hiểu đến cùng mình có muốn hay không chơi mà thôi t ô hiểu sau khi nghe nhãn tỉnh sáng lên lựa chọn tốt、đá. hay là thần phong rằng cái này anh hùng phù hợp muốn hiệu quả kèn lần nổi danh nhất dĩ nhiên chính là thiên lôi vào sân cái này anh hùng thế nhưng là có không ít tên c h à n g diện a một đ ợ t đại chiêu vào sân trực tiếp thiên lôi g á n g lâm cái kia bạo tạc a o e tổn thương thật rất khủng bố đến lúc đó ta chính là nhắm mắt lại đi vào nhặt cũng có thể nhặt hai người đầu a tốt vậy liền kèn lần đi tô h i ể u bên này cũng không làm phiền trực tiếp để a bảo cho mình khóa chặt kèn lần cái này anh hùng nếu như nhớ không lầm mình đánh cũng có một năm thi đấu chuyên nghiệp kèn lần cái này anh hùng là lần đầu tiên dùng vừa vặn có thể thử một chút dù sao là bên trên đơn anh hùng độ thuần thục đã sớm kéo căng không lo lắng gì nếu như bị tô h i ể u f a n hâm mộ biết hắn ý nghĩ này nhất định sẽ tới mắng không muốn mặt còn không biết xấu hổ nói mình đánh một năm tranh tài đâu một năm này thông thường thi đấu ngươi cũng không đánh được không đại bộ phận điểm tranh tài đều vẫy nước quá khứ thần phong cũng là gật đầu nói t ố t á bảo trực tiếp tuyển k ẹ n bẩn đi nói đến thần phong hay là thật cao hứng đề nghị của hắn bị tô h i ể u cho tiếp thu vậy liền chứng minh nói hắn ý nghĩ tối thiểu nhất hay là không có vấn đề gì vui vẻ giống như là cái hơn một trăm cân hai có loại đạt được đại nhân tán thành cảm giác kèn mần sao khẳng định muốn tuyển kèn mần sao đại tá nhìn thấy bên này kèn mần khóa chặt về sau cũng làm miệng bên trong hung hăng tại lại ngải l ầ m b ầ m khá lắm thật đúng là lựa chọn kèn m ầ n miêu miêu nghe lời này liền có chút kỳ quái làm sao quản g ca đ â y l à cái này kèn m ầ n chọn không phải rất bình thường sao trước mắt bọn hắn cái này đội hình hơi có chút thiếu chuyển bận cái này kèn m ầ n tuyển ra đến về sau ta cảm thấy toàn bộ đội hình nháy mắt liền c ó thể lập thể bắt đầu a mà lại ô hát t h a o tác chúng ta cũng không cần nhiều lời đi kèn mẩn cái này anh hùng không cần cái gì quái ph chủ yếu vẫn là khảo nghiệm vào sân thời cơ những vật này chúng ta cũng biết o hz ý thức là so thao tác còn kinh khủng đồ vật đại tá vội và nói ngươi đây liền hiểu lầm ta à ta thật không có cái kia ý thức chính là đơn thuần cảm thấy kỳ quái các ngươi không có phát hiện sao hiện tại o hz chọn anh hùng đều quá vững vàng bên trên một trận d ậ y cùng trận này cẩn ẩ n đây đều là chúng ta thường xuyên ở trong trận đấu nhìn thấy bên trên đơn anh hùng a đối o hz đến nói đây cũng không phải là phong cách của h ắ n à. đại tá làm đường này là đang làm tiết mục hiệu vào đâu nhị ca bên kia lại nói nghiêm túc đúng là dáng vẻ như vậy t a bên này điều tra một chút số liệu kỳ thật trong năm nay ohz tại anh hùng lựa chọn phương diện cả sống số lần càng ngày càng ít đại đa số đều là bình thường bên trên đơn anh hùng nói rõ xác thực vững vàng rất nhiều mà lại trận đấu này hay là rất trọng yếu bọn hắn thua quán quân liền không có a ta cảm thấy lúc này ổn một tay là hoàn toàn có thể lý giải xác thực ổn trọng bắt đầu ohz tin tưởng mới là tồn tại khủng bố nhất giống như lần thứ nhất gặp hắn chơi kèn mần a cũng không biết sẽ có biểu hiện gì ba cái giải thích hơi cường điệu quá trên cơ bản chủ đề đều tại tô hiểu trên thân cái này nếu là đội người Đoán chương ừ n g giải cái thích h sớm đã bị bảy trăm hai mươi hai chuẩn bị kỹ càng tiên h lôi người lại chạy chương bảy trăm hai mươi hai chuẩn bị kỹ càng tiên h lôi người lại chạy tô hiểu cũng không biết lúc nào hắn đều biến thành càng ngày càng thành thục người vất b ả n g hiện tại tô hiểu một lòng chỉ nghĩ đến nắm chặt làm đầu người ta muốn đầu người ta muốn đầu người đăng nhập vào trò chơi bên trong đối diện bên trên đơn chơi chính là cái h ổn kỳ thật cái này anh hùng đánh kèn l ầ n cũng không khá làm đánh thì kỳ chỉ có thể bị kèn mần đẻ ép đối diện cuối cùng một tay là cái tờ vị vị trí này chính là lưu cho bên trên đơn kết quả cầm cái không tốt đánh ân ra đây chính là kinh điển ta chuẩn bị ở sau tuyển cái bị n g ư y ễ n tở kỳ thật đối diện cũng là có cân nhắc mặt ngươi đối tô hiểu loại này năng lực cá nhân rất mạnh mẽ người coi như cho ngươi tuyển cái tốt đánh kèn m ầ n anh hùng ngươi cũng không nhất định đánh thắng được đây chính là thực lực t r ê n lệch loại này t r ê n lệch ngươi còn nhất định phải thừa nhận mới được t ô hiểu năng lực đã là biến thái cái c h ủ loại kia trên chức nghiệp đơn trên cơ bản đều là biết đến mà lại kèn mẩn cái này anh hùng bản thân đối tuyến chính là không sai cũng không có mấy anh hùng lại thật rất tốt đánh hắn như vậy còn không bằng cầm cái hòn ta chậm rãi o n l i n e bên trên hỗn cái này anh hùng tối thiểu nhất có thể lẫn vào đối diện như thế tuyển cơ bản cũng liền cho thấy một cái điểm ta không cùng đối tuyến ta cái này đem tuyến bên trên chính là hỗn từ bỏ đối tuyến liền cùng ngươi liệu đoàn chiến di cờ cái này chiến đội hậu kỳ đánh đại đoàn chiến thời điểm xử lý hay là rất tốt còn cái này anh hùng hậu kỳ hay là rất đỉnh mà lại có thể trợ giúp đồng đội tăng lên đối tuyến rất lại phía sau một chút kỳ thật vấn đề không lớn không giống rể nẹt tổng loại này anh hùng đánh tới hậu kỳ bản thân tác dụng liền sẽ hạ xuống kết quả ngươi còn đối tuyến thời điểm bị đánh nổ cái này liền rất khó chịu có thể làm ra loại này lựa chọn chứng minh gì gờ bên kia v ấ n luyện viên hay là nghĩ rất thấu triệt không có mọi người mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy tôi hiểu nhìn thấy cái này anh hùng cũng là rất đau đầu nói thật loại này anh hùng sẽ rất khó giết người có thể ép hắn thế nhưng là người muốn giết hắn k i a thật không dễ dàng không có cách người ta là cái cuối cùng chọn tôi hiểu sớm cũng không biết ta nếu là biết người cả hòn l ự i nói vậy ta thật bền trên đơn mình liền lấy ra đến a vừng đánh những này anh hùng dê đao mới ra liền rất dễ chịu phòng ngừa bốc chốc bị bắt liền tốt hết lần này tới lần khác t ô hiểu xưa nay không sợ hãi bị bắt rất nhanh tiến vào trong trò chơi mọi người bắt đầu bình thường đối tuyến tôi hiểu hiện tại đối tuyến năng lực liền rất mạnh cũng có thể nói là vô nao áp chế b ă n g vào mình cường đại thao tác năng lực còn có anh hùng cường thế dài tay đánh ngăn tay tiền kỳ áp chế đối phương hay là rất bình thường tôi hiểu không cần đoán đ ề u biết đối phương đi dừng trận đấu này đoán chừng sẽ không đến lên đường tối thiểu nhất tiền kỳ sẽ không ra sân tranh tài giáo h ấ n đối diện đi rừng khẳng định là hấp thụ hắn đến bắt một đợt đem mình đ u i theo đơn đều làm cho băng tôi hiểu lại là có tiếng có bắt hoàn toàn không có gì tất yếu a coi như muốn tới lời nói đó cũng là chờ lấy hòn đến cấp sáu về sau ngay từ đầu tới khống chế thủ đoạn có ít cũng không tốt b á t đối tuyến lời nói cũng liền cùng trước đó nghĩ không sai bị lắm có thể áp chế nhưng đều là không có tác dụng gì áp chế b ổ đao dẫn trước điểm mà thôi còn lại liền đánh không ra thứ gì đến hòn cái này anh hùng còn có thể tuyến bên trên gõ trang bị hôn ít tiền gõ cái tiểu ma khán g ra, người đối tuyến liền càng thêm không tốt đánh tổng thể đến nói trận đấu này tiền k ỳ đánh có điểm giống là lợ cờ cờ bên kia xạ cái sơ thiết đấu rất chậm không có gì chiến đấu bộc phát có bắt người chỉ có thể coi là tiểu xuất thủ đánh ra cái thoáng hiện đến đó chính là rất không tệ lên đường bên này vậy liền trên đường đi gió em sóng lặng cái gì đều không có phát sinh đây là một trận hòa bình phát dục bán a tô hiểu cũng là không tính là rất gốc rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình kỳ thật hắn hiện tại không có gì trang bị hiện thứ nhất ra chính là chất lọc tổn thương chỉ có thể nói bình thường đi lúc này bộ phát chiến đấu kịch liệt tỷ lệ lớn hắn cũng là kiến tạo vậy còn không như hòa bình phát dục đâu tối thiểu nhất như thế hòa bình lời nói ta cũng khỏi phải thua thiệt tiền đây là tốt nhất đánh lấy đánh lấy hai người đánh tới đều có đại chiều cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây ổn định tôi hiểu bổ đao ép nhanh hai mươi cái dạng này chỉ có thể nói là cái nho nhỏ ưu thế đi lại phát dục trong chốc lát đánh không sai bị lắm tôi hiểu liền trực tiếp về nhà vừa vặn trên người mình tiền là đầy đủ mua kiện thứ nhất trang bị hỏa tiễn n g a y lưng kiện trang bị này công năng tính tương đối mạnh còn tính là khá là rẻ có thể thấy được hai người đều phát dục thành bộ dán gì để tôi hiểu đem kiện thứ nhất trang bị đều đưa ra bởi vì tôi hiểu là sớm đem binh tuyến đẩy đi vào về nhà cho nên đối với chuyện này xem như tôi hiểu chiếm cái tiện nghi hắn có thể đi bộ trở lại tuyến bên trên cái này truyền t ố n g trước giữ lại chờ đợi xem một hồi có thể tới hay không điểm tác dụng loại hình t ô hiểu bên này đi lên về sau còn không có chờ thêm đường bắt đầu đối v à i nhị kẻ bên này lên đường bắt đầu náo nhiệt chủ yếu vẫn là hẻm núi tiên phong vấn đề ven đường hai người tất cả lên cái này s ó n g dự định tranh đoạt tiên phong ai cũng không nghĩ thả mới là thật đây cũng là mọi người nhìn t ô hiểu ở trong trận đấu số lượng không nhiều đối diện có thể đến tranh đoạt hẻm núi cái bẫy dưới tình huống bình thường đều là cờ vờ bên này dễ như t r ở bàn tay cầm xuống đối diện không có gì tranh đoạt tư cách màn này còn rất hiếm thấy cũng làm cho di gờ chiến đội bên kia v ấ n luyện biến tổ cảm thấy phía bên mình phương án vẫn tương đối thành công chỉ cần tiền kỳ ổn định không gây sự không ra vấn đề gì như vậy ta liền có lực đánh một trận tôi hiểu mạnh thì có mạnh ngươi không cho hắn cơ hội hắn cũng không cách nào cưỡng ép mở ra lỗ hồng tới rất nhanh người đều tụ tập tại lên đường đường sông bên này tất cả mọi người còn rất hưng phấn nhao nhao lên tinh thần tới đánh tới hiện tại cuối cùng là muốn đánh lên trước đó nói thật quả thật có chút quá nhàm chán nhàm chán đến để người không biết nên nói cái gì t ô hiểu bên này cũng tranh thủ thời gian tới hắn đã là chuẩn bị kỹ cảm tôi h i ê n l vào sân hiểu ệ n bọn âm thầm ắ t trên người m ì phát t h hiện, hỏa i đai n lưng, hiện d i chỗ mình cái này sóng tuyệt đối không thể làm công cụ nhân nhất định phải hào hảo cả một đợt mới được sau phương ngay từ đầu liền đột xuất một cái cẩn thận ngươi tới ta đi nhưng chính là không gặp thật đánh lên lộ ra hơi có chút giày vò khớp khổ quả táo nhỏ ạt đ ạ i chiêu mở ra ngoài không ở đối diện mắt thấy tiểu v ê dạ b ả n bốn đ ậ u thủ tôi hiểu bên này cũng là bắt đầu c u ố n sau kèn lần cái này anh hùng cùng đầu c h â u có dị khúc đồng công chi diệu c u ố n sau vào sân có thể sẽ có hiệu quả đối diện vị trí này trước mắt đến xem không phải quá tốt kết quả bọn hắn xem xét cũng không biết là ai chỉ huy đoán chừng cũng là nhìn hp không khỏe mạnh tranh thủ thời gian lưu yêu cầu t ô hiểu liền cái này chương bảy trăm hai mươi ba nguyên địa phạt đứng chương bảy trăm hai mươi ba nguyên địa phạt đứng ai n h a cái này sóng hay là không có đánh lên di gờ chiến đội nhìn bên này hp không đúng lắm tranh thủ thời gian liền chạy tương đương với chủ động để hạ cốc này tiên phong a giải thích nhóm đều nhìn có chút không đi xuống trận đấu này nói thật có chút nhàm chán cũng là quá v ữ t vàng nhìn các ngươi phát dục cho tới bây giờ coi là muốn tới một phen đại chiến thời điểm kết quả lại tới cái tan dã trong không vui tương đương với cái gì đều không có phát sinh di gờ bên kia chủ động nhận sợ mà cờ gờ bên này đâu cũng không có quá tốt lập đoàn thủ đoạn đại chiêu đã lạ thả cho nên liền từ bỏ truy kích vậy cũng chỉ có thể h ả o h ả o đánh hẻm núi tiên phong bạch kiếm cái hẻm núi tiên phong kỳ thật đã rất kiếm được vật này phía trước kỳ thế nhưng là trọng yếu nhất địa đồ tài nguyên so tiểu long còn trọng yếu hơn một chút người cho nghề nghiệp chiến đội tuyển phía trước đầu thứ nhất tiểu long cùng đầu thứ nhất hẻm núi tiên phong muốn cái nào không có gì dễ nói khẳng định là muốn cái thứ nhất hẻm núi tiên phong cái này s ó n g đã là kiếm được thế nhưng là tô hiểu lại nhịn không được n h ấ t cả chứng đây không phải ta muốn kết quả a ta một đôi tay đều tại no ngoe muốn động liền lợi đến đồng đội đi lên đánh xong về sau sau đó ta thoáng hiện vào sân mở lớn thu hoạch để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên lôi kết quả đối diện mình đi để tô hiểu còn rất im lặng nhưng là tô hiểu tuyệt đối không có khả năng mình chủ động bên trên hắn t i ê n cơ đi lên mở lớn lưu người hoàn toàn không cần thiết hay là trước đó giảm vấn đề kia trước mắt hắn cái này trang bị xem như rất không tệ thế nhưng là ngươi nghĩ thoáng cái lớn liền có thể đem người dây cho dù là đối diện xê vị đều làm không được vì để tránh cho lại trở thành công cụ nhân tô hiểu hay là ổn định chờ chút một đợt đi phản chân tô hiểu không nóng này hướng phương diện tôi nghĩ không đánh nhau ta cũng sẽ không thua t h i ệ tiền t đây là một chuyện tốt nhị ca bên này liền nói di g ờ bên này cũng là rất vững vàng nhìn thấy nhà mình có máu người l ư ợ n g tình huống liền tranh thủ thời gian lui cảm giác cái này s ó n g không tốt đánh đây là rất khách khí thuyết pháp tâm lý cảm thấy hơi có chút sợ nhưng là quan phương giải thích ngươi không thể nói những lời kia đại tá hơi có chút nhịn không được ta cảm giác bọn họ có phải hay không có chút ổn quá mức à bọn hắn cái này đội hình thì thật đánh đoàn không so với mặt t r ê n lệch mặc dù đối diện có cái kèn lần đánh đoàn lợi hại bất quá bên này có đầu châu à cái này anh hùng hay là rất khắc chế kèn lần miêu miêu cũng là nói nói không biết các ngươi có hay không loại cảm giác này ta nhìn cuộc thi đấu này cảm giác hiện tại cờ gờ mới giống như là tháng hai bàn phía kia mấy cái giải thích dừng lại nói b ậ y cờ gờ bên này đã là đem hẻm núi tiên phong cầm xuống tiểu bê bên kia sau khi về nhà liền đi tới lên đường hay là rất trực tiếp cái này tiên phong chính là cho tô hiểu ăn đương nhiên xem ra đây cũng là cái hợp lý quyết định bởi vì lên đường đối diện một mực tại k h á n g é p cái này tháp phòng ngự kỳ thật bị tô hiểu tiêu hao rất nhiều máu hiện tại liền tầng ba thắp ra m ư n nhờ hẻm núi tiên phong nghĩ đầy hay là đơn giản cho nên đừng nhìn tô hiểu không có bắt người đầu kết quả phát dục lại là rất tốt đơn ăn lên đường một huyết tháp còn có năm tầng tháp ra tại tương đương với cầm ít nhất ba người đầu hay là rất béo tốt lên đường đẩy xong về sau đ ố i tuyến kỳ kết thúc còn cũng coi là đưa thở dài một hơi nếu như có thể chọn là thật không muốn cùng người kia đ ố i tuyến thật áp lực thật lớn tô hiểu bên này về nhà bổ sung trang bị kiện thứ nhì trang bị ổn một điểm kèm n ầ n khả năng liền trực tiếp hướng kim thân phương diện kia làm cam đoan mình tại vào sân thời điểm có thể tăng lên tỷ lệ sai số nhưng là tại tô hiểu cái này bên trong kim thân còn có phục sinh giáp là hắn không thích nhất trang bị ta vì sao muốn tăng lên tỷ lệ sai số đâu có thể chết ngược lại là chuyện tốt t ô hiểu cũng là rất bạo lực trực tiếp pháp đi dày ra đồng thời mua bạo liệt má t r ư ợ g bắt đầu trực tiếp hướng pháp xuyên đ ồ n g phương diện ở kia đi ra có pháp xuyên đ ồ n g về sau điện nhân mới là thật sự có cảm giác rất nhanh t ô hiểu phát hiện b ê n đường bên kia đánh lên là tiểu vê ra tay trước làm sao đối diện đi rừng cũng tại mà lại trung đan là kịp thời c h u y ể n tống xuống dưới bên này chở mặc gà lì ổ cũng rơi xuống ven đường đánh rất kịch liệt song phương đều ra bốn người tương đương với có thể đánh hai bàn mặt trượt duy chỉ có thiếu riêng phần mình bên trên đơn cũng không đến t ô hiểu mắt sáng d ự n lên hắn nhưng là có truyền thống cái này truyền thống t ô hiểu bởi vì đối tuyến có ưu thế đi đến tuyến không lô binh cho nên vẫn không dùng rốt cục có thể phát huy được tác dụng mà lại lúc này mọi người đã đánh lên song phương xem ra đánh còn rất kịch liệt cái này sóng cơ hội đến a mình x u ố n g dưới về sau chẳng phải là một đợt vừa vặn thu hoạch thế cục t ô hiểu mắt sáng d ự n lên nhanh hô đánh đánh đánh t a truyền thống đến, đến rồi đường sông đụi cỏ bên kia vừa vặn có cái thật mắc ở t ô hiểu nhanh chóng đẻ xuống truyền thống cái này ba quang trụ sáng lên thời điểm di gờ chiến đội người liền phát giác được không thích hợp bọn hắn lúc này mới ý thức được ta sát cái này kẹt bẩn hay là có truyền thống a vậy cái này sóng khẳng định là không thể đánh cái này nếu là đánh sẽ bạo tạc thiếu một cái bên trên đơn chơi như thế nào lúc đầu mọi người là cân bằng mà lại di gờ bên kia còn đ u ổ i theo đánh thế nhưng là người n h ấ t mập bên trên đơn xuống tới vậy liền thật không có cách nào đánh di gờ cũng hơi có chút chủ quan quên đi còn có cái thành phố t r ê n lệch tồn tại trước đó khẳng định là nói qua tin tức này chỉ là chờ một lúc liền bị mọi người cấp quên mất mà thôi nhiều khi trong trận đấu chính là cái dạng này t còn, còn chưa dứt lời giới đâu tôi hiểu người liền thật xuống tới mang theo truyền thống sau ra tóc hiệu quả đồng thời e kỹ năng vừa mở kèn lần hóa thân tia chớp hình cầu trực tiếp mở lớn lập tức tôi hiểu chung quanh thân thể bắt đầu có thiên lồi giáng lâm tôi hiểu biết mình trước mắt vị trí không q u á đi bất quá hắn không hoảng hốt có cái h ỏ a tiến ngai lưng còn có thoáng hiện tại hắn có thể nháy mắt vào sân kèn vân đều là cái dạng này trước mở lớn sau đó nháy mắt thoáng hiện đi vào đặt tới loại kia nháy mắt bạo tạp hiệu quả ẩm thế nhưng là tôi hiểu đại chiêu mới mở một máy mắt thoáng hiện còn không có nhấn ra đến đâu đối diện phụ trợ đầu trâu vọn thẳng tới một cái vê đ ú t kỹ năng đem tôi hiểu định đi nháy mắt khoảng cách bị kéo ra trang diện lập tức bắt đầu cày con mắt mọi người hình tượng bên trong loại kia một điện bốn bạo tạc thiên lôi cũng chưa từng xuất hiện tôi hiểu cái này sóng ngược lại là mở đại triều tại nguyên c h â phản ứng bị đỉnh đi về sau còn có cái ngắn ngủi khống chế hiệu quả đây là thật không có cách thoáng hiện cũng tiến vào không được t r ợ n tôi hiểu kém chút một ngụm lao hết u y phương ra chương bảy trăm hai mươi b ố hoàn mỹ thiên lôi chương bảy trăm hai mươi b ố hoàn mỹ thiên lôi hai nhà ô hát dẹt cái này đại triều bởi vì tràng diện tương đối cay con mắt giải thích đều t ê u d ê n ra đây quả thực là cái ăn với cơm tài liệu a bên này t ô hiểu mở cái lớn tương đương với cái gì cũng k h n g làm cứ như vậy lãng phí hết rất khó chịu. Cũng không thể khó không chịu. nói Cũng cái gì đồng ề liền u thiểu nhất đầu châu quá quá đầu châu không khứ khẳng nhất hắn đỉnh thời định thân liền là vì bán mình điện điện đến. này bản bán giật, giật có cái đem điểm đi, đợt đảm đ tối Bất một mà ra bị là là bảo vì đội phụ trợ nhiều khi đều là nhân trợ vật này. Đồng đội đều là bên kia cũng là thuần thục đem cái này đầu châu giải quyết t ô hiểu người ngốc truyền tống xuống tới chuyện gì không có làm vui sách một cái kiến tạo nhìn xem đối diện còn lại mấy cái tàn huyết người chạy đến thắp dưới rõ ràng không có cơ hội lại truy t ô hiểu tâm lý hận a cái này đầu châu quả thực hỏng ta chuyện tốt cái này sóng nếu để cho t ô hiểu thoáng hiện vào sân trên cơ bản đối diện cái này tàn huyết mấy cái t ô hiểu là có thể thu sạch hoàn toàn không có lo lắng h ỏ a tiễn đai lưng cũng có thể đánh tổn thương việc đã đến nước này không có gì để nói nhiều thiên lôi thất bại ta có thể làm sao có mấy cái anh hùng chính là khắt chế kèn lẩn tỉ như nói đi rừng ly xin phụ trợ đầu châu chúng đang xịn giờ dạ còn có á g i ờ tiểu pháo những thứ này bởi vì những n à y anh hùng đều là có thể đem người đẩy đi hoặc là đã đi ngươi cái kèn lẩn mở lớn t i ề n đến ta trực tiếp đem ngươi đẩy đi chính là cũng không tính là vấn đề gì quá lớn hết lần này tới lần khác đối diện đầu c h â u còn có kỹ năng mà lại hắn phản ứng rất nhanh ngay từ đầu liền nghĩ kỹ làm thế nào tại tô hiệu truyền t ố n g rơi xuống đất một nháy mắt liền xuất thủ điều này sẽ đưa đến tô hiệu không thể vào sân thành công hay là rất đáng tiếc kỳ thật cái này xóng thật đáng tiếc à nếu có thể vào sân ta cảm thấy trực tiếp liền có thể thu s ạ y ra sau đó một đợt cất cánh di vợ chiến đội sẽ trực tiếp b ỡ ra đại tá bên này nói cũng không thể trách ohz ta cảm thấy chủ yếu đối diện có cái đầu c h â u thực tế là quá k h ắ c chế kèn mận thấp q tô hiệu kèn mận thức ăn ngon a vào sân còn không thể nào vào được trực tiếp mở đại nguyên địa phản ứng thịnh tình h ư ơ n g đối diện anh hùng khắt chế t ô hiểu t ô hiểu thật không có gì biện pháp hắn đã hết sức miêu miêu cũng là nói theo xác thực ô hát dẹt cái này truyền tống thời cơ còn có vị trí ta cảm thấy đều là cực kỳ tốt cái này đầu c h â u là thật mấu cho ta cái này sóng liền hy sinh hắn một cái xem như vạn hạnh trong bất hạnh nếu không phải hắn cho hắn kèn m ầ n cầm mấy cái đầu di gờ chiến đội trận đấu này liền trực tiếp đi xa、A. mấy người đội trưởng cái này đầu trâu thao tác đó cũng là khen không dứt miệm xem ra hơi có chút cay con mắt trên thực tế đều có thể nhìn ra tôi hiểu là bị cái này đầu c h â u làm cho đối mặt loại này anh hùng thời điểm ngươi cũng không có gì tốt b i ệ t pháp cái này xóng về sau tựa hồ là đem cơ hội tốt nhất lãng phí hết cờ cờ chiến đội cũng là chậm chạp không có mở ra cục diện ở giữa tôi hiểu còn mở hai lần đại chiêu kết quả này đều không phải quá tốt hai đợt đều là bị cái này đầu c h â u làm cho một đợt là bị đầu c h â u cho đình đi còn có một đợt bị đầu c h â u bộ cái suy yếu ở trên người tổn thương bị suy yếu rất nhiều mọi người nhìn tôi hiểu cái này cẩn l ẩ n dù sao đã cảm thấy tựa như là có chút không đúng vị a cùng trước đó mọi người trong tưởng tượng xo、so、ra hoàn toàn không phải đồng đạo kỳ thật cái này k ẹ n lần cũng coi là có thể tuyến bên trên áp chế lực là có thể mà lại phát dục cũng không tệ xem như làm được mình nên làm sự tình vấn đề chơi k ẹ n lần người là tô hiểu a tất cả mọi người là nhìn ai đi g i ằ n g đạo lý tô hiểu chơi cái gì anh hùng không đều là rất xê sao thế nhưng là tô hiểu cái này k ẹ n lần trước mắt đến xem lời nói không có gì xê cảm giác lúc này càng ngày càng nhiều người không khỏi có một cái ý nghĩ cuối cùng là nhìn thấy tô hiểu không quá sẽ chơi anh hùng a rõ ràng cái này k ẹ n lần chơi không có lúc trước hắn chơi nhiều như vậy anh hùng lợi hại rằng đạo lý loại này anh hùng phát dục tốt vậy vẫn là rất có thể xê kết quả không có đánh ra quá cao tổn thương tới chỉ có chính tô hiểu minh bạch vô cùng hắn đối k ẹ n mẩn thao tác hoàn toàn không có vấn đề gì vấn đề duy nhất chính là có người đang quấy rối a mẹ nó sự tình các loại đều ghé vào cùng một chỗ mỗi lần dự định thu đầu người thời điểm đều không phải rất thuận lợi bất quá tô hiểu ngược lại là cũng không quan trọng không đánh cũng rất tốt loại nhịp điệu này tranh tài tối thiểu nhất tô hiểu hay là thật thích đánh tới hiện tại mới thôi tô hiểu cũng liền cầm ba cái kiến tạo mà tôi chỉ có thể tính thiệt t h nhỏ vấn đề không lớn bộ dáng trận đấu này cũng là đường đường chính chính đánh tới hậu kỳ tại trước đó cờ gờ chiến đội trong trận đấu hay là rất ít gặp không tăng ca mới là cờ gờ phong cách có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu lời nói ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi bút tích cái gì nhưng là hôm nay trận đấu này trước mắt đã đánh tới ba sau năm phút có thể thấy được di gờ chiến đội hay là có đ ủ v ậ t cùng cái cường đội có thể cùng nhau đến thời gian này điểm ngươi nói hắn không có ý đồ đó cũng là rất không có khả năng cái này sóng điện mùa long hồn thời gian là một đầu họa long hồn cái này long hồn đối cờ gờ chiến đội hay là rất trọng yếu bởi vì cờ gờ cái này đội hình trước mắt xem ra lời nói là hơi có chút thiếu tổn thương như vậy có cái hỏa long hồn lời nói tăng thêm hay là rất lớn di g ờ tự nhiên không có khả năng thả ngươi long hồn thế là cút tới song phương chiến đấu xem ra tựa hồ nháy mắt liền muốn bộc phát rất nhiều người đều rất rõ ràng trận đấu này đánh tới mức này trên cơ bản là một đợt đoàn chiến phân thắng thua cái này sóng đoàn chiến ai thắng như vậy ai liền có thể cầm xuống trận đấu này đánh tới mức này rất nhiều vốn đang yên tâm c ờ g ờ chiến đội đám f a n hâm mộ cũng là không có cách nào bình tĩnh đến điểm này đối diện đội hình xem ra cũng rất tốt kỳ thật thật đánh lên ngươi khó mà nói ai thắng thậm chí đối diện xem ra sức chiến đấu càng mạnh bởi vì người bên này a dở là cái a dở cái này anh hùng đánh đoàn rất khó c h u y ể n vận mà lại đánh o n thật là tại tạo gió chủ yếu phải xem cái này kèn lần vấn đề là tô hiểu kèn lần trận đấu này biểu hiện trước mắt còn không có cách nào để người thật liền yên tâm chúng ta nhìn thấy tô hiểu cái này sống tại quấn sau a đây là dự định vào sân giải thích nhóm cũng là một mực tại chú ý tô hiểu cái này kèn lần là trận này đoàn chiến mấu chốt tô hiểu hiện tại cả người lại rất hoảng bởi vì tay của hắn giật lên đến cái gì quấn sau loại hình không phải chính hắn nghĩ a mấu chốt nhất chính là trên người hắn còn ra trong đó á tại vốn là không thích ra kiện trang bị này thế nhưng là vì phòng ngừa đầu châu quấy nhiễu mình thu hoạch tôi hiểu bên này hay là mua chuẩn bị cùng đối diện đều tàn huyết thời điểm mình thoáng hiện đi và o mở lớn lại theo trung á liền không sợ đầu châu đem mình đỉnh đi thế nhưng là tay run một cái tôi hiểu nháy mắt liền có dự cảm xấu ta là chuẩn bị thu hoạch ta không nghĩ thông đoàn a ông trời của ta ô hát dẹt cái này đại chiêu trực tiếp lập tức lớn đến năm người giải thích kích động cái gì là thiên lôi a cái này mới là hoàn mỹ thiên lôi chương bảy trăm hai mươi lăm ạ c tổn thương cũng rất mạnh chương bảy trăm hai mươi lăm ạp tổn thương cũng rất mạnh soạn rất nhanh vạn lôi thiên lao dẫn giáng lâm đồng thời tại năm người trồng bên trong nổ tung lên nháy mắt điện c á i đẩy dương giáo sư gọi thẳng người trong n ề vào sân thời cơ nam chắc rất hoà n mỹ đối diện cũng là biết ngươi có kẻn lẩn hết sức rõ ràng có kẻn lẩn tại không thể thật chặt đứng chung một chỗ đây không phải là tìm người ta điện à liền đi theo đối mặt mạn p h c h lúc là đạo lý giống nhau đối diện có mạn phật lời nói g i nhớ phân tán điểm chỗ đứng là tối thiểu nhất cái này tất cả mọi người minh mạnh chỉ là tại tới thời điểm bọn hắn vòng long hố cái kia đường sông lỗ hồng tới không kia thể tránh né người tụ tập lại với nhau. Đối hiểu chấp Tô nẽ người đến nói, liền tụ tập mắt trực tiếp lại với Đối hội, là qua cơ bao ắ bắt t thật thể Tô thời Tô lại. là lấy, Khi nói Hiểu bởi cái điểm, Hiểu nổi không không không chế cũng này mình. b vì đã quát vừa rồi toàn bộ quân sau quá trình đều là nơi tay run tình v ù n g d ư ớ i hoàn thành tay vì cái gì run cái này tất cả mọi người hiểu nha nếu không phải lực lượng thần bí can thiệp lời nói cái này một đợt quân sau cũng sẽ không thuận lợi như vậy rất tinh thúy hoàn toàn vòng qua đối diện tầm mắt đánh trở tay không k ị ẩm tại vào sân một máy mắt tô hiểu liền theo ra kim thần đến tốc độ tay nhanh không tưởng nổi dẫn đến đầu châu chẳng những không có đem cái này kẹn mẩn cho đ h đi thậm chí liền liền thân bên trên suy yếu đều không có thả ra hắn cái này suy yếu kỹ năng bản thân liền là cho kẹn mẩn giữ lại đáng tiếc là cái này kẹn mẩn mở lớn một nháy mắt liền theo ra kim thân tới anh hùng khi tiến vào kim thân trạng thái về sau ngươi liền không cách nào lại tuyển định hắn cho nên trong lúc nhất thời hết sức xấu hổ kẹn mẩn thời gian này điểm tổn thương hoàn toàn phóng thích ra ngoài cũng là b u ồ n c h à n g trong trận đấu t ô hiểu tổn thương kéo đầy nhất một lần mấu chốt còn có cái chầm mặc ga li ô hắn là một mực nhìn lấy t ô hiểu vị trí đối diện không nhìn thấy tô h i ể u tại điên cùng cuốn về sau đồng đội tự nhiên là có thể nhìn thấy tại tô h i ể u thoáng hiện vào sân một nháy mắt c h ầ m mặc gạ li ô đại chiêu liền theo ra cái này sóng hay là rất cực hạn nếu là hơi c h ậ m một chút lời nói chỉ sợ là cũng không cách nào vào sân đại chiêu sẽ không có tuyển định mục tiêu cho nên nói nhất định phải có cái vào sân anh hùng mang theo gạ li ô vào sân mới được bình thường ở trong trận đấu thường gặp đó chính là cảm hiệu lệ cùng dạ vạn bốn những thứ này k h i thật kèn lần cũng là có thể b ấ t quá cơ hội tương đối ít mà tôi bởi vì kèn lần vào sân lời nói tỷ lệ lớn là cần thoáng hiện đến giá t r loại tổ hợp này rất khó có người lấy ra phối hợp bất quá thật gặp có thể phối hợp lần trước lời nói hiệu quả xác thực cũng tương đối tốt bởi vì k ẹ n lần bị động đại chiêu vào sân về sau trên cơ bản người đều bị điện giật c h o á n g đây là cái cỡ lớn a o e hiện trường đẹp như họa đoàn chiến lần nữa bắt đầu trên cơ bản k ẹ n lần tiến vào đống người bên trong một cái đại chiêu lớn đến năm người tình hồ dưới cái đoàn này chiến liền rất không có khả năng vua năm người bên trong chỉ có một cái đầu trâu nháy mắt giải khống dù sao có đại chiêu tồn tại bất quá cũng không có gì dùng mới giải không đâu gác ly ổ liền rơi xuống rán rán chắc chắc đánh bay năm người trang diện nháy mắt hoa lệ đầu t r â u cũng là không cái gì biện pháp g ã lì ổ cái này đại chiêu rơi xuống đất phạm vi hay là rất rộng người nháy mắt giải khống người ta cũng là nháy mắt rơi xuống không có cách nào đi bộ đi ra cái phạm vi này kèn vân lớn đến năm cái g ã lì ổ đánh bay năm người giảm thật cái đoàn này chiến nếu là còn có thể thua trên cơ bản có thể kéo ra ngoài chặt nếu là có cái giả sổ liên tốt nhìn thấy năm cái bị đánh bay người quả thực chảy nước miếng bởi vì tô hiểu lớn quá tốt c h â m mặc đến cũng kịp thời cho nên toàn bộ đoàn chiến đâu nháy mắt liền biến thành thiên về một bên tình huống tiếc nối duy nhất chính là tôi hiểu cái này đại chiêu tổn thương là kéo căng xem ra cũng rất rung động thế nhưng là một người đều không có dây mất rằng đạo lý hắn hiện tại cái này trang bị đã là cực kỳ tốt loại kia gặp ra giòn lời nói mở lớn dây ra giòn cũng là bình thường tình huống vấn đề ngay tại ở kèn lần vào sân về sau liền trực tiếp mở k i m thân dẫn đến hắn tổn thương ngay lập tức hoàn toàn không có đánh đ ẩ y còn có cái vê đ ú t kỹ năng phối hợp đại chiêu uy lực là rất không tệ thậm chí quy kỹ năng mang theo lôi điện phi tiêu ném một chút uy lực đều thật lớn tuy tiện rằng không tốt đều có thể thu cái đầu người vấn đề chính là trước mắt hắn tình huống này thật là một cái kỹ năng đều theo không ra hay là rất khó chịu các đội hưu cũng là nhanh chóng cùng tiến vào mọi người thoáng hiện đều cùng không cần tiền bắt đầu điên cùng c h u y ể n vận nhất là quả táo nhỏ ra hòa này đừng nhìn chơi chính là as đều nói cái này anh hùng là tạo gió thế nhưng là bọn hắn cái này đội hình trên cơ bản ra tô h i ể u k ẹ t ngần bên ngoài chính là hắn cái này as tổn thương tôi cao tạo gió chẳng qua là cái thuyết pháp mà tôi h làm sao cũng là xạ thủ không có khả năng tổn thương thấp đáng thương mà lại cái này đều đã là hậu kỳ mọi người trang bị đều là rất không tệ nói as tạo gió chủ yếu vẫn là phía trước rất khó chịu hai cái tan huyết còn không có cùng tô h i ể u thu đâu liền bị quả táo nhỏ cầm xuống rất nhanh tô h i ể u cũng từ kim thân trạng thái bên trong kết thúc cái đồ chơi này thời gian hay là rất ngắn bất quá trọng yếu nhất thời khắc cũng đều đã quá khứ hiện tại còn thừa lại người không phải tô h i ể u cái này tổn thương có thể chết tô h i ể u cũng coi là nhìn ra mẹ nó cái hệ thống này chính là cố ý thậm chí rất tận lực một điểm ý tứ đều không có hắn đều không cần đoán đều biết cuối cùng này một đợt b ằ n chiến mình hay là lấy không được đầu người nhưng tô hiệu vẫn là không có nhịn xuống cơ hội là vô ý thức tại dùng mình kỹ năng bất quá người cuối cùng đầu toàn bộ đều là quả táo nhỏ as của dạ kỳ hiệu rất không hợp thói thường quả táo nhỏ cái này as cuối cùng trực tiếp cầm xuống muốn giết còn có một cái đối diện đi dừng vợ dạ v e t trực tiếp thoáng hiện thêm chuẩn bị chạy trốn di tốc nhanh không được mọi người hưu tâm vô lực muốn cho quả táo nhỏ cầm cái năm ế thế t nhưng là không có tiếp tục truy kích thủ đoạn đối diện cũng không có để cái năm z ý tứ cái này có thể lý giải trận chung kết trọng yếu như vậy tranh tài ai cho ngươi để năm z ra đây không phải là nói của nhà vợ dạ v e t còn không có từ bỏ cho thấy mình ngoan cường một mặt biết thời gian này điểm ngươi thua một trận trọng yếu đ o à n chiến đối diện long đều khỏi phải đánh sẽ trực tiếp một đợt kết thúc tranh tài vợ dạ vét còn tại dãy ruộng không nghĩ từ bỏ hy vọng chạy tới trung lộ đoạn binh tuyến đi bất quá không có ích lợi gì ven đường binh tuyến thậm chí càng tốt hơn mọi người trực tiếp đi tới đường là được một cái vợ dạ vét là hoàn toàn phòng thủ không ngừng tôi hiểu bên này quả thực là nhức cả chứng vô cùng mẹ nó lại là m nguyên một trận công cụ nhân kỳ thật cũng không thế nào đau lòng biết trận đấu này không có thua thiệt bao nhiêu bởi vì đánh nhau đấy hắn hết thể mới bảy cái kiến tạo mà thôi chính là một cái đầu người lấy không được còn rất nhức cả trứng nhìn nhìn lại quả táo nhỏ tôi hiểu tay đã là có chút đang rung động nguyên lai、like、ạt tổn thương cũng mạnh như vậy a thật chủ quan chương 726, ngay cả trang mở vờ vờ chương 726, ngay cả trang mở vờ vờ sinh nhật a quả táo nhỏ ạt trực tiếp cầm súng bốn g ư ợ i ế t cái này sóng đoàn chiến di gờ chiến đội đã bắt đầu tan tác nhị ca bên này kích t ì n h nói hiện tại còn thừa lại một cái đi rừng gờ ra v è n còn tại rất cố gắng đoạn bình tuyến bất quá gờ gờ bên này từ dưới đường cũng là có thể trực tiếp một đợt vậy liền không có gì biện pháp miêu miêu bên này cũng đang nói rằng kết thúc để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội đi bọn hắn lại lật về một ván hiện tại tranh tài tiến bùa năm quyết thắng cụm đẹp mắt ta hành khúc muốn vang lên đại tá bên này cũng là hưng phân tiếp một câu cái này cũng là liên minh huyền thoại tranh tài một cái truyền thống một đạo đánh tới thứ năm ván rất kích thích thời điểm tại thứ năm ván tranh tài trước khi bắt đầu liền sẽ vang lên hành khúc cái này hành khúc chỉ l à n g h e liền sẽ để người cảm thấy nhiệt huyết sôi chảo kỳ thật rất nhiều người tâm bên trong đối thứ năm ván kết quả đã không có cái gì lo lắng trước mắt thế cục này xem ra thứ năm ván khẳng định là cờ gờ chiến đội cầm xuống bọn hắn sẽ hoàn thành để hai chu ba nâng lên năm nay mùa hè thi đấu quán quân cút, c ó tô hiểu ở cờ gờ chiến đội hay là quá ổn di gờ chiến đội bên kia cũng là không có gì biện pháp đi mọi người chỉ có thể nói một câu đáng tiếc lúc đầu đánh rất không tệ biểu hiện tuyệt đối là xứng với cái này trận chung kết à làm sao bọn hắn đụng phải chiến đội cái này không giảm đạo lý đại m a vương mỗi một năm trên thế giới trên cơ bản đều có như vậy một hai cái chiến đội sẽ mạnh đến để người tuyệt vọng thế nhưng là giống cờ gờ chiến đội dạng này từ năm trước mạnh đến năm nay cũng là số ít mặc dù không có hai năm lâu như vậy Cơ gg là mùa hệ thi đấu cuối cùng thay đổi t ố h i ể u mới bắt đầu khởi thế mạnh lên bất quá từ năm trước mùa hệ trận đấu mùa giải sau thi đấu đến năm nay mùa hệ trận đấu mùa giải sau thi đấu cái này phiên bản đã thay đổi rất nhiều lần thế giới thi đấu cũng là lấy cái này quý sau thi đấu phiên bản làm chủ hai năm thế giới thi đấu khẳng định biến hóa rất lớn trên cơ bản cũng là phiên bản tạo nên một chút chiến đội Cơ gg chiến đội ngay cả tiếp theo hai năm đều mạnh như vậy xác thực rất h i ế m thấy phải biết hiện tại nắm đấm thế nhưng là rất biến thái cái nào chiến đội đoạt giải quán quân ta năm sau liền nhằm vào ngươi tiến hành suy yếu cho nên mấy năm này đều rất khó nhìn thấy có chiến đội ăn cướp cầm quán quân chiến đội có lẽ năm thứ nhì còn rất mạnh cũng là nhất lưu tiêu chuẩn dù sao nội tỉnh tại đâu thao t á c cũng tại đâu nhưng ngươi sẽ b ị ai phát hiện có mạnh hơn tồn tại tại cờ gơ cái này bên trong hoàn toàn nhìn không ra những vấn đề kia giải thích nhóm cũng là tâm lý nắm chắc biết tranh tài lo lắng là không lớn nhưng ở giải thích trên này ngươi khẳng định không thể nói những lời đó nói những lời kia chính là đối với người ta g i gờ chiến đội không tôn trọng cùng cờ gơ chiến đội đánh tới thư năm ván đã là rất nhiều người đều không có cách nào làm được sự tình rất nhanh đám tuyển thủ nhao nhao xuống đài mọi người xem ra đều mặt không biểu tình đánh xong sau cuộc tranh tài trừ phi là lấy được thắng lợi thắng một cái tiểu v á n lời nói ngươi là rất khó quá h ư phấn mà lại một trận tranh tài qua đi cũng sẽ có mọi m ệ n h càng đừng đ ề cập loại này kéo tới hậu kỳ bán đối tuyển thủ tinh lực tiêu hao hay là quá lớn một chút đám tuyển thủ vừa đi mấy cái giải thích liền bắt đầu phát huy nhị ca bên này nói cuối cùng cái này sóng đoàn đ ợ i lát nữa ta muốn nhìn một chút chiếu lại xác thực ô hát dệt cái kia thiên lôi vào sân thực tế là quá đặc sắc tuyệt đối sẽ là lúc sau tên chẳng diện đại tá gật đầu nói miêu miêu con hàng này có chút âm dương quái khí mà nói trước đó khẳng định có người nói ô hát dẹt cái này kèn lần chơi chẳng ra sao cả cuối cùng một đợt ô hát dẹt trực tiếp chứng minh mình ai nói ta kèn lần mở rộng không được đúng là cái dạng này đánh xong về sau mưa đạn trong nháy mắt trở thành cỡ lớn xin lỗi hiện trường nhao nhao đều là ô hát dẹt thật xin lỗi trước đó trách toan hắn người ta chỉ là tại thích hợp nhất thời điểm vào sân k h i thật nói trắng ra tôi hiểu cái này kèn lần trước đó phát huy cũng không tính có vấn đề nhiều nhất chính là không có như vậy xê mà thôi chân chính có vấn đề càn lận là cùng đưa không chỉ cái chủ loại kia trên cơ bản còn không có vào sân người liền không có tôi hiểu một lần không chết ngươi nói hắn lớn bao nhiêu vấn đề cái này cũng không thực tế tại cờ giờ a phương diện này tôi hiểu vẫn là trước sau như một nắm gắt đao hoàn toàn cũng không có cái gì vấn đề đại ta thì rất nói nghiêm túc cuối cùng cái này sóng đoàn chiến ngươi đừng nhìn quả táo nhỏ cầm cái bốn dết rất xê bất quá cho mở vờ vờ lời nói ta nhất định phải cho ohz hắn cái này sóng tổn thương thực tế là đánh quá đủ một người đoán chừng so trong đội bốn người đánh tổn thương còn muốn cao một chút đâu xác thực cái này vào sân cơ hội tìm thực tế là quá tốt cuốn sau cũng rất linh tính hoàn toàn ở tầm mắt điểm mù bên trong tìm được cơ hội miêu miêu nhịn không được khích lệ nói lúc đầu chúng ta coi là đây là một đợt thế lực ngang nhau đòn chiến thậm chí d g, g chiến đội cái này đội hình xem ra còn tốt hơn thắng thế nhưng là o h á cái này x ó g vào sân nháy mắt cải biến hết thảy nếu không làm sao cũng không thể như thế thiên vệ một bên a vẫn là câu nói kia A, liền không có o h á chơi không vui anh hùng trừ hắn thua trận kia bộ lại mẹ ở bộ lại mẹ ở cái kia cũng không thể trách hắn trận đấu kia hắn là sinh bệnh phát huy không tốt hoàn toàn có thể lý giải mấy cái giải thích tại x ả đạm đồng thời rất nhanh b u ồ n c h ẳ n g tranh tài bôn u chỉ đấu trường c h i tinh cũng chính là mở vờ tờ cũng cho ra vẫn là tô hiểu ra sân về sau tô hiểu trực tiếp cầm tới ngay cả tiếp theo hai cái mở vờ tờ mấu chốt số liệu này xem ra đồng dạng rất kỳ hoa đuổi theo trận đấu không sai bị lắm một cái đầu người đều không có chính là có thể cầm mở vờ tờ cái đồ chơi này cũng không phải nhìn ngươi cầm bao nhiêu cái đầu người hay là nhìn phát huy cùng tác dụng liền tô hiểu cuối cùng một đợt đoàn cái kia phát huy cho hắn hoàn toàn không có vấn đề gì mở vờ tờ lại là ohz cái này theo chúng ta là không có gì m ắ bệnh cuối cùng một đợt đánh quá đặc sắc mà lại toàn bộ đối tuyến quá trình cũng là đè ép đối diện đánh nhị ca bên này nhẹ gật đầu nói cùng chúng ta nghĩ trên cơ bản không sai biệt lắm đại tá thì nhịn không được cười lên các ngươi xem hắn tổn thương chiếm so không sai biệt l ắ m bốn mươi tổn thương chiếm so kết quả một cái đầu người đều không có cầm tới cái này liền rất không hợp t h ó i thưởng hết thảy năm người ngươi đem phụ trợ bỏ đi lời nói một người có thể đánh bốn mươi tổn thương cũng là rất hoa t r ư ơ n g một sự kiện trên cơ bản là tiếp cận cực hạng trừ phi loại kia lớn hạch ga giờ đánh tới hậu kỳ cái c h ủ loại kia chiến đội chơi chính là bốn bảo đảm một trận chiến thuật như vậy a giờ có lẽ có thể đánh cái chừng năm mươi loại kia rất ít gặp tôi hiểu kèn lần có thể đánh cao như vậy đúng là trần nhà chỉ có thể nói một phương diện các đội hưu chuyển vận đích thật là không cao lộ ra tôi hiểu chiếm so rất cao còn có một phương diện đâu tôi hiểu đánh dù sao cũng là cái hòn đánh loại này anh hùng chính là một mực đệ lên đánh mặc dù đơn giết không được bất quá soát tổn thương hay là soát không ít nhưng cao như vậy tổn thương một cái đầu người đều không có cầm tới liền đột xuất một cái kỳ quái khán giả đều nhìn không được chương bảy trăm hai mươi bảy nhất định phải ngược lại chương bảy trăm hai mươi bảy nhất định phải ngược lại trận đấu này lại sau khi đánh xong đi tới hậu trường phòng nghỉ bên trong mọi người rất nhanh trên mặt biểu lộ đều không quá đồng dạng bầu không khí vẫn tương đối bung ô lỏng trước mắt so điểm là hai hai xem ra song phương tựa hồ là tại cùng cùng một chỗ chạy tuyến bên trên chỉ bất quá song phương tâm cảnh xem ra hiện tại là hoàn toàn không giống c ơ gờ chiến đội bên này đâu chỉnh thể vẫn tương đối bung ô lỏng ngay từ đầu hai ván rất lại phía sau tình hồ dưới xác thực còn rất khẩn trương cái này cũng là không có cách nào tránh khỏi dù sao một chân đều đứng tại bên mọi ự không khẩn trương là rất không có khả năng người ta di gờ chiến đội hôm nay đánh rất tốt liền xem như cử đi tô hiểu đi lên cũng không nhất định có thể bảo chứng liền nhất định khiến hai t r u y ba b ấ t quá cái này hai trận đánh xong về sau tất cả mọi người yên tâm tô hiểu chính là tô hiểu hoàn toàn như trước đây hay là ổn một tớt để người cảm thấy rất đáng tin đương nhiên đối diện tâm tình cũng không phải là quá tốt đoán c h ừ n g hiện tại tâm tình là hoàn toàn tương phản cuối cùng một ván tranh tài đã không có lòng tin gì dưới tình m u ố n bình thường người thắng hai ván về sau đột nhiên bị người ta thắng hai ván trở về cho dù là so điểm đầu dạng thế nhưng là tâm tính này cùng khí thế liền không giống nhau lắm cho nên loại này bo năm trong trận đấu chúng ta có thể nhìn thấy chính là đại đa số tranh tài kỳ thật đều là ba một so điểm kết thúc rất ít có đánh tới thứ năm ván nếu là thật bị người ta ngay cả tiếp theo truy hai ván lời nói lớn như vậy sát xuất liền sẽ phát sinh để hai truy ba bởi vì tâm tính biến hóa càng đừng đề cập đối diện còn có cái b ộ t tồn tại đây là thật không có gì biện pháp tôi hiểu hay là tôi hiểu một cái ngươi căn bản cũng không biết nên như thế nào n h ắ m vào nam nhân mọi người ổn định a thứ năm ván ổn điểm đánh đánh ra chúng ta chiến đội phong cách tới lên đài trước đó thần phong cũng là dặn dò bất quá hắn nội tâm là không thế nào lo lắng nói những lời này cũng là vì ứng phó một chút dù sao đều có người một mực tại quay trụng sau trận đấu còn phải làm phim phóng sự loại hình đây này bình thường cái loại người này khí chiến đội phan hâm mộ số lượng tương đối nhiều lời nói chiến đội đều sẽ định kỳ làm một chút tiết mục đến chia sẻ cho mọi người đây cũng là vận doanh một loại thủ đoạn phan hâm mộ thiếu vậy coi như làm cũng không ai nhìn không cần thiết lãng phí thời gian thân là huấn luyện viên trưởng không thể một câu đều không nói à hơi có chút không thể nào nói nổi nội tâm hay là yên tâm một bộ đã tính trước d á n vẻ hoàn toàn lập xe không được mình chờ lấy cầm quán quân là được hiện tại loại này quán quân nắm bắt tới tay mềm tư vị mình cũng coi là cảm nhận được chỉ có thể nói một câu thực tế là quá tình mình p h ù n g dũng bên này cũng là mở miệng mọi người cố lên cầm xuống a ban đêm mang mọi người ăn thịt đi kỳ thật bất kể như thế nào cơ cơ chiến đội đã khóa chặt một cái thế giới thi đấu danh lệch cái này chính là chuyện tốt đối tất cả chiến đội đến nói có thể tiến vào thế giới thi đấu trên cơ bản chính là một cái đạt tiêu chuẩn thành tích ở thế giới thi đấu bên trên có thể cầm tới cái gì thành tích lại k h á c nói dù sao một cái thi đấu khu liền mấy cái kia danh lệch cạnh tranh thế nhưng là phi thường kịch liệt quanh năm suất thẳng đến cũng liền thế giới thi đấu chú ý độ là cao nhất người ở thế giới thi đấu bên trên đánh tốt thật hút phấn sẽ rất nhanh đương nhiên nếu có thể cầm tới quán quân lời nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất số một hạt giống ra biên k h ì thật cũng không nhất định là chuyện tốt chủ yếu vẫn là quán quân dụ hoặc người rất nhanh hành khúc v ă n g lên song phương thứ năm ván tranh tài cũng là trực tiếp bắt đầu ván này tranh tài tôi hiểu cũng là từ bỏ giấy ruộng không nghĩ tổn thương gì cao anh hùng dây c ò n có kèn l ậ n lúc trước hắn dùng hai cái này anh hùng tổn thương đều vô cùng cao nhưng không có cái gì dùng tổn thương ngược lại là đánh rất nhiều sửng sốt u một cái đầu người đều không co cầm tới có thể thấy được hệ thống là cỡ nào không muốn mặt đ á cho nên việc đã đến nước này t ô hiểu cũng liền không thế nào dãy rụa không có cái gì dãy rụa tất yếu cuối cùng chứng t h ọ đá không có gì ý tứ còn không bằng ổn trọng một điểm trực tiếp mở ra hỗn t ô hiểu cũng là muốn nhân thiết có được hay không cho nên liền trực tiếp móc ra hòn cái này anh hùng đây là trong trận đấu có tiếng lưu manh bên trên đơn bất quá tác dụng thật đúng là không tiểu đâu đặc biệt là đến cuối cùng lời nói đối đoàn đội trợ giúp hay là rất lớn vẫn luôn là trong trận đấu lôi cuốn lựa chọn chỉ là chính t ô hiểu không thế nào dùng mà thôi nếu như nhớ không lầm t ô hiểu cũng liền dùng một lần mà thôi hay là năm ngoái sự tình chủ yếu lấy không được đầu người lời nói t ô hiểu cảm thấy xem ra quá kỳ quái hắn vẫn luôn là rất mạnh cầm loại kia cũng không tính là người nào thiết đi mọi người vẫn luôn là cho rằng như vậy tốn tiền để cho mình xem ra rất mạnh cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình kết quả cái này hai trận tranh tài đánh trước mắt đến xem có chút nhân thiết không quá phù hợp vậy liền cầm loại này lưu manh anh hùng đi ta ôn lai bên trên hôn một hôn bản thân liền là cái t i tan hàng phía trước lấy không được đầu người là rất bình thường dù sao đánh đoàn thời điểm h ò n tổn thương cũng liền chuyện như vậy ai đu chúng ta nhìn thấy o h á bên này bắt đầu chơi j a quả thực là vững vàng không tưởng nổi giải thích bên này cũng là nhanh nói tại lúc bắt đầu mọi người cũng đã là phát hiện cái này trận chung kết phía trên tôi hiểu là dần dần trở nên vững vàng lên bắt đầu tuyển một chút bình thường anh hùng bây giờ nhìn lại quả thực là vững vàng không tưởng nổi ngay cả hòn loại này trung c ự c vững vàng anh hùng đều lấy ra quả thật có chút dọn người nhị ca bên này nói o h á năng lực cá nhân đúng là rất mạnh bất quá mọi người đều biết hắn người này đồng dạng cũng rất vô tư chỉ cần đoàn đội cần tô i hiểu nhất định sẽ không chút do dự xuất ra những cái kia anh hùng cái này ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi hoài nghi gì hết lần này tới lần khác đối diện bên trên đơn hay là cái dề nẹ tổng cái này anh hùng online bên trên hay là rất mạnh mà lại đánh đoàn cũng là nhìn người phát huy ngươi nếu là người đầy đủ mạnh cầm cái này anh hùng đi đánh đoàn đó chính là t i ệ n sử tự ngạc nhưng ngươi nếu là người không được cho ngươi cái gì anh hùng chơi đều là không tốt ngươi muốn thật nói đúng t u y ế n l ờ i nói kỳ thật còn đánh dề nẹ tổng cũng không có cái gì vấn đề quá lớn nhiều lắm là phía trước bị hơi áp chế một điểm t thật, thật rất nhanh tranh tài bắt đầu trên cơ bản đều là bình thường tiến hành bất quá đối diện tâm thái rõ ràng là xảy ra chút vấn đề thứ năm bán xem ra hẳn là rất kịch liệt trên thực tế cũng không có di gờ bên kia hẳn là tâm tính xảy ra chút vấn đề bị đánh hơi có chút thảm cục diện bắt đầu thiên về một bên cờ gơ từ bắt đầu liền lấy được còn rất khá ưu thế mà tô hiểu bên này cầm lưu manh anh hùng ngược lại còn lấy được đầu người để chính tô hiểu đều n h ấ t cả chứng quả nhiên tại ứng phó hệ thống thời điểm tư duy không thể q u á trực tiếp ngươi phải sẽ đảo ngược tư duy mới được chương 728, có hải tử làm sao bây giờ chương 728, có hải tử làm sao bây giờ cơ hội là tồi khô làm hụ cũng không cần phải suy nghĩ nhiều cờ chiến đội thành công hơn h a phút liền cầm súng tranh tài đối khán giả đến nói, tự nhiên là hơi có chút tiếng m ố i trước đó bốn bán tranh tài, có thể nói đều vẫn là rất đặc sắc, ai biết cuối cùng kéo vượn cái này quả thật làm cho người không thế nào nghĩ đến. bất quá tranh tài kết thúc một máy mắt, trận trong quán vẫn là núi kêu b i ể n gầm, bọn hắn đem cường liệt nhất tiếng hoan hô đưa cho quán quân. lúc này hiện trường thuộc về người thắng. tô hiểu cùng các đội h ư u cũng là cùng một chỗ đứng lên, thật chặt câu nhau. ngay sau đó là đi tới sân khấu ở giữa, thích nhất nghe vui mừng nâng cúc câu. kỳ thật tất cả mọi người không tính là làm sao kích động đi, mọi người hay là rất bình tĩnh. dù sao tại cờ gờ chiến đội trên cơ bản cái gì quán quân đều cầm một lần cũng không có gì thật kích động cái này lại không phải lần thứ nhất cầm quán quân so với cầm vô địch thế giới thời điểm hay là kém không ít cảm giác đây đã là bọn hắn cái thứ ba mùa giải quán quân từ năm trước mùa hè t ô hiểu mới lên trận lúc cầm tới cái thứ nhất quán quân cũng là mùa hè thi đấu quán quân đảo mắt lại đến năm thứ nhì mùa hè thi đấu chỉ có thể nói thời gian s á t thực qua nhanh chóng nâng c ú t về sau hay là cùng trước đó không sai bị lắm có cái phỏng vấn câu còn có cái tổng quyết tái mở vợ tờ kỳ thật vật này chính là cái vinh dự mà thôi là không có cách nào vượt qua quán quân mọi người cũng sẽ không ghi nhớ ngươi cầm cái gì tổng quyết tái mở vờ tờ loại hình sẽ chỉ biết ngươi cái này tuyển thủ đến cùng có hay không cầm tới qua quả quân cái này rất mấu chốt cũng là nghề nghiệp kiếp sống chất lượng p h á n định tiêu chuẩn không có gì lo lắng cái này tổng quyết tái mở vờ tờ cuối cùng vẫn là cho trên cơ bản tham gia qua trận chung kết mở vờ tờ giống như đều là cho t ô hiểu cái này cũng không có vấn đề gì dù sao trước đó mắt thấy cờ v ờ chiến đội đều nhanh không có t ô hiểu ra sân về sau nháy mắt ngay cả tiếp theo tháng ba bán ngươi không phục không được tiếp nhận phỏng vấn về sau toàn bộ tranh tài cũng chỉ tới kết thúc tôi hiểu bọn hắn khiêng cúp xuống dưới quan quân cúp để quả táo nhỏ người mới này khiêng đến mặc dù rất nặng bất quá quả táo nhỏ khiêng hết sức cao hứng hy vọng nhiều một mực có thể mệt mỏi như vậy a người mới gánh cúp cái này giống như cũng là truyền thống tôi hiểu còn có tiểu vê mấy người bọn hắn cũng không đáng kể sóng to gió lớn gặp nhiều lắm tôi hiểu ra sân về sau một năm này qua thật là nhiều t ư nhiều m ẫ u còn có cái sau trận đấu phỏng vấn cái này cũng được tham gia toàn đội đều tại truyền thông phỏng vấn thất ngồi xuống thừa dịp còn chưa bắt đầu t ô hiểu liền cùng hệ thống trao đổi bắt đầu t ô hiểu hiện tại không đến mức quá kích động bất quá tâm tình hay là rất không tệ ai cầm quán quân còn có thể không vui đâu cho dù là trước đó thua thiệt không ít tiền t ô hiểu đó cũng là thật vui vẻ a mấu chốt cuối cùng này một trận tranh tài t ô hiểu một cái hòn còn cầm ba người đầu đâu đúng là để người không thế nào nghĩ tới chính t ô hiểu đều bật bực, bực xuất ra hòn cái này anh hùng thời điểm t ô hiểu liền không nghĩ tới đầu người sự t ì n h phật hệ đánh một chút tranh tài liền xong việc chứ sao ai ngờ còn cầm ba người đầu trận đấu này đánh xong về sau thua thiệt tiền thua thiệt cũng, cũng không nhiều lắm nghĩ đến cái này bên trong t ô hiểu hay là tâm tình k h n g tệ cái này quan quân xem như rất r ẻ từ từ cũng xem hiểu hệ thống xáo lộ t ô hiểu liền cười hỏi hệ thống ngươi có phải hay không muốn thông qua cái này ba trận tranh tài đến nói cho ta một cái đạo lý nhân sinh không muốn luôn luôn cố tình làm có đôi khi tùy ý một điểm ngược lại cố ý nghĩ không ra thu hoạch t ô hiểu cảm thấy cái này hay là rất có sinh hoạt triết lý rất nhiều người tại trong sinh hoạt kỳ thật liền cần loại thái độ này mới được ai ngờ hệ thống lại nhẹ nhàng nói được rồi đừng nói nhảm ta chính là mệt mỏi mà thôi t ô hiểu mẹ nó hệ thống nmsl phỏng vấn về sau xem như triệt để buông l ò n g xuống đêm nay cầm quán quân về sau liền có thể ngắn ngủi thư g i ã n một tí mọi người toàn viên xuất phát tại thâm thành bên này tìm một nhà còn tính là đẳng cấp không sai phòng ăn hào hào chúc mừng cái này quán quân a n cơm xong về sau mọi người cũng không có kế tiếp theo lại đi này bọn hắn đều là nhân vật công chúng đêm hôm khuya k h ắ t hướng quán ăn đêm những địa phương kia đi ảnh hưởng không phải quá tốt mà lại cái này cũng không phải hoàn toàn buông lỏng lập tức còn phải tham gia thế giới thi đấu đâu năm nay thế giới thi đấu ở trong nước cử hành hay là rất xem trọng Cái này cũng là vì cái gì các đại chiến có đại đội liều tiền này năm nay đều liều mạng nền nguyên nhân. Không là gì gì vì đều ba i người tiền, nào có cái ệ n không nền nào pháp, thu hoặc gì tốt có năm trước đây ở trong nước cử hành thế giới thi đấu cuối cùng tại quốc gia sân vận động bên trong hai chi hàn quốc chiến đội ở bên trong đánh trận chung kết là rất nhiều người chơi một mực canh cánh trong lòng sự tình năm nay cũng không thể lại để cho loại kia mất mặt sự tình lại phát sinh tốt nhất là có thể tại bản thổ nâng cút bản thổ nâng cút chiến đội trên cơ bản danh vọng có thể đạt tới đ ỉ n h phong ăn cơm xong về sau mọi người cũng liền r i ê n phần mình về khách sạn đây chính là tuyển thủ chuyên nghiệp sinh hoạt còn rất g i ả dị đương nhiên cũng liền cờ g ờ chiến đội mấy người này đều tương đối trung thực những tuyển thủ khác t ô hiểu cũng không biết bất quá nghe nói có một ít sống còn rất đặc sắc cái gì vượt quá giới hạn còn có ăn gà loại hình đều không phải cái đại sự gì t ô hiểu cũng về khách sạn bất quá cùng mọi người đi không phải cùng một quán rượu mỹ nấu cũng tại thâm thành nàng là quan p h ư ơ n g mời biểu diễn khách quý công dân là ở chỗ này hôm nay biểu diễn về sau ngày mai nàng còn có biểu diễn một lát đi không nổi hôm nay trận chung kết cũng là tại hiện trường tận mắt bất quá sau trận đấu chiến đội liên hoan loại hình mỹ nấu liền không có l ấ bảo nàng một mực tại khách sạn cùng t ô hiểu mỹ nầu ở khách sạn cùng tô hiểu bọn hắn chiến đội ở khách sạn tự nhiên không phải một cái cùng đẳng cấp không đẳng cấp không có gì quan hệ chủ yếu chính là không nghĩ tại một cái khách sạn bên trong còn rất lúng túng mọi người đối tô hiểu ban đêm đi đâu cũng đều là lòng biết rõ bất quá đều rất bình thường người ta hai vợ chồng đều công bố cái này không rất bình thường nha ban đêm đó chính là hai người bớt b é an u ổ i thời gian có đoạn thời gian không có cùng một c h â u nghiên cứu thảo luận âm nhạc phương diện tri thức bị nầu cả người ở vào cầu học như khắc trạng thái may tô hiểu thân thể tốt làm lao sư hay là rất hao phí thể lực t ô hiểu mới nhớ tới một sự kiện đúng gần nhất là an toàn thời gian sao vừa rồi quá đi ê n cùng mà lại mỹ nậu chủ động rất t ô hiểu cũng không nói hoài tới đi tìm tiểu vũ rủ ở trong mắt người khác loại này không đánh dù che mưa đoán chừng chính là cận bã nam nhưng chính mỹ nậu đều không để ý mỹ nậu liếc một cái t ô hiểu nàng lúc này lộ ra phong tình bật trùng đặc biệt động lòng người chỉ nghe mỹ nậu mở miệng liền nói ngươi như thế sợ làm gì có hải tử liền có thôi vừa vặn có thể kết hôn t ô hiểu lập tức có chút hoảng cái này liền có hải tử rồi yên tâm thật có hải tử ta cũng sẽ không mình chạy tới sinh con càng sẽ không không muốn hài tử tôi hiểu chương bảy trăm hai mươi chín lại là một năm khúc chủ đề chương bảy trăm hai mươi chín lại là một năm khúc chủ đề một cái vui sướng mà mỹ rượu ban đêm sáng ngày thứ hai tôi hiểu dậy thật sớm bất quá mỹ nẩu bên kia cũng không ngủ b à o lâu không có cách nàng buổi chiều còn có diễn xuất buổi sáng liền đạt được cửa ngành giải trí bên trong những nữ minh tinh này lên đài diễn xuất trước đó trang dung còn có trang p h ụ đều là cái đại công trình a cần hao phí thời gian nhất định cho nên khẳng định phải sớm đi tôi hiểu cũng cùng theo đi tranh tài trận quán bên kia hôm nay cờ gờ chiến đội cũng không có trở về bởi vì còn có khác chiến đội muốn thi đấu đâu liên quan với thế giới thi đấu danh lệch tranh đoạn năm nay thế nhưng là rất kịch liệt cũng liền cờ gờ chiến đội xem ra hoàn toàn là không hoảng hốt bọn hắn hiện tại đã là người ngoại cuộc có một loại tọa sơn quan hổ đấu vui sướng cảm giác hôm nay còn có ngày mai đều là có tranh tài đương nhiên ở giữa cũng sẽ xen kẽ biểu diễn còn có minh tinh thi đấu biểu diễn loại hình được quan tâm nhất tự nhiên hay là chính thức tranh tài nói t r ắ n g ra minh tinh cái gì mọi người cũng không phải nhiều cảm thấy hứng thú hoàn toàn không có chính thức tranh tài để mắt đợi ngày mai nổi lên thi đấu đánh xong xác định cuối cùng tiến vào thế giới thi đấu mấy cái chiến đội danh n lạch về sau còn sẽ có cái ngắn gọn xuất trình nghi thức chính là mấy cái chiến đội m ặ c thống nhất chiến bạo trên đài sáng cái tướng mà thôi hàng năm đều có như thế một cái truyền thống đi mỗi năm đều là cái dạng này chỉ bất quá hai năm này chỉnh hơi có chút biến vị trở thành nhà tài trợ sân khấu năm ngoái còn có thể trực tiếp mở buôn trì đi tới sân khấu ở giữa quả thực liền rất làm cho người ta không nói được lời nào đám phan hâm mộ đối loại tình huống này tự nhiên là nhao nhao nhà ránh thế nhưng là không có gì biện pháp quan phương vừa tiền vừa dễ chịu thế là được những người khác cũng không thế nào trọng yếu làm chiến đội thành viên hay là quán quân chiến đội ra trận xem so tài tự nhiên không cần cái gì vé vào cửa loại hình phùng dũng bên kia đã sớm giúp mọi người cùng quan phương muốn phiếu tiến vào rất thuận tiện đương nhiên không phải tại bình thường trên chỗ ngồi mà là tại vip khán đài loại vị trí này bình thường người có tiền cũng mua không được mà lại tô hiệu còn phát hiện có mấy cái nam minh tinh cũng đều đến xem tranh tài không phải quan phương mời làm khách quý chính là mình nguyện ý đến xem tranh tài sắp thực hiện tại cái này trò chơi lực ảnh hưởng vẫn tương đối lớn lựa không lựa là một chuyện mấu chốt nhiều năm như vậy quả thực ổn định đáng sợ cho tới bây giờ vẫn là không có trò chơi có thể ra khiêu chiến địa vị của nó ngành giải trí bên trong không ít nam mình tinh đều là chơi cái này trò chơi mà lại căn cứ tô hiểu nghe bọn hắn có đôi khi nói nhảm được đến tin tức giống như có mấy cái s á t thực chơi còn rất tốt có một ít dẫn chương trình cái gì suốt ngày chơi cái này trò chơi cả ngày như bức thổi hóa đều kéo ra ngoài không nhất định có thể đánh qua người ta có thể đến hiện trường xem so tài cũng đều xem như rất thích kỳ thật ngươi từ hiện trường xem thi đấu thể nghiệm đến nói cũng không tính là quá tốt đơn thuần liền nói nhìn màn hình lớn lời nói nào có mình ở nhà bên trong nhìn dễ chịu chủ yếu vẫn là vì cái này không khí đến mọi người cùng nhau gieo họ cùng uống màu s á c thực rất dễ chịu có thể rất nhanh đem ân tình tự cho kéo theo bắt đầu Bị nầu vào lúc ban đêm cùng t ô hiểu ăn cơm về sau liền đã rời đi bởi vì sáng mai nàng còn có sắp xếp đâu thân là ngành giải trí người cũng không thể bảo hoàn toàn về nước bị nầu cái này nhân khí nàng nếu làm lớn lượng công việc đoán chừng có thể so hiện tại nhiều gấp đôi đương nhiên t ô hiểu cũng không nghĩ nàng cái dạ n g kia、yeah, mệt gần chết làm gì chứ đều không nhất định có thể nhìn thấy mặt hay là hiện tại trạng thái này tốt chủ yếu còn có một nguyên nhân tôi hiểu cơ hồ đem tiền kiếm được toàn bộ quên ra ngoài làm từ thiện chuyện này bị lộ ra về sau bị nậu tựa hồ cả người cũng bị ảnh hưởng đến tối thiểu nhất tại kiếm tiền phương diện này là nghiêm túc không ít dùng lại nói của nàng cũng muốn đi theo tôi hiểu cùng một chỗ làm từ thiện dùng nhà bên trong tiền đi làm từ thiện vậy liền lộ ra không có ý nghĩa gì vẫn là dùng tiền của mình đến tốt nhất tôi hiểu cũng là có chút điểm phát s ầ u ta đây là không có gì biện pháp ngươi nếu là lại đem tiền đều cho quên hai chúng ta đừng quay đầu u ố n gió g tây bắc đi ta cũng không muốn tới cửa khi người ở rể a đương nhiên cũng chính là vừa nói như vậy mà tôi hai người hiện tại cái này hấp kim năng lực đều là rất mạnh đặc biệt là mỹ nậu nàng ca khúc bản quyền thu nhập cái gì có thể nói mỗi ngày đều sẽ có tiền liên tục không ngừng doanh thu hay là rất thoải mái tôi hiểu hay là đợi đến ngày thứ nhỉ cuối cùng bốn cái chiến đội toàn bộ đều đi ra theo thứ tự là cờ gờ chiến đội thế thao chiến đội g g gờ chiến đội còn có quốc gia chiến đội năm nay cũng là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất cho bốn cái danh lệch trước kia đều là ba cái danh lệch cuối cùng xác định bốn cái chiến đội tại ra về sau cũng là bắt đầu xuất trình nghi thức nhìn thấy xuất trình thế giới thi đấu phục một máy mắt tôi hiểu cả người giảng thật cũng là rất im lặng thậm chí đều có chút bất lực nhả danh cảm giác n h ì n khác thiết kế đội phục thật liền cùng lao mãi mãi hào đông không dễ nhìn thì tôi h thậm chí ngay cả một điểm đặc sắc đều không có quả thực không biết nói cái gì cũng có thể nói quan phương cái này vừa nát tiền vừa, có chút làm người buồn nôn liền cái này đội phục ra tôi hiểu không cần nhìn đ ề u biết trên mạng khẳng định là một mảnh nhả danh âm thanh loại này đừng nói bán cho f a n hâm mộ đoán chừng cũng không có mấy người sẽ mua hơn nữa còn phải bị điên của mắng đơn thuần không có ý gì dùng nhiều ít tiền tại thiết kế bên trên tốt bao nhiêu đ â u tất cả mọi người vui vẻ ngươi còn có thể kiếm được tiền loại này xuất trình đội phục nhất là áo khoác thế nhưng là rất đắt động một tí liền một hai n g à n khối tiền một kiện lợi nhuận có thể nghĩ đáng tiếc làm quá xấu lời nói f a n hâm mộ cũng không phải đổ đần đều không muốn mua giao trí thông minh thuế thì thôi vì tình hoài trả tiền ta cũng nguyện ý mấu chốt còn như thế xấu thực tế là ủng hộ bất động a năm nay cái này đội phục thiết kế mỗi cái chiến đội cũng đều có chút khác biệt áo khoác là không sai biệt lắm thay cái đội tiêu m ạ thôi còn lại đều giống nhau mấu chốt nhất vẫn là bên trong áo thun thiết kế phong cách đồng dạng thế nhưng là phối màu cái gì có khác nhau cờ cờ chiến đội còn tốt màu đen hệ làm chủ xấu cũng x ấ u không đến đi đâu có chiến đội c á i k i a áo thun chỉnh cùng từng khối thịt ba chỉ người muốn nói có chút xem ra có muốn ăn có tính không đâu toàn bộ s u ấ t t r i n h nghi thức kết thúc về sau tương đương với năm nay c á i này tròn năm khánh còn có mùa giải tranh tài toàn bộ kết thúc sau đó sẽ tiến vào một đoạn thời gian chân không kỳ toàn lực nên đón sắp đến thế giới thi đấu đây chính là mỗi năm một lần thịnh sự cũng là tối cao tiêu chuẩn đọ sức trên thế giới tốt nhất chiến đội nhóm đều đem hội tụ ở đây ban đêm vốn là có thể về giang hải t h â m thành cùng giang hải khoảng cách là không g ầ n bất quá bây giờ đường sắt cao tốc thực tế là quá thuận tiện mà lại chuyến tàu rất nhiều muốn trở về tùy thời có thể chỉ bất quá ban đêm quan phương an bài một cái tụ hội tham gia thế giới thi đấu mấy cái chiến đội toàn bộ đều tụ lại với nhau ăn một bữa cơm xem như cái cổ vũ động viên cơn tối kết thúc về sau nắm đấm quan phương người cũng là tìm được tô hiểu nguyên lai、like、vì thảo luận khúc chủ đề sự t ì n h chương bảy trăm ba mươi mới làn ra kế hoạch chương bảy trăm ba mươi mới làn ra kế hoạch năm ngoái thế giới thi đấu khúc chủ đề chính là tô hiểu cho biết cũng là đem một cái thế giới khắc khúc chủ đề cho cả đi qua tại âm nhạc trình độ không có cao như vậy thế giới này khúc chủ đề biểu hiện rõ ràng là hợp cách ngay lúc đó tô hiểu cũng là vì kiếm tiền không có gì biện pháp có đường chết gì đều phải đi thử một chút đối tô hiểu đến nói hắn kiếm tiền nhanh nhất biện pháp hay là thông qua thế giới song song những n à y ca khúc năm nay vẫn còn tốt chủ yếu trong tay cũng không có như vậy gấp đáp liền không nghĩ lấy chuyện này lại nói tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm cũng không cảm thấy ngại cùng mỹ nổ mở miệng hiện tại mỹ nổ liền sợ tô hiểu lại đem trên thân tiền đều quên dẫn đến không có gì tiệt tiêu bất quá có thể là năm ngoái khúc chủ đề hiệu quả tương đối tốt lại thêm một năm qua này t ô hiểu sáng tác bài hát trình độ trên thế giới đều rất rõ ràng hàn quốc ca sĩ bài hát kia tại toàn bộ thế giới đều gây nên nhất định g a n h động từ phương diện này đến nói xem như tại ca khúc phương diện này cho t ô hiểu mang đến nhất định quốc tế nổi tiếng bao nhiêu trong nước sáng tác người cố gắng nhiều năm như vậy khả năng tại trên quốc tế đều là không có lực ảnh hưởng gì thậm chí có thể nói hoàn toàn không người biết được bọn hắn đến tìm đến t ô hiểu không nhường chút nào người bất ngờ kỳ thật thời gian này điểm chế tác khúc chủ đề khẳng định thời gian có chút trễ chủ yếu cũng là cân nhắc đến tô hiểu có khẩn trương tranh tài ý sau、so、thi đấu tất cả mọi người hiểu cường độ tương đối lớn ngươi khẳng định phải nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu không có thời gian quan phương người vẫn tại c á c loại cùng tranh tài kết thúc về sau mới đến tìm xem tô hiểu hỏi một chút có cái gì tốt ý nghĩ đương nhiên tô hiểu tin tưởng bọn hắn khẳng định còn chuẩn bị hậu thủ nếu là phía bên mình không được hoặc là nói một lát không biết ra được đến về thời gian k h n g k ị khẳng định sẽ có dự bị nhìn ra năm đấm tại âm nhạc phương diện này là cho tới bây giờ cũng sẽ không tiết kiệm tiền bạc dù sao cũng là âm nhạc công ty bọn hắn cũng có nhất định gia tâm nghĩ làm cái tốt hơn khúc chủ đề ra hàng năm năm đấm thế giới thi đấu khúc chủ đề đều là lần thụ mong đợi bởi vì cho tới nay đều chất lượng không thấp mà lại rất có chủ đề tính sự tình gì đều là cái dạng này mở cái đầu về sau sẽ rất khó dừng lại tôi hiểu nghe tới về sau tự nhiên là một lời đáp ứng thế giới thi đấu khúc chủ đề cái này rất nhẹ nhàng không nói mình khúc trong kho có không ít kinh điển bài hát tiếng anh q u ố c l i ê n trước đó một cái thế giới khác khúc chủ đề mình lấy ra dùng chính là còn rất dễ dàng thậm chí mới nghe được khúc chủ đề thời điểm tôi hiểu nội tâm liền đã có ý nghĩ năm ngoái t ô hiểu v i ế t là giải sệ cũng là một cái thế giới khác s p tám trận đấu mùa giải thế giới thi đấu khúc chủ đề theo t ô hiểu cá nhân hắn là tương đối thích cái này một bài dù sao tại một cái thế giới khác t ô hiểu tận mắt thấy một năm kia cầm tức á i thứ nhất vô địch thế giới là có tình hoại tăng thêm bất quá tại rất nhiều người chơi trong lòng kinh điển nhất hay là s p bảy kia thủ khúc chủ đề lệ gần nờ n ở v ờ đi phiên dịch thành tiếng t r u n g là truyền kỳ vĩnh viễn k h ô n g t ắ t chỉ là nhìn cái tên này ngươi liền biết rất kinh điển trên thực tế nghe xác thực cũng còn có thể là một bài tốt ca lấy ra làm thế giới thi đấu khúc chủ đề Hoàn tôi o à n k h n vấn g có đề mà l ạ c hiểu o chuẩn xác, t n tưởng nắm đấm quan phương bên kia, đoán chừng là hài lòng không、được. Không có gì độ khó, còn t được. gì đấm độ kia, hài khó, h có có là kiếm cái i nắm đấm được đồ công này Tô ty lạ, h ể thực tế không không có là lý ứng. do đáp một u Hiểu muốn chốt ca khúc, cũng kinh như thế hưởng Tô tụ điển giới người này để vậy m chút, cũng coi lời à này mình một một cho thế giới này lưu lại một chút đồ vật. Hiểu vật. Tô giới lại lưu l đồ đáp ứng mà lại biết thời gian cấp bách không chỉ có muốn tìm ca sĩ thu n g ư ơ i còn phải chế tác mv đâu đây đều là cần thời gian cho nên t ô hiểu bên kia cũng rất nhanh trở lại giang hải ba ngày sau liền đem bài hát này từ khúc lấy mạ hóa phương thức phát cho nắm đấm bên kia tin tưởng bọn họ công ty cũng có chuyên môn hiểu âm nhạc người đến ước định bài hát này giá trị không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nắm đấm công ty người f a n hâm mộ hài lòng người phụ trách của bọn họ kiệt sâm còn tự thân đến giang hải cùng tôi hiểu đảm một chút giá cả phương diện giá tiền rất hào phóng cho là hai triệu đô l ạ so với năm ngoái giá cả là tăng lên không ít chủ yếu năm nay tôi hiểu cái này thanh danh so với năm ngoái là khác biệt giá trị bản thân khẳng định là có dâng lên tiếp theo cũng là nắm đấm bên kia tài đại khí thô hoàn toàn không thiếu tiền mà lại nước ngoài đối b ả n quyền những này khả năng càng thêm coi trọng điểm còn có một bộ điểm nguyên nhân hay là t ô hiểu làm từ thiện cái danh này nước ngoài cũng đều biết đối t ô hiểu cao thượng nhân cách mọi người chỉ có b ộ i phục biết t ô hiểu kiếm được tiền trên cơ bản đều cầm đi làm từ thiện loại đại công ty này giá trị quan đối từ thiện vẫn tương đối ủng hộ cho nên t ô hiểu mở cái giá tiền này mặc dù là so giá thị trường hơi cao một chút bất quá mọi người cũng có thể tiếp nhận liền rất vui sướng đ à m sùn g dưới toàn bộ quá trình bên trong thậm chí không có c ọ kẻ mặc cả ngươi dám tin hai triệu đô la không sai biệt lắm là mười bốn triệu trái phải hoa nguyên vẫn tương đối kiếm chỉ bất quá phải nộp thuế cái này có chút tổn thương tiên sinh tôi hiểu chúng ta còn có cái công ích làn ra kế hoạch muốn cùng ngươi hợp tác một chút ngươi không ngại nghe một chút kế hoạch của chúng ta tại ký hợp đồng về sau hiệp s â m bên kia tựa hồ còn có chút sự tỉnh cũng còn tốt chính là tôi hiểu là tinh thông tiếng anh hai người bắt đầu giao lưu hoàn toàn vô áp lực cũng không cần đi mời phiên dịch loại hình tôi hiểu liền nói công ích làn ra kế hoạch ngươi cẩn thận nói một chút là như vậy công ty của chúng ta hàng năm đều sẽ đẩy ra một cái công í c làn ra làn da thu nhập sẽ toàn bộ bên cho cái nào đó từ thiện tổ chức chúng ta lúc nghe tiên sinh tô hiểu làm từ thiện cố sự về sau cũng là tương đương cảm động đồng thời tôn trọng công ty trước mắt có ý tưởng muốn lấy danh nghĩa của ngươi đẩy ra một cái liên danh làn da làm sang năm công đích làn da không biết ngươi bên này ý nghĩ là t ô hiểu sau khi nghe lập tức mắt sáng rực lên đây là một chuyện tốt nha n ă m đấm có cái thói quen này t ô hiểu là biết đến hàng năm đều sẽ có một cái công đích làn da kỳ thật cái này cũng không ngoài ý muốn một cái làn da thu nhập mà thôi không tính là gì tổn thất quá lớn còn có thể bắt một cái tiếng tốt năm nay tô hiểu làm từ thiện ảnh hưởng này lực quá lớn làm nước ngoài đ ề u biết đối năm đấm đến nói đây cũng là cái cơ hội tốt có thể mở rộng lực ảnh hưởng tìm tô hiểu còn có chỗ tốt tô hiểu nhân khí quá cao nhất là tại hoa quốc không ai bằng chỉ là tuyển thủ chuyên nghiệp phương diện này mà lớn nhất thị trường với lúc cũng là hoa quốc tìm tô hiểu hợp tác có tô hiểu danh tự tại lượng tiêu thụ là khỏi phải bờn bán t ố t từ thiện kim n g ạ c h cũng liền nhiều chứ sao mà đối tô hiểu đến nói đây cũng là một chuyện tốt đầu tiên một phân tiền không tốn q a y đầu từ thiện là lấy tô hiểu cùng năm đấm cộng đồng danh nghĩa đến quyên tặng tiếp theo tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có thế giới thi đấu cầm tới q u a n quân mới có thể có được chính mình người làn r a đây là lệ cũ tôi hiểu cái này công l í c h làn r a ra có thể sẽ trở thành lịch sử người thứ nhất chương bảy trăm ba mươi mốt mới tống nghệ ý nghĩ chương bảy trăm ba mươi mốt mới tống nghệ ý nghĩ liên quan tới cái này công l í c h làn r a kế hoạch chỉ là bước đầu đặt thành cái hợp tác mục đích mà thôi cái này làn r a tuyên bố ra khẳng định là sang năm sự tình chỉ là sớm câu thông mà thôi còn phải thiết kế đâu trước mắt cụ thể là cái nào anh hùng đều không xác định phải tham khảo một chút tôi hiểu ý kiến sau đó còn phải thiết kế chế tác loại hình không có đơn giản như vậy bất quá đợi đến săn năm thời gian cũng là hoàn toàn đầy đủ đoán chừng cũng chính là mùa xuân thi đấu bắt đầu không bao lâu thời điểm trước mắt thế giới thi đấu còn không có đánh đâu nằm đấm làn r a trên cơ bản cũng đều là có mình chu kỳ cùng kế hoạch bình thường ở thế giới thi đấu trước đó sẽ có cái quán quân hệ liệt làn r a cái này làn r a cũng là đơn quản không phải một cái hệ liệt chỉ có một cái anh hùng hàng năm đều sẽ có một cái không giống như là lễ hội băng có lẽ bể bơi tiệp tùng những cái kia đều là một cái hệ liệt mấy cái làn da đồng thời đề ra bởi vì cái này quán q u â n hệ liệt làn da là ở thế giới thi đấu bắt đầu trước mở bán cái này làn da cuối cùng bán tiền sẽ có một bộ điểm gia nhập thế giới thi đấu tiền thưởng t r o n g a o bình thường loại số tiền này phải phân đi ra nắm đ ấ m sẽ chỉ là một cái làn da giống công ích làn da cũng là đạo lý này đem một cái làn da thu nhập quên ra ngoài cũng không tệ ta không thể đem công ty đại bộ phận điểm thu nhập đều cho người quên đây không phải là xả đạm sao công ty các cổ đông cũng không thể đáp ứng á toàn bộ trò chuyện quá trình hay là rất vui vẻ cụ thể cái nào anh hùng ra cái làn da cái này còn chưa nghĩ ra cùng tôi hiểu trở về ngẫm lại lại nói k h ô n chủ đề bên kia cho đối phương là được còn lại thu sự t ì n h t ô hiểu liền không lẫn bảo loại này ca khúc lời nói mình cũng không cần thiết đi sai khiến ca sĩ thu bởi vì trước mắt t ô hiểu không có cần nâng người mỹ nấu lời nói bài hát này không thích hợp mỹ nấu phong cách giống như vậy ca khúc hay là mời nước ngoài ca sĩ hát tương đối tốt trong nước ca sĩ có thể đem bài hát tiếng anh hát tốt kỳ thật rất ít chủ yếu không phải mình ngôn ngữ ngươi hát lên khẳng định kém một chút hương vị còn có cái trọng yếu nguyên nhân nắm đấm bị người gọi đùa là âm nhạc công ty thế nhưng là có nguyên nhân làm âm nhạc phương diện này cũng đúng là có nhất định trình độ cái này t ô hiểu liền không lo lắng gì chỉ cần ca khúc thu bắt đầu chất lượng có cam đoan là được t ô hiểu không hy vọng một bài rất tốt ca kết quả cầm tới thế giới này đến bị hủy hai ngày nay t ô hiểu một mực là tại chiến đội căn cứ bên trong lợi chiến đội cũng không thế nào nghỉ mọi người rất nhanh liền đầu nhập vào huấn luyện bên trong dù sao rất nhanh thế giới thi đấu mới tới lúc này ngươi cũng không thể tùy tiện b u n g lòng nếu là ở thế giới thi đấu kết thúc về sau cầm tới một cái cũng không t ệ lắm thành tích h ả o hảo b u n g lòng không có vấn đề gì hiện tại còn không phải thời điểm đối cờ gợ chiến đội người mà nói duy nhất ưu điểm chính là tất cả mọi người sẽ không bành trướng dù là giống tiểu v ê còn có trầm mặc bọn hắn những n à y đã qua một năm đại đại nho nhỏ quán quân cầm toàn bộ cũng không có bành trướng trước kia bộ rắn gì hiện tại liền hay là cái d ặ n gì chủ yếu bọn hắn mấy người này tại gặp tô h i ể u trước đó đánh nghề nghiệp cũng đều không tính là thuận buồn xuôi gió chỉ có thể nói đập đập bàn bàn có chút gian nan tiến vào cái quý sau thi đấu đều tốn sức đâu có dạng này long đông kinh lại ị c h t đối người tâm tính rèn luyện hay là có nhất định trợ giúp kỳ thật lại thêm có cái tô h i ể u ở đây chỉ cần tô hiệu tại đội một này hắn chính là đội ngũ linh hồn ai tại tô hiệu dưới mí mắt dám bành t r ư n g a đây không phải là tìm cho mình sự tình sao tôi hiểu trong mắt bọn hắn ngưu bức như vậy đều không gặp bành trướng những người này ngẫm lại mình cùng tô h i ể u t r ê n lệ n h một điểm bành trướng tâm tư đều không có người ta hiểu ca ngưu bức như vậy đều không bành trướng chúng ta dựa vào cái gì a chúng ta căn bản cũng không có tư cách cho nên tất cả mọi người thật đàng hoàng một mực tại huấn luyện chuẩn bị chiến đấu vì thế giới thi đấu làm chuẩn bị huấn luyện tô h i ể u tham dự không nhiều trên cơ bản đều là bảy tương đ a n g đánh tô h i ể u chỉ là ngẫu nhiên tham dự mà thôi cái này tham gia chẳng qua là tượng trưng cũng là vì lừa gạt một chút dù sao cũng là cái tuyển thủ chuyên nghiệp đâu cái này nếu là một trận huấn luyện thi đấu đều không đánh d ạ n g thật chính t ô hiểu đều cảm thấy có chút không thể nào nói nổi bất quá cũng bởi vì đánh số lần quá ít làm những chiến đội khác nhất là nước ngoài chiến đội đều không thế nào hài lòng huấn luyện thi đấu tự nhiên không phải cùng thi đấu khu cùng một chỗ đánh còn có cùng khác thi đấu khu hẹn huấn luyện thi đấu đều là rất bình thường sự tình nước ngoài những cái tia chiến đội một cùng cờ gờ đánh thời điểm phát hiện t ô hiểu liền không tại đây không phải là bình thường p i ề n một a bọn hắn cũng không tốt nói cái gì cảm giác cái này chính là cờ gờ chiến thuật cố ý đem t ô hiểu dấu đi không bại lộ nhiều thứ hơn để bọn hắn ngay cả nhằm vào tô hiểu biện pháp cũng không tìm tới chỉ có thể nói nước ngoài những ngày chiến đội nhất là âu mỹ bên kia cùng cờ gờ chiến đội giao thủ số lần hay là quá ít một chút nếu là trong nước mấy cái kia thường xuyên cùng cờ gờ giao thủ chiến đội biết bọn hắn hiện tại ý nghĩ khẳng định sẽ cảm thấy còn rất buồn cười đi chúng ta thường xuyên đánh người có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi ngươi lại đánh bao nhiêu lần cũng tìm không thấy đối phó người kia biện pháp nam nhân kia chính là cái b u ồ ngay nay sáng sớm t ô hiểu đi công ty của mình một chuyến chủ yếu vẫn là công ty giải trí bên này m à lực b đ a bên kia có hệ thống ban thưởng nhân t à i tại cũng không cần tô hiểu thường xuyên đi mà lại tô hiểu đối thương nghiệp bên trên những b ậ c kia cũng không phải quá minh bạch công ty giải trí phương diện này liền không giống tô hiểu vẫn tương đối trọng yếu mà lại trước mắt muốn kiếm tiền chủ yếu vẫn là phải trông cậy vào cái này công ty giải trí tô hiểu hôm nay quá khứ chủ yếu là thảo luận một chút tống nghệ sự t ì n h tốt thanh âm thành công để tô hiểu tại tống nghệ phía trên này cũng l à nếm đến ngon n g ọ t một cái nóng này tống nghệ xác thực kiếm tiền chính là mà lại trước đó thành công án lệ cũng làm cho t ô hiểu xác định mọi người khẩu vị không có gì thay đổi một cái thế giới khác có thể nóng nảy tống nghệ ở cái thế giới này cũng sẽ không kém mặc dù thế giới song song tất cả mọi người đã là nhìn nát bất quá ở cái thế giới này hết t hệ đều là tươi mới sau đó tống nghệ t ô hiểu đều nghĩ kỹ là chạy đi lao tiết cái này tống nghệ t ô hiểu mặc dù nhà danh qua ngốc so bất quá n g ư ờ i không thể phủ nhận là xác thực rất hỏa đặc biệt là mới ra ngoài thời điểm thứ nhất quý t ô hiểu nhìn thời điểm cũng là vui không được đằng sau liền càng ngày càng n ố c so cũng không có ý tứ gì chủ yếu khái niệm tôi hiểu ở công ty bên kia đã nói qua trước đó liền nói để chu hiên bên kia lưu ý mời một ít minh tinh bên trên tiết mục mấy cái thường trú khách quý nhất định phải đều phải khác biệt loại hình có khác biệt nhân thiết mới được hệ thống bên kia cho nói rõ rất nhiều không phải đơn giản cung cấp cái hình thức đơn giản như vậy cho ngươi cái này hình thức để ngươi như thường tự vây lại đều không nhất định có thể thành công khách quý cũng là rất trọng yếu có lúc phải mời đối người mới được tôi hiểu với cái thế giới này minh tinh thật đúng là không thế nào hiểu rõ cái này liền phải công ty nhân sĩ chuyên nghiệp đến chọn lựa chương bảy trăm ba mươi hai may mắn bị nổ không tại chương bảy trăm ba mươi hai may mắn bị nổ không tại lão bản ta có đôi khi liền suy nghĩ ngươi hảo hảo làm sao đi chơi game nữa nha đến ngành giải trí lời nói ngươi thật rất nhanh liền có thể trở thành một phương đại lão những ngày điểm ngươi đều là nghĩ như thế nào ra à ta cảm giác cái tiết mục này có thể sẽ t ă n g lửa chu h i ê n không lưu tình chút nào bắt đầu cầu vồng cái r á m đương nhiên trong lời nói không khỏi hay là có không ít bội phụ đối tô i hiểu loại người này ngươi rất khó không bội phụ tôi hiểu không khỏi b ậ t người thôi đi ngươi luất m ô n g ngựa ta cũng không thể cho ngươi ra công tư tranh thủ thời gian cho ta đem sự t ì n h làm tốt lại nói người yên tâm lão bản người đem định vị đều cho vừa chuẩn như vậy cái này nếu là tìm không thấy người thích hợp ta cũng liền đứng hỗn chu hiên một bộ vẻ hoàn toàn tự tin chủ yếu cũng là trước mắt công ty thanh danh rất lớn t ố t thanh âm cái tiết mục này tại thành công về sau có thể không chút khách khí mà nói bọn hắn hiểu nặng lẫn nhau ngu công ty tống nghệ thực lực đã không còn tin nghi hiện tại đẩy ra cái mới tống nghệ rất nhiều người tiếp nhận mời về sau khẳng định đều sẽ đ ộ n tâm dù sao tống nghệ tiết mục để người bạo đỏ năng lực rất mạnh không ít minh tinh n g h e danh khí lớn vô cùng thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút có cái gì tác phẩm đâu giống như cái gì cũng không có cái này chính là bên trên tống nghệ phát hỏa tôi hiểu bên này kế tiếp theo dặn dò khỏi phải toàn bộ mời danh khí lớn những cái kia có chút danh khí không phải rất hỏa mới là chúng ta trọng điểm đối với khách quý cả vị tôi hiểu bên này là rõ ràng vô cùng hoàn toàn khỏi phải toàn bộ mời lớn cả giá cả quý liền không nói khó phục vụ vô cùng đội trưởng lời nói tìm có chút danh khí cùng tư lịch người đảm đương là được còn lại mấy cái hoàn toàn có thể tìm loại kia không phải rất hỏa người cái này tống nghệ có thể đem bọn hắn đều cho nâng lửa cái này t ô hiểu rất xác định bây giờ không phải là rất hỏa lời nói vừa vặn giá cả dễ thương lượng mà lại người cũng dễ dùng gọi chỉ cần tính cách phù hợp yêu cầu là được t ô hiểu bên này nói dạng này tiết mục cũng không chỉ một mùa nếu là nếu có thể hợp đồng tận lực nhiều ký hai mùa loại này tiết mục lời nói đằng sau liền sẽ có thay đổi khách quý vấn đề nguyên nhân cũng là đủ loại có nhân hỏa về sau còn muốn lấy tăng giá nữa nha nhiều ký chút thời gian có thể tiết kiệm đi không ít phiền thức chuyện này nói xong về sau chu hiên nâng lên một chuyện khác đối lão bản gần nhất tinh huy giải trí lao bản có chút làm người buồn nôn à, chuyện này ngươi biết không chuyện gì t ô hiểu mặt mũi tràn đầy một bức hắn với cái thế giới này công ty giải trí càng thêm không có gì hiểu rõ chủ yếu hắn cũng không yêu đi chuyên môn hiểu rõ những vật này mặc dù hắn cũng là một nửa tại ngành giải trí bên trong trà trộn kế tiếp theo hỏi còn có tinh huy giải trí lao bản là ai chu hiên lập tức dùng một loại ánh mắt bái dị nhìn xem t ô hiểu im lặng nói bánh kẹo thiếu nữ công ty a trước đó chúng ta cùng hắn hợp tác qua ngươi không phải cho các nàng chế tạo một chương eo bùng sao vừa nhắc tới cái này bánh kẹo thiếu nữ t ô hiểu liền biết cầm tiền cho các nàng cái này tổ hợp viết một chương a l b u m t ô hiểu không nhớ rõ liền trách thế nhưng là bởi như vậy lời nói t ô hiểu liền càng thêm kỳ quái mọi người hợp tác không phải rất vui v ẻ sao làm sao liền làm người buồn nôn nữa nha t ô hiểu hỏi làm sao vậy trước đó ký hợp đồng bọn hắn đổi ý rồi thế thì không đến mức cái này cũng không thể tùy tiện đổi ý không phải bọn hắn gặp phải kết xù bồi thường chu hiên không có thừa nước đục thả câu thấy t ô hiểu là thật không chú ý phương diện này thì nói nhanh lên nói hợp tác là không sai người tấm kia eo bùm biết hiện tại cái này bánh kẹo thiếu nữ nóng này không được lúc đầu các nàng cái này tổ hợp nhân khí liền cao có người đeo bum ra chỉ cái này nhân khí nâng cao một bước lao bản của bọn hắn chẳng phải có chút phiêu sao tôi hiểu nhẹ gật đầu bánh kẹo thiếu nữ nhân khí rất cao cái này tôi hiểu không có chút nào ngoài ý mớn nhìn qua cái kia tổ hợp biểu diễn các m ộ i t ử s á c thực đều rất đẹp tối thiểu nhất dáng người phương diện không thể chê thực lực cũng là có ai có thể không yêu chân chính nữ đoàn đâu n đ l ã o bản làm gì miệng này rồi tôi hiểu nhạy cảm suy đ o à nói n chu hiên bên này nhẹ gật đầu không sai gần nhất vắng chừng kiếm tiền kiếm nhiều tại bên ngoài nói ngươi ca cho dù tốt cũng vẫn là dựa vào bánh kẹo thiếu nữ thực lực mạnh cái này đeo b u n mới có thể lựa chạy tới tôi hiểu hơi có chút im lặng sinh ký ngược lại không đến nỗi chính là cảm thấy người này là thế nào lên làm l ã o bản có thể nói ra loại những lời này ngành giải trí người không nói những cái khác mọi người ekl trên cơ bản đều là kéo căng ngươi không có điểm ekl lời nói trừ phi ngươi tại phương diện khác có qua người thiên phú không phải tại cái vòng này bên trong xác thực cũng không thế nào dễ lăn lộn chính là càng đừng đề cập hay là cái l ã o bản cái này liền có chút không hợp t h ó i thường hiện tại vòng tròn bên trong người sẽ rất ít có người nghĩ đắc tội tô hiểu đều biết tô hiểu sáng tác năng lực là mạnh bao nhiêu đắc tội tô hiểu có í t lợi gì chứ bao nhiêu người xếp hàng muốn tìm tô hiểu hợp tác hắn khích lệ công ty mình tổ hợp cái này có thể hiểu được công ty mình coi như không có thực lực lời nói người tại bên ngoài cũng được thổi thiên hoa loạn truy thế nhưng là cái này thổi p h o n g rất mạnh liền lộ ra có chút nốc so tô hiểu tâm lý có chút có chút bất mãn nhưng cũng không đáng cùng loại người này chấp nhận lớn không được lần sau không hợp tác chính là chứ sao dù sao lần này hợp tác tô hiểu cũng kiếm được không ít tất cả mọi người không lỗ lần sau tại nghĩ hợp tác liền không dễ dàng như vậy có thể nói ra loại những lời này người này hoặc là chính là miệng này quen thuộc nói chuyện cũng không thế nào qua đầu góc nếu không phải là cái ánh mắt thiện cận giao hỏa cái này một đợt bút lửa đã cảm thấy có thể một mực kiếm tiền không nghĩ lấy lần sau hợp tác đích xác chế tạo một chương eo bung ngắt như vậy có mấy thủ tốt ca lời nói đúng là có thể ăn thật lâu được rồi mặc kệ hắn chỉ cần tiền đ ề u c h o sau tiếp theo bản quyền thu nhập kế tiếp theo thanh toán là được không b ị nợ liền khỏi phải phản ứng hắn t ô hiểu bên này bình tĩnh nói cùng loại người này chấp nhận lãng phí thời gian của mình mà thôi chu hiên nói ta cũng là nghĩ như vậy bất quá cái này hằng cũng khỏi phải chúng ta quản hắn một mực tại trên mạng bị người đuổi theo mắng hai ngày nay đoán chừng ngay tại sốt ruột phát h ỏ a đâu tôi hiểu cũng là cười cười đoán chừng chính là một đợt miệng này về sau phát hiện mình bị mắng rất h à m cũng rất buồn b ự c tôi hiểu phan hâm mộ nhiều như vậy mà lại hắn lời nói này cũng không có gì đạo lý rằng thật không bị mắng liền k ỳ quái loại người này bị mắng không có gì đáng giá đồng tình cười trên nôi đau của người khác là được nếu là lại nói cái gì ngốc so lời nói tôi hiểu cũng không để ý ra mắng hắn đôi câu để tôi hiểu hơi có chút ngoài ý muốn chính là xế chiều hôm đó tôi hiểu tiếp vào một cái xa lạ điện thoại uy người tốt b ị nào tôi hiểu lão sư tốt ta là bánh kẹo thiếu nữ đường lạc lạc chuyển đến một đạo dễ nghe thanh â m nghe mềm mềm nu n u tôi hiểu trong lòng tự đủ cái này may mắn m ị nổ không tại không phải điện thoại này tiếp cũng được nơm nớp lo sợ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba cố ý xin lôi đến t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba cố ý xin lôi đến uy lạc lạc ca có chuyện gì không tôi hiểu bên này vừa nghe đến là ai về sau n g ự a khí hay là thật nhiệt tình lạc lạc đều kêu lên dù sao bạn gái không tại nói chuyện chính là kiên cường nếu là bạn gái ở đây không có ý tứ ta không cần đừng cho ta đại ánh đường lạc lạc thanh âm hay là thật là dễ nghe đây cũng là để tô hiểu đến hướng thú điểm cái này m ộ i t ử thanh âm là mình nghe qua trừ m ì n ấ u bên ngoài tốt nhất chủ yếu nàng cùng m ì n ấ u âm sắc không giống nhau lắm khác nhau hay là thật lớn chủ yếu tô hiểu cũng không biết cái này m ộ i t ử đến cùng là ai bánh kẹo thiếu nữ cái này tổ hợp tô hiểu là biết đến thế nhưng là bên trong bảy tám người ngươi muốn tùy tiện đơn đọc sách một cái ra nói lời kia tô hiểu vẫn thật là không hiểu rõ lắm vất quá tô hiểu cái giọng nói này ngược lại để đường lạc lạc có chút giật mình còn tưởng rằng t ô hiểu chú ý nàng thật lâu đâu cả người trong lúc nhất thời có thể nói là vừa mừng vừa sợ chỉ nghe đường lạc lạc rất có lễ phép nói người tốt tô hiểu lão sư không có quáy dày đến ngươi đi không có ta hiện tại vừa vặn không có việc gì ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói t ô hiểu biết cái này mọi từ xưa nay không cùng mình liên hệ có thể đánh điện t h o ạ i đến khẳng định không đơn giản đường lạc lạc bên này cũng không dám cùng tô hiểu nói nhảm là như vậy tô hiểu lão sư ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm không biết ngươi có thời gian không đêm nay t ô hiểu hơi có chút kỳ quái làm sao hảo, hảo? đột nhiên liền mời ăn cơm nữa nha mà lại trước mắt thời gian này điểm nếu là mời ăn cơm lời nói vậy cũng chỉ có ăn cơm chiều đường lạc lạc tựa hồ có chút khẩn trương dáng vẻ xem ngươi sắp xếp thời gian ngươi nếu là ban đêm không có thời gian ngày mai đều được rất dễ nói chuyện thái độ thả cũng đầy đủ thấp sợ t ô hiểu sẽ tự tuyệt bộ dáng t ô hiểu ngược lại là không nghĩ lấy cự tuyệt chỉ là hỏi là các ngươi tổ hợp cùng một chỗ hay là chỉ một mình ngươi chỉ có một mình ta nghe tới cái này bên trong tôi hiểu, tô hiểu liền nói được vậy ngươi định vị địa phương đi Ban đêm ta địa đang nàng mời khách, để nàng định phương nhiên nhất, cũng nghĩ nào ăn cơm. Mà lại đối phương cũng là đang hồng minh tinh, khẳng định không kém điểm này ăn cơm tiền, tôi hiểu có thể đến liền là lớn nhất đêm để đi đối điểm mời cơm. Mà kém cơm mặt mũi. tới, tự tốt tôi tôi thể Tốt, hiểu lời lại hiểu chủ sách khách, chỗ có yếu suy là là là là vậy ta thêm bạn cái mẹ chặt đi chờ chút định tốt địa phương ta phát cái định vị cho ngươi được vậy ngươi thêm ta đi chính là số điện thoại di động này mã nói xong về sau tôi hiểu liền c ú ố điện thoại tắt điện thoại về sau tôi hiểu chuyện thứ nhất chính là mở ra trình duyệt không nói những cái khác chức cha mọi từ này đến cùng là ai đừng quay đầu nhìn thấy mặt x ấ hổ tôi hiểu t r a một cái mới phát hiện cái này chính đường lạc lạc là có ấn tượng nguyên lai、like、là nàng a bánh kẹo thiếu nữ cái này tổ hợp bên trong nhan giá trị tối cao nhất chịu đánh một cái mặc dù so với mỹ nổ đến vẫn có chút chính lệnh bất quá cũng có thể xem như nữ thần cấp bậc nam nhân muốn là rất chân thực tiếp xúc ngắn ngủi dưới ta có thể có ấn tượng một tử nếu không phải là dài đẹp mắt nếu không phải là lớn lớn lớn rất bình thường khó gây nên chú ý biết là cái mỹ nữ vậy liền dễ chịu nhiều bữa cơm này nhất định phải đi tôi hiểu trong lòng cũng là có ít biết đối phương không có khả năng tùy tiện liền cùng ngươi cái kia mình không đến mức như vậy có mị lực mà lại người ta hiện tại nhân khí nóng này đây không có lý do tới tìm ngươi quy tắc ẩ m đây không phải là nói nhảm à đơn thuần ăn một bữa cơm cũng coi là để mắt có mị nẩu về sau k h ắ c nội tự nhìn xem liền tốt thật suy nghĩ lời nói cũng không có gì sức mạnh sau hai mươi phút đường lạc lạc phát cái địa vị tới là một nhà giang hải thị vốn riêng đồ ăn địa điểm chọn t ô hiểu hay là thật hài lòng bữa cơm này ăn cũng là tràn ngập thai hoàng ẩ m cũng không làm sao an toàn dù sao t ô hiểu cùng cái này đường lạc lạc đều là chú ý độ cực cao người tại bên ngoài gặp mặt lỡ như bị đập tới quay đầu coi như nói không rõ a đầu năm nay ngươi muốn phòng không phải c ậ u tử mà là những cái kia nhiệt tâm dân mạng a sở mát phôn thời đại điện thoại tùy tiện móc ra liền có thể đập một chương quay đầu cho ngươi tùy tiện hướng bảy bên trong một phát tin tưởng lại vừa truyền bá không được bao lâu lời nói liền có thể xuất hiện tại trên internet đồng thời gây nên nhất định tiếng vọng vốn riêng món ăn lời nói tương đối mà nói muốn tư mật một điểm mà lại nơi này đoán chừng còn rất cao ngăn tiêu phí trình độ không thấp bởi như vậy lời nói tin tưởng người nơi lâu không nhiều ngươi nếu là tuyển tại một nhà tiệm lầu lời nói không bị đập tới liền trách nữa nha t ô hiểu lúc ra cửa cũng là vũ trang một chút mình toàn bộ kính dâm cùng khẩu trang đeo lên lại tuyệt thế nhan giá trị cũng được bị che lại lộ ra t ô hiểu không có như vậy không giống bình thường đến nơi về sau t ô hiểu nói một lần liền có người mang t ô hiểu đi bảo là cái rất tư mật phòng bên trong liền đường lạc lạc một người không mang người đến liền tốt hai người ăn cơm k i a mới lộ ra chính thức nha t ô hiểu lão sư tốt đường lạc lạc vẫn là trước sau như một khách khí nhìn thấy t ô hiểu về sau cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy nói t ô hiểu mau nhường nàng ngồi xuống sau đó hai người liền bắt đầu một chút đồ ăn nơi này cũng không thế nào tới qua t ô hiểu không hiểu rõ lắm cho nên gọi món ăn cái gì vẫn là để đường lạc lạc đến đường lạc lạc ở trong quá trình này cũng rất cẩn thận còn hỏi một chút t ô hiểu có cái gì ăn kiêng t ô hiểu hơi quan sát một hồi đường lạc lạc đúng là cái tiêu chuẩn mỹ nữ cái mặt này cũng không giống là động đậy ráng vẻ hẳn là thuần thiên nhiên trên mặt cũng hóa trang nữ nhân đi ra ngoài không hóa trang là rất không có khả năng nhưng không phải rất đậm cái chủng loại kia t ô hiểu cảm thấy so với mình tại trên tấm ảnh nhìn nhan giá trị giống như cao hơn một chút cùng mỹ nữ ăn cơm cả người đều sẽ lộ ra vượt qua rất nhiều ngay từ đầu hai người đều là nói chuyện tiếng nhưng không xấu hổ đều là có trình độ người nói chuyện tiếng có thể cắt đến giờ bên trên mọi từ này đối trò chơi còn có tranh tài những này vậy mà có thể cho tới không ít xem ra sớm là làm công hóa t ô hiểu bên này liền càng thêm nhạy n h õ m âm nhạc phía trên tùy tiện tâm sự đều đầy đủ đường lạc lạc bên này tiêu hóa rất nhanh món ăn lên còn có một bình ấm tốt hoàng cửu tất cả mọi người là lướt qua liền thôi không biết mọi từ này tự lượng t ô hiểu cũng không tốt bên người ta uống rượu không sai biệt lắm là được dù sao mời rượu hành vi t ô hiểu một mực rất chán ghét cho nên không hy vọng mình cũng thay đổi thành chán ghét người uống hai chén về sau đường lạc lạc bên này liền nói t ô hiểu lao sư hai ngày nay trên mạng ngôn luận ngươi cũng hẳn là nhìn thấy đối với lao bản của chúng ta nói những lời kia ta biểu thị xin lỗi thật không tốt ý tứ hy vọng ngươi cũng đừng để ý t ô hiểu ngược lại là nợ nụ cười nguyên lai、like、là vì cái này đến a c ô ý đến nói lời xin lỗi ngộ t ử này là hữu tâm kỳ thật trên mạng điểm này phá sự t ô hiểu thật đúng là không thế nào chú ý nếu không phải chu hiên nhắc nhở mình chương bảy trăm ba mươi b ố ta là người phan hâm mộ chương 734, t a là người phan hâm mộ chủ yếu chuyện này đi tôi hiểu khó chịu là khó chịu cũng không đến nỗi để ý cái này không tính là cái đại sự gì cả ngày để ý cái này để ý cái kia người sống không phải cũng thật mệnh mọi à mà lại cùng cái này tổ hợp mọi tử là không có quan hệ gì à là các nàng lão bản nói lời mà thôi lão bản hành vi không muốn dính đến nhân viên đạo lý này tôi hiểu hay là minh m ạ c h tôi hiểu tại mọi tử trước mặt càng là cần biến hiện ra mình rộng lượng chỉ nghe tôi hiểu nói đây là ta cũng nghe nói không quan trọng n g ư ơ i hôm nay đến là lao bản của các người để ngươi đến đ ư ờ n g lạc lạc lắc đầu nói cái này ngược lại là không có l ã o bản của chúng ta người này chính là mình sai về sau còn chết không thừa nhận cái chủng loại kia tốt ta t ô hiểu trong lòng tự đ ủ cái này bội tử có thể chủ động tới mời hắn ăn một bữa cơm thuận tiện xin lỗi giảng đạo lý e k hay là rất cao bình thường người sợ rằng sẽ nghĩ kia là l ã o bản chính là có quan hệ gì với ta đâu muốn nói xin lỗi lời nói đó cũng là l ã o bản đi cùng ta không có quan hệ gì nàng có thể tự mình chủ động tới chứng minh hay là không muốn đắc tội t ô hiểu hết t h ầ đều là bởi vì t ô hiểu thực lực nếu là t ô hiểu không có thực lực gì chính là cái đơn thuần chơi game tuyển thủ chuyên nghiệp dù là n g ư ơ i thành tựu lại cao đường lạc lạc cũng không thể chủ động giải thích với ngươi bởi như vậy lời nói tôi hiểu đối mội từ này ấn tượng liền càng thêm không sai nhìn ra nàng cũng có n h ả dánh lao bản mình manh mối tôi hiểu lại hỏi làm sao đây là lao bản của các ngươi có phải là bình thường thường miệng này hắn người này chính là uống rượu về sau liền quản không ngừng miệng của mình nói đến cái này bên trong nàng ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lộ ra thần sắc chẳng ghét nhìn ra đây không phải giả rõ ràng là không quá ưa thích người kia tôi hiểu thông qua cái này chi tiết cũng có thể đoán được Vậy, vậy so、lạc lạc tôi hiểu Huy g i trí n hơi ủ n à xứng sở hắn là thật không nghĩ tới còn tưởng rằng chính là chuyên môn xin lỗi đến đây này ai biết còn có việc chẳng lẽ lại là sáng tác bài hát g i ằ n g đạo lý lời nói cái này cũng không nên không phải mới phát qua eo bung sao phát ca tốc độ sẽ không như thế nhanh chẳng lẽ là nghĩ bay một mình để cho mình cho nàng sáng tác bài hát cái kia cũng không nên các nàng bánh kẹo thiếu nữ nhóm này hợp hiện tại nóng này không được trong nước trước mắt thứ nhất nữ đoàn không ai dám nói không phải như thế kiếm tiền tổ hợp lão bạn có thể đồng ý nàng bay một mình sao khẳng định là không thể nào còn có chuyện gì t ô hiểu vừa cười vừa nói ngươi đây cũng quá hàm s ú c đi nửa ngày đều không nói đường lạc lạc không xoắn suýt chủ động nói t ô hiểu lão sư ta muốn đi công ty của ngươi tôi hiểu hơi s ư ơ n g sở lập tức liền nói vậy làm sao khả năng a mọi từ này nghĩ đến tôi hiểu tự nhiên là hoang đ ê n nhân khí lại cao mà lại người đẹp t âm thanh ngọn có điều kiện này tại đi cái nào công ty đều là kiếm tiền vấn đề cũng liền tại đây nàng loại này nhân khí tinh huy giải trí bên kia có thể làm cho nàng tùy tiện đi ăn máng khác sao tự nhiên là không có khả năng tôi hiểu lại hỏi người hiệp ước đến vì sao không có đường lạc lạc lắc đầu có chút khó chịu nói ta là công ty luyện tập sinh ra nói xem như công ty bồi dưỡng đi giống chúng ta những ngày người mới hợp đồng niên hạn đều là thật lâu tôi hiểu nhẹ gật đầu cái này hắn bao nhiêu đều là biết đến bình thường loại này công ty đều là cho cái rất dài hợp đồng đem ngươi lại lần nữa người bắt đầu liền cho khóa lại chết rồi để ngươi một mực cho công ty kiếm tiền trên cơ bản kiếm được tiền công ty cầm so người cầm còn nhiều mà lại phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất cao ngươi nghĩ đi ăn máng khác nghĩ tự lập môn hộ lời nói như vậy đem cái này tiền cho ta giao rất nhiều công ty chính là dựa vào phí bồi thường vi phạm hợp đồng kiếm tiền tôi hiểu lại hỏi vì cái gì muốn đi đâu ngươi bây giờ phát triển rất tốt công ty cũng tại lực nâng ngươi may mắn đến trước đó tôi hiểu làm công k h ó biết m ộ i tử này tại bánh kẹo thiếu nữ tổ hợp bên trong thế nhưng là xe vị a bình thường tổ hợp bên trong xe vị dĩ nhiên chính là nhân khí tối cao cũng là có thực lực nhất cái kia theo tôi hiểu không có gì đi ăn máng khác tất yếu rời đi tổ hợp về sau ngươi không có cách nào cam đoan mình còn có thể tốt như vậy trừ phi là cảm thấy mình kiếm ít nghĩ một người làm một mình chủ yếu vẫn là chúng ta lão bạc kia một mực đối ta có ý tứ ngành giải trí sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói qua một chút nhìn đường lạc lạc nói lên chuyện này biểu lộ tôi hiểu liền biết nàng nói là quy tắc ẩm giống các nàng loại này nữ đoàn tựa như là nặng thai khu a cho nên ngươi không có đáp ứng ư tô hiểu h ơ i xem trọng nàng một chút nhưng là cũng không có tin hoàn toàn đều là người trưởng thành người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì đó chính là ngốc ngươi không đồng ý hắn không phong sát ngươi chúng ta khí tối cao phong sát ta tổn thất của hắn cũng thật lớn cho nên liền không có phong sát bất quá thường xuyên đến t h i ta con mẹ nó phiền chết rồi m ộ i t ử nói đến đây bên trong cảm xúc có chút bộc phát rõ ràng đây là bình thường chịu đủ a mỗi ngày các loại tập luyện biểu diễn chạy thông cáo vốn là rất mệt mỏi còn muốn bị hắn quân lấy đường lạc là nói đặc biệt là chúng ta tổ hợp bên trong chị em tốt của ta vì hắn đắc thủ không nói còn tới k h u y ê n ta ta lúc ấy buồn nôn cực liền rất muốn rời đi cái này tổ hợp lại lần nữa bắt đầu tốt ta tôi hiểu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì chỉ có thể nói các ngươi ngành giải trí bên trong s á t thực sẽ chơi mà lại chơi còn rất tốn thân là nữ nghệ nhân nhiều khi cũng thật bất đắc dĩ những cái kia thanh cao hoặc là rất có thực lực không phải ngươi thật đi không xa giới âm nhạc kỳ thật còn tốt thực lực chiếm cứ rất lớn thành điểm truyền hình điện ảnh vòng mới là thật khả năng không bị lặn ngươi ngay cả triển lãm cá nhân phát hiện mình thực lực cơ hội đều không có còn có một loại là ít nhất chính là giống mỹ nấu loại này tự thân bối cảnh cường đại không ai dám động tới ngươi ngươi cũng không thiếu tài nguyên t ô hiểu cũng có thể hiểu được cái này m ộ i tử hiện tại bắt đầu tin tưởng nàng đây đúng là muốn đi m ộ i tử rõ ràng không muốn trở thành đồ chơi chỉ nghe t ô hiểu hỏi phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu ba mươi triệu đường lạc lạc chậm dãi nói t a bên này mình có thể cầm hai mươi triệu ra ngươi bên này giúp ta giao mười triệu ra liền có thể giải ước t ô hiểu cũng là không khỏi cảm thắng một chút xác thực không thế nào kiếm tiền a những minh tinh ca hôn mấy năm tay bên trong một hai ư c hay là dễ kiếm đặc biệt là nhân khí cao giống đường lạc lạc loại này nhân khí trong tay vậy mà chỉ có hai mươi triệu xem như thiếu chủ yếu tổ hợp nhiều người kiếm được ngươi phải điểm mà lại công ty hợp đồng đoan trừng cũng rất hà khắc ra mười triệu liền có thể ký đến nàng cái này khẳng định là có lời mua bán thậm chí t ô hiểu tin tưởng có công ty đoan trừng nguyện ý giúp nàng đem ba mươi triệu toàn bộ ra t ô hiểu suy nghĩ trong chốc lát hỏi vì cái gì t ì m ta ta là ngươi f a n hâm mộ t ô hiểu chương bảy trăm ba mươi lăm trực tiếp trộm nhà rồi chương bảy trăm ba mươi lăm trực tiếp trộm nhà rồi một lát tôi hiểu thật đúng là không biết nói cái gì câu trả lời này h ơ i có chút ra ngoài ý định không biết thật giả nhìn nàng ánh mắt chân thành dáng vẻ tôi hiểu coi như là thật có phải là phan hâm mộ loại hình những này đều không trọng yếu trọng yếu chính là nàng nghĩ đi ăn máng khác là thật liền tốt tôi hiểu không nói gì cả người rơi vào trầm mặc bên trong dùng ngón tay không ngừng đập mặt bàn chuyện này đi liên quan đến đổ vật vẫn tương đối nhiều là một chuyện tốt nhưng tôi hiểu cũng được cân nhắc mang tới ảnh hưởng vô duyên vô cớ đào người tự nhiên không phải cái rất tốt hành vi cùng đào chân tưởng có chút cùng loại mặc dù là chính đường lạc lạc chủ động thế nhưng là ngươi không thể đem áp lực toàn bộ hướng người ta trên thân thả thần tượng nhân thiết nếu là phát sinh sụp đổ lời nói cái này về sau còn thế nào kiếm tiền đâu còn tốt tinh huy giải trí lắp bản trước đó miệng này t ô hiểu xem như kết xuống ân đ o à n sống chết rồi cái này x ó g t ô hiểu là người chỉ có thể nói hắn là đáng đợi mà thôi đoán chừng mọi người mắng t ô hiểu không có mấy cái xem náo nhiệt cũng không phải ít đường lạc lạc bên này đi về sau khẳng định sẽ khiến nhất định tranh luận rất nhiều các nàng cái này nữ đoàn đám phan hâm mộ đoán chừng nên không cao hứng ngươi cái này đột nhiên rời đi chẳng phải là thật xin lỗi công ty đối n g ư ơ i t à i b ồ i thật xin lỗi cùng nhau đ á m tiểu đồng b ạ n sao chỉ có thể nói loại này đạo đức đấy từ lúc nào cũng không thiếu luôn luôn thích đứng tại đạo đức điểm cao đi lên phê phán người khác kỳ thật nhìn xem mình cái gì cũng không phải kỳ thật đây đều là nói nhảm thật xin lỗi công ty là không có khả năng đều cho n g ư ơ i nhiều như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng có cái gì thật xin lỗi mà lại trước đó cũng có thể nói giúp công ty kiếm được không ít tiền đường lạc lạc là thật một điểm gánh nặng trong lòng đều không có nếu là có gánh nặng trong lòng lời nói cũng không thể chủ động tới tìm tôi hiểu vì cái gì muốn đi nguyên nhân này ngươi không tốt cầm tới bên ngoài để nói quy tắc ngầm loại chuyện này trong vòng người đều minh bạch ngươi cái này ra ngoài n á o t r ò tương đương với đem ngành giải trí âm u mặt cho mọi người để lộ một bộ điểm bởi như vậy lời nói không hề nghi ngờ sẽ đắc tội rất nhiều người nghĩ tại vòng tròn bên trong kế tiếp theo lẫn bảo không cần thiết cực đoan như vậy mà lại ngoại giới những n à y đám dân mạng tung tin đồn nhảm còn có nói vậy năng lực quá mạnh khả năng lúc đầu chỉ là đường lạc lạc bị lao bản uy hiếp quy tắc ngầm đến đằng sau liền sẽ biến thành đường lạc lạc đã bị quy tắc ngầm đến lúc đó đối bội từ thanh danh cũng là có không tốt lắm ảnh hưởng tại không thể nói nguyên nhân cụ thể tình hôn dưới đường lạc lạc lọt vào nhất định phê phán đây là không thể tránh né sự tình chỉ cần đường ảnh hưởng quá lớn thế là được đều là một đoạn thời gian qua đi liền có thể biến mất tôi hiểu trước khi đến còn may là t r a một chút đồ vật h ắ n biết một cái điểm đường lạc lạc là toàn bộ bánh kẹo thiếu nữ bên trong nhân khí cao nhất cái kia rất nhiều loại tổ hợp này đoàn thể đám f a n hâm mộ thì thật nội bộ cũng là có vật điểm đều là người khác nhau phấn thường xuyên còn tại cùng một chỗ lẫn nhau xé loại hình đại đa số p a n hâm mộ khẳng định vẫn là đi theo đường lạc lạc cái này liền sẽ để cho ảnh hưởng k h ô n g chế tại trong phạm vi nhất định không đến mức quá khoa trương t ô hiểu liền sợ f a n hâm mộ phân liệt về sau bánh kẹo thiếu nữ vài người khác p a n hâm mộ chung vào một chỗ đều không có cái này đường lạc lạc một người f a n hâm mộ có thể đánh chủ yếu vẫn là mọi từ này thực lực mạnh thuộc về loại kia có thể nâng rất đỏ cái này liền có thể cho công ty mang đến rất lớn lợi ích mọi từ này cũng là người thông minh thời gian này điểm tới tìm t ô hiểu vừa lúc là bọn hắn lao bản m i ệ n g này t ô hiểu thời điểm có thể nói thời cơ bắt không tệ về phần đi ăn máng khác ý nghĩ đoán chừng là sớm đã có cũng có thể nhìn ra nàng là thật muốn đi chính mình cũng có thể móc hai mươi triệu ra ngoài đ o á n chừng là toàn bộ thân g i a đi tại phương diện này t ô hiểu ngược lại là tin tưởng nàng đúng là cô ý nghĩ đến tìm nơi nương tự a mình đây chính là nàng thông minh nhất địa phương bọn hắn lao bản g cảm thấy t ô hiểu ca chỉ là một phương diện bánh kẹo thiếu nữ tổ hợp mình ưu tú mới là chính yếu nhất nhưng mà chân chính người biết nhìn hàng đều biết tốt tác phẩm thực tế là quá khó cầu chỉ cần có thể đi theo t ô hiểu nàng không lo mình không lửa tổ hợp bên trong s ắ c thực có riêng lẻ vài người là lưu manh nhưng nàng đường lạc lạc thật không phải nàng là thật có thực、lực. đã như vậy lời nói tôi hiểu tự nhiên đáp ứng xuống tổng thể đến nói đây là một chuyện thật tốt công ty của mình trước mắt vừa lúc đang nâng người đâu dự định tạo tinh bất quá có cái lúc đầu nhân khí liền cao gia nhập khẳng định hiệu quả càng tốt hơn nâng một người mới cùng nâng loại này đã có rất cao nhân khí hoàn toàn là hai loại độ khó có mỹ nậu cùng đường lạc là tại công ty nghĩ không kiếm tiền cũng khó khăn nhưng tôi hiểu tại đáp ứng về sau cũng là nói một chút nàng cùng nguyên công ty giải ước về sau cùng công ty của mình bên này phải thấp nhất ký một bản ba năm trở lên hợp đồng đừng đến lúc đó cho ngươi đem tiền giao ngươi qua đây cùng ta chỉ nguyện ý ký một năm hợp đồng một năm về sau liền nghĩ rời đi đi thành lập mình cái nhân công làm thất vậy thì có điểm thói q u o n người thuật ý là lấy ngươi làm bán cầu đâu ba năm hợp đồng tại ngành giải trí bên trong xem như tốt trước mắt điện cạnh vòng bên trong ký hợp đồng lời nói ít nhất đều là hai năm cấp bước một năm rất ít ngươi suy nghĩ một chút tuyển thủ chuyên nghiệp thời gian hết thể mới mấy năm đường lạc lạc bên kia cũng là biểu thị không có vấn đề gì dùng nàng đến nói một mực tại tô hiểu công ty đều được tối thiểu nhất tô hiểu có thể cho nàng sáng tác bài hát giúp tô hiểu kiếm tiền tổng so tại nguyên lai、like、công ty giúp lão bản kia kiếm tiền hắn còn cả ngày thèm thân thể ngươi mạnh tôi hiểu lúc đầu muốn hỏi một chút ngươi liền không sợ ta ngẫm lại hay là không hỏi đi tôi hiểu liền sợ nàng đến một câu không sợ đến lúc đó rất khó khăn thu tràng nói không sai biệt lắm về sau một bữa cơm cũng ăn xong hai người phân biệt rời đi thiếp xuống cũng không có cái gì kế hoạch ăn một bữa cơm là được lại làm điểm khác không quá phù hợp đều là nhân vật công chúng hay là cần thiết phải chú ý điểm thậm chí hai người ra phòng ăn đều là phân biệt đi ra đừng ở cùng một chỗ hiện thân là được tôi hiểu đi trước hắn trực tiếp đón xe lượt chiến đấu đội đường lạc lạc bên kia một cái hội tử đêm hôm khuya khoác khẳng định không muốn đánh xe bất quá nàng một minh tinh khẳng định có mình bận đội hâu người tiếp rất nhẹ nhõm t ô hiểu đến chiến đội về sau tranh thủ thời gian cho chu hiên gọi điện thoại cùng chu hiên nói rõ chi tiết một chút chuyện này À đủ thật sao lao bản ngươi không có nói đùa với ta chứ chu hiên bên này là nhân tài tan tầm về đến nhà nghe tới t ô hiểu tin tức này về sau cả người cũng là khiếp sợ không được đường lạc lạc đây chính là bánh kẹo thiếu nữ đầu bài a cái này nếu là đạo tới còn phải chẳng phải là muốn tinh h u mạng ra đem nàng đạo tới bánh kẹo thiếu nữ nhiệt độ chương ũ n g sẽ ạ x không ít. Tôi Hiểu nghe Chu Hiên ít. bảy n trăm c cũng không chút ba mươi sáu duyên dáng hán ngự chương bảy trăm ba mươi sáu duyên dáng hán ngự tôi hiểu có chút hợp ức cái này đều cái nào cùng cái nào ngươi nha hiện tại cũng học được tại cái này bên trong nao bổ rồi có phải là bên cạnh mình người? Một cái lực Còn phải phong phũ mình hơn hai thiếu người, điểm. là bên tưởng tượng một đều không có cùng t ô hiểu nói chuyện đâu chu hiên liền kế tiếp theo hưng phân nói lão bản ngươi chiêu này thật là hung hắc à đem bọn hắn nhân khí cao nhất đào đến đến lúc đó ngươi sáng tác bài hát đem đường lạc lạc nâng lên đến tinh huy lão bản mặt đều có thể bị ngươi đánh s ư n g khá lắm ngay cả đánh mặt tình tiết đều thiết kế tốt vậy ngươi đi viết tiểu thuyết đi t ô hiểu khoe miệng hơi run dậy một chút rồi mới lên tiếng ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta căn bản liền không nghĩ tới cái này hôm nay cái kia chính đường lạc lạc liên hệ ta ban đêm cùng một chỗ ăn cơm nàng đưa ra nghị đi ăn máng khác đến công ty của chúng ta ta đi chu hiên cũng là nhịn không được kinh có chút bội phục nói vậy l a o bảng ngươi cái này bị lực thật mạnh ta nguyên bản cảm giác ngươi có thể thuyết phục đường lạc lạc đi ăn máng khác liền đã rất như bức nữa nhà không nghĩ tới là nàng chủ động tìm ngươi ngươi thật đúng là đ ừ n g nói mặc dù nông ngựa rất cứng đ ở nhưng tôi hiểu bị hắn nói chuyện tâm lý còn trách thoải mái ngươi cũng đừng rất cao hứng còn làm trái h ẹ n kìm đâu ngươi bên này nắm chặt liên hệ đường lạc lạc b ằ n đội sau đó đem chuyện này đối với nhận t ô hiểu một nhắc nhở chu hiên cũng là nghiêm túc lên bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc loại năng lực này cùng thái độ mới là tô hiểu mời hắn quan lâm công ty nguyên nhân sẽ vớt mông ngựa nhiều lắm thì kèm theo tác dụng chỉ là nhắc nhở một chút chú ý nghỉ ngơi không cần thiết quá người đau lòng nhà dù sao con hàng này một năm tiền lương cũng không thấp thời gian lạng yên không một tiếng động quá khứ hai ngày ngoại giới là không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng là công ty của mình cùng tinh huy giải trí bên kia là xuất hiện phòng b ạ không nhỏ nguyên nhân rất đơn giản đường lạc lạc đưa ra giải ước thời điểm tinh huy bên kia la bản đã cảm thấy là tô hiểu đằng cố ý đào người trong lúc nhất thời tức gần chết kém chút tự mình đến tìm tô hiểu bất quá coi như hắn thật tìm được tô hiểu cũng không có tác dụng gì tô hiểu thân thể này tố chất đều nhanh theo kịp siêu nhân cái này mẹ nó hắn mang một đống người đến chỉ cần không sử dụng nóng giặt trạng thái tuyệt đối đánh không lại cuối cùng ngươi không đồng ý cũng là không có cách nào người ta chính là muốn đi ngươi có thể làm sao đâu chỉ có thể đi khởi tố mọi người thượng p h á p v i ệ n thế nhưng là kết quả cuối cùng chính là bồi cái phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà thôi ba mươi triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng kỳ thật không ít bất quá so với đường lạc lạc viên này cây rụ tiền còn chưa đủ nhịp về sau tinh huy giải trí bên này cũng nghĩ qua cho đường lạc lạc thay cái hợp đồng đãi ngộ là tốt một chút vất quá niên hạn càng giải phí bồi thường vi phạm hợp đồng dọa người hơn đường lạc lạc khi đó liền muốn đi không có nguyện ý ký sự tính đã thành kết cục đã định không có cách nào cải biến chuyện này chủ yếu vẫn là đường lạc lạc chính nàng muốn đi có tô hiểu ở sau l ư n g ủng hộ xác thực không ai có thể lưu lại nhất khí chính là cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng tinh huy giải trí cũng không phải lập tức liền có thể cầm tới tố tụng quá trình rất dài song phương các loại cái cọ cái gì đều mời cái luật sư làm sao cũng có thể kéo mấy tháng thua kiện về sau ta lại đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho ngươi tôi h dù sao cái này tiền b ố n chính là c ầ n cho hoàn toàn không quan trọng hai ngày thoáng qua một cái đường lạc lạc bên kia đoán chừng cũng là cùng đồng bọn của mình đến cái cáo về đi một đ ồ n đội cùng một chỗ sớm chiều ở chung khẳng định cũng là có tình cảm ở mọi người lúc trước cùng một chỗ phân đấu thời gian là nhân sinh bên trong một đoạn mỹ rượu hồi ức chỉ là người muốn hướng nhìn đằng trước n ổ i tiến g đoàn đội cuối cùng cơ hồ đều sẽ đi hướng giải tán mọi người riêng phần mình bay một mình đây là tất nhiên hiện tại đường lạc lạc bất quá là dẫn đầu đi một bước bắt đầu lữ t r ì n h mới hai ngày nay cũng có chút truyền n g ô n bánh kẹo thiếu nữ lúc đầu hành trình đều hủy bỏ lại thêm hai cái công ty nhiều người như vậy n g ư ờ i trông cậy và mỗi người đều có thể thủ khẩu như bình sao tại bên ngoài bắt đầu có truyền ngôn thời điểm hiểu nặng giải trí cùng đường lạc lạc bên kia đồng thời phát đồng hồ tuyên bố xem như chứng thực bên ngoài nghe đồn các ngươi biết chuyện đây đều là thật trong lúc nhất thời nóng lục x o á t bị nhận đ ầ u đường lạc lạc đi ăn máng khát bánh kẹo thiếu nữ chỉ còn trên danh nghĩa những n à y toàn bộ đều lên nóng lục x o á t hàng đầu trong lúc nhất thời ăn dưa còn chúng n h a o n h a o thượng tuyến ra ngoài ý định chính là lần này mọi người chửi rủa giống như không có nhiều như vậy ngược lại mọi người là ủng hộ đường lạc lạc đi xem ra cái này tinh huy giải trí bình thường cũng là không ít có đen liệu tuân ra tới bởi như vậy lời nói vậy thì càng thêm dễ chịu hy vọng mỹ n ậ sẽ không suy nghĩ nhiều vậy là được thông cáo là g i a chưa ra một cái buổi chiều lên men trên cơ bản ăn dưa của chúng cũng đều t ắ n đi cụ thể đi ăn máng khác nguyên nhân không ai đi nói bất quá tại mọi người xem ra cái này rõ ràng là tô hiểu đào người cũng là bởi vì cùng tinh vi giải trí lao bản ở giữa kết tân đoàn sống chết rồi đường lạc lạc bên kia đám f a n hâm mộ hay là rất kích động đều biết tô hiểu thực lực nhiều như vậy ca đều đi ra hiện tại trừ phi là cắt so mới có thể hoài nghi tô hiểu sáng tắc năng lực đường lạc lạc rõ ràng là đạt được một chút hứa hẹn mới có thể đi ăn máng khác quá khứ dù sao đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể nhảy liên lụy đến đổ vật rất nhiều nếu là tô hiểu năng lực nâng đường lạc lạc giống đối đãi mỹ nẩu cái dạc kia cho đường lạc lạc chế tạo một chương eo bung lời nói như vậy đường lạc lạc tương lai tại giới ca hát cũng coi là người có địa vị nghĩ như thế nào cũng so đ ợ i tại tinh huy giải trí mạnh hơn hơn nữa còn có một điểm cái này đường lạc lạc đám f a n hâm mộ bản thân đã cảm thấy bánh kẹo thiếu nữ cái này tổ hợp bên trong lưu manh h ơ i nhiều đường lạc lạc nếu là bay một mình lời nói rõ ràng có thể có tốt hơn phát triển hiện tại cuối cùng là ý nghĩ thành thật vốn cho rằng chuyện này đều đi qua nữa nhà tinh huy giải trí bên kia cũng không tính t u a t i ệ t dù sao tiền là làm không ít với ý bên trong một hơi này thực tế là n ú i không trôi nhất là bọn hắn l ã o bản đầu óc còn không tốt lắm một người ban đêm trực tiếp tại m ấy bùa bên trên phát tác điểm danh mắng tô hiểu đơn giản chính là nói tô hiểu lòng dạ hẹp hòi loại hình mình đơn giản chính là chỉ đ ù a một chút nói đôi câu kết quả tô hiểu chạy đến mình cái này bên trong đến đào người cuối cùng còn vô năng cùng nộ biểu thị xem c h ọ n đi không có đường lạc lạc về sau bánh kẹo thiếu nữ cũng có thể phát triển rất tốt tô hiểu cũng đang chăm chú đâu ngay lập tức biết sau chuyện này cái này tô hiểu coi như không đành lòng ai trước đó còn muốn lấy hợp tác qua hiện tại cũng v ạ c mặt ta còn quản ngươi đâu t ô hiểu đăng nhập mình lấy bồ hảo bình thường chính hắn hảo là không lên an dưa cái gì đều dùng tiểu hảo phòng ngừa tay trượt điểm tán tại ngươi an dưa thời điểm khả năng mình cũng sẽ trở thành d ư a một bộ điểm đăng nhập về sau t ô hiểu bản thân liền là cái lớn bê f a n hâm mộ đếm xong mấy triệu đây là bình thường không thế nào chơi tình b ù n g dưới trực tiếp phát tinh huy giải trí lao bản về bù đơn giản hai chữ n ố c so nhiều duyên dáng hán ngữ à, chương bảy trăm ba mươi bảy lệ gần nở vơ đi chương bảy trăm ba mươi bảy lệ gần nở vơ đi cái này một đợt t ô hiểu cảm thấy cái gì lẫn nhau đối loại hình cũng đều không có ý gì còn không bằng dứt khoát một điểm thế là t ô hiểu liền hiện ra mình nho nhã hiền hòa liền hai chữ liền xong việc nhiều về một cái coi như t a thua mắng chửi người liền mắng người dù sao loại trình độ này mắng chửi người không liên quan đến cái gì tùng tin đồn nhảm phỉ bán loại hình cũng không đến nội pháp pháp ha ha ha có nói chuyện một người này đúng là ngốc so ta cảm thấy t ô hiểu mắng một điểm ma bệnh đều không có giống như ngay từ đầu chính là người này đang làm sự tình đây chính là t ô hiểu sao yêu yêu đi lên hai chữ giải quyết chiến đấu tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh người này so so méo mó một đồng lớn kết quả t ô hiểu liền hồi đáp án hai chữ đoán chừng hiện tại người đều mau tức ốc hạ khá lắm thật sự là tức hồn hển không biết con hàng này phá phòng về sau sẽ còn phát cái gì t ô hiểu cái này với bộ nhất chuyển phát phối hợp hai chữ kia lập tức đại gia hỏa toàn bộ đều vui trong lúc nhất thời t ô hiểu phía dưới này bình luận cũng là rất nhiều tụ tập vô số ăn dưa của chúng hiện tại đầu năm nay đoán chừng cũng là một cái hai cái ăn đến quá no bụng hơi trên mạng có như vậy một chút gió thổi cỏ lay liền thích ăn dưa tôi hiểu cũng chính là hơi hồi phục một chút chủ yếu đều về mặt cũng cái gọi là ngươi nếu là không hồi phục lời nói người ta khó mà nói còn giảng ngươi sợ đâu khi thế bên trên không thể thua nhưng tôi hiểu cũng không nghĩ tại trên mạng cùng hắn cãi nhau vậy liền không có ý gì còn kéo thấp mình phong cách dù sao tại tôi hiểu cái này bên trong là không quá ưa thích coi như con hàng này kế tiếp theo nói nhảm tôi hiểu cũng sẽ không theo hắn kế tiếp theo nói dốc cái gì cũng không có cái gì quá lớn ý tứ bất quá ra ngoài ý định chính là người này bị tôi hiểu cưới mặt mắng một câu về sau đằng sau vậy mà không có gì sau tiếp theo giống như bị người cho k h u y ê n nhủ như vậy bởi vì việc này cho tinh huy giải trí bên này công ty hình tượng cũng tạo thành nhất định ảnh hướng trái chiều chủ yếu tất cả mọi người là đang mắng tinh huy giải trí ủng hộ tô hiểu người chiếm c ư tuyệt đại đa số người sáng suốt đều có thể nhìn ra kế tiếp theo mắng đi xuống tinh huy giải trí đoán chừng đều muốn thối lúc đầu người ta tô hiểu hợp tác với ngươi rất tốt cũng bởi vì tô hiểu biết ca ngươi kỳ hạ nữ đoàn trở nên hiện tại chạm tay có thể bỏng tại eo b u n mới đẩy ra trước đó bánh kẹo thiếu nữ nhưng không có hiện tại cái này nhiệt độ kết quả ngươi bên này ăn người ta cơm trái lại đem người ta nổi cho nện cái này liền rất không có đạo lý tinh huy giải trí lao bản khả năng tương đối dễ dàng cấp trên bất quá khẳng định có người có thể giữ chặt hắn loại này cấp bậc công ty không thể nào là một mình hắn con hàng này không trở về tôi hiểu vừa v ậ n cũng bất việc dù sao nếu là hắn mẹ nó quá khó nghe tôi hiểu khẳng định cũng sẽ n h ì n không được nghĩ của mẹ nó dù sao cái này x ó g mình là kiếm lời đường lạc lạc bên này e o bú mới tôi hiểu phải bắt đầu suy tính một chút mặc dù chỉ là chép ca mà thôi bất quá cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy chính là ca nhiều lắm cái này cũng coi là phiền nao đi phải chọn điểm thích hợp ra người album lời nói liền phải xác định một chút phong cách chắc chắn sẽ không lại để cho nàng đi kế tiếp theo trước đó nữ đoàn phong cách có phong cách của mình như vậy tại giới ca hát địa vị xác định chính là rất dễ dàng sự tỉnh đây hết thệ đều là tại có tốt tác phẩm cơ sở bên trên thiên hậu quá khoa trương cho dù là hiện tại m i n lầu cũng còn không gọi được đâu b ấ t quá một chương chất lượng thượng thừa có thể lưu lại kinh điển album để ngươi có được một chỗ cắm rủi hay là dễ như trở bàn tay ca khúc lời nói cũng không có gấp gáp như vậy một chương album không phải dễ dàng như vậy liền làm ra đến bên trong làm việc nhiều lắm tôi hiểu cũng không có khả năng lập tức cầm tầm mười bài hát ra để nàng liền đi ghi check a loại kia sáng tác bài hát tốc độ hay là hơi có chút khoa t r ư ờ n g làm sao cũng được chờ thêm hơn một tháng dạng này thế giới thi đấu đánh xong vừa vặn mình rảnh rỗi có thể có thời gian đi làm eo bú mới tôi hiểu cũng sẽ không để đường lạc lạc chờ quá lâu một đoạn thời gian đều không có gì tác phẩm cùng hoạt động lời nói nhân khí khẳng định sẽ hạ xuống đây là không thể tránh né sự t ì n h trừ phi ngươi trở thành loại kia đỉnh lưu người tại kia bên trong liền có vô số chú ý cùng lưu lượng loại này cấp bậc toàn bộ ngành giải trí cũng không có nhiều thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt một tuần quá khứ thế giới thi đấu cũng là gần ngay trước mắt nước ngoài những cái kia xác định đánh thế giới thi đấu chiến đội cũng đều nhao nhao đi tới hoa quốc chuẩn bị tham gia trận đấu bất quá mỗi cái chiến đội thời gian đâu cũng không giống nhau lắm có nghĩ sớm đến huấn luyện đồng thời thích ứng hoàn cảnh sớm sớm một chút không có vấn đề gì còn có chiến đội thậm chí thi đấu khu tranh tài đánh xong liền đến châu á bên này cùng lờ cờ lờ còn có lờ cờ cờ chiến đội huấn luyện một chút dù sao hai cái này thi đấu khu là công nhận trình độ cao nhất mà lại hàn quốc bên kia tốc độ đường chuyển cũng là có tiếng nhanh internet rất ổn định một chút âu mỹ chiến đội ở thế giới thi đấu trước đó đúng là thích đi hàn quốc trước đợi một thời gian ngắn toàn bộ huấn luyện loại hình mà lại từ S7 bắt đầu liền sẽ có nhập vây thi đấu trên cơ bản chính là mấy giải thi đấu khu cái cuối cùng ra biên chiến đội phải đi đánh vào vây thi đấu cùng những cái kêu bên ngoài thẻ thi đấu khu tranh một cái chính thi đấu danh lệch tổng cộng là bốn cái danh lệch bốn cái danh lệch ra về sau mỗi cái tiểu tổ điểm một cái dựa theo trước đó truyền thống giải quán quân khu là không cần đi đánh vào vây thi đấu bất quá bởi vì danh sách năm nay gia tăng cho nên số bốn hạt giống hay là cần phải đi đánh vào vây thi đấu nhập vây thi đấu thưởng thức tính kỳ thật không cao trên cơ bản vấn đề không lớn lấy sau cùng đến danh lạch hay là bốn đại thi đấu khu rất ít xuất hiện lật xe tình huống cần đánh vào vây thi đấu chiến đội tự nhiên sẽ sớm tới mà còn lại chiến đội đâu nhìn mình tình huống đến chế định hành trình kế hoạch lờ tờ lờ bên này làm chủ nhà chủ cùng nước ngoài đến chiến đội vẫn có một ít hữu h à o hỗ động tỉ như nói xin mọi người ăn mì thịt bò loại hình hiện ra chúng ta nhận tình hiếu khách phẩm chất toàn bộ điện cạch vòng tại ngắn ngủi yên lặng về sau cũng là chính ó t ể điểm. thể náo nhiệt. nha, năm lần nhất Cũng nói thưởng sao thế thi thời thức giới mỗi một t Dù sắc đấu đặc có cao nhất, vĩnh viễn là thế giới thi tại thi nhập giới đấu. đấu Mà tại nhập vây bởi ắ t trước, mọi người một mực tại thúc thế thi tuyên thêm nhiệt, mọi người đều biết, đây là tô hiểu biết đầu đấu đề, đều đây cuối Quan hiểu người Phương người giới sớm mực khúc chủ cùng cũng ca. Cũng chính mọi làm mọi bố. là là là b vì là t ô hiểu biết mọi người mới có thể càng thêm chờ mong đem rất nhiều tuần h ngành giải trí f a n hâm mộ bình thường căn bản không nhìn tranh tài cũng cho hấp dẫn đi qua trong lúc vô hình liền cho thế giới thi đấu lại hấp dẫn một chút chú ý độ nằm đấm bên kia liền sẽ cảm thấy tốn hai triệu đô làm mua bài hát này quả thực rất có lời ca khúc một phát phối hợp thêm mv nháy mắt dẫn phát mọi người n h ư ờ n nghị lệ gnnn v ỡ đi khúc nhạc dạo vang lên nghe ca nhạc người không tự chủ liền đắm chìm trong đó cảm thụ tô hiệu tác phẩm mới đến tột cùng có thể hay không một mực bảo trì tiêu chuẩn t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám mạnh nhất đối thủ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám mạnh nhất đối thủ đến đến cái này mv còn có chúng ta toàn đội đều ở đây tại cờ gờ chiến đội căn cứ bên trong mọi người cũng là ngay lập tức xem mv tiện thể lấy nghe ca nhạc năm nay mv vẫn là trước sau như một phong cách một cái tiểu nhân ạ n i h m áp dụng chân nhân q u a y chụp mv tại tô hiểu trong ấn tượng giống như số lần rất ít hạ n i h m bên trong nhân vật chính tự nhiên là những nghề nghiệp này tuyển thủ năm nay cùng trước đó không giống nhau lắm chính là trên cơ bản là xem một chút trước đó kỳ trước quán quân chiến đội mà lại toàn bộ đều dùng ạ n i h m hình thức hiện ra ra vừa vặn cũng dán vào cái này thủ khúc chủ đề truyền kỳ v i n h viễn công tác trước đó mv trên cơ bản chính là tuyển mấy cái tuyển thủ chuyên nghiệp xem như nhân vật chính lấy nhân vật của bọn họ nguyên hình chế tắc thành ạ niềm nhân vật ở bên trong đánh nhau làm gì một cái đơn giản cố sự mv liền xem như hoàn thành năm nay loại hình thức này rõ ràng muốn càng thêm dụng tâm điểm xem ra còn rất khá đặc biệt là bỏ vào quán quân năm ngoái cũng chính là bọn hắn c ờ g ờ chiến đội thời điểm toàn bộ trong phòng huấn luyện bầu không khí đạt tới điểm cao nhất ta sát ta có chút x o a y A. mẹ nó cái này a bảo chỉnh thế nào bị ổi như vậy hh ắ c ắ các c ngươi nhìn đ ầ u nành cái này so ở bên trong còn rất tao đây này ta cảm giác mấy người các ngươi đều rất hay là hiệu ca tối cao、Thao. quả táo nhỏ n g ư ờ i nhà so ta sẽ còn liếm mọi người nao nao h phát đồng hồ quan điểm rời đội hai người đậu nành còn có thể vui cũng ở bên trong tin tưởng bọn hắn lúc này cũng đều đang nhìn cái này mvd năm nay hai người kia chỗ chiến đội toàn bộ đều không có tiến vào thế giới thi đấu thậm chí đậu nành ngay cả quý sau thi đấu đều không có tiến vào mà cờ gờ chiến đội bên này đâu lại đem đối quán quân khởi s ư ớ n g x u n g kích không biết bọn hắn là cảm giác gì nhưng cũng không có f a n hâm mộ cầm cái này đi c h à o phúng bọn hắn mọi người là hữu hảo chia tay không cần thiết rời đội về sau còn nói lời áp độc hai cái thành viên mới b ả y tương cùng đ ầ u n à n h bên này cũng không thế nào xấu hổ ngược lại ánh mắt bên trong có hưng phấn hỏa diễm đang n h ả nhót năm nay bọn hắn chủ yếu hảo hảo phát huy ô m chặt hiểu ca cái này đ u ổ i ta cũng giống vậy có thể trở thành vô địch thế giới cầm tới trực tiếp quán quân có được chính mình là ra trên cơ bản là mỗi cái tuyển thủ cao nhất mộng ngay từ đầu tất cả mọi người là cái này mộng trên sàn thi đ ấ u dương danh lập bạn cầm quán quân loại hình khả năng đánh nghề nghiệp về sau hay là phát hiện người thiên phú thật sự là có khác biệt cái này ngươi không có gì biện pháp mùa giải bên trong đại đa số đều là thường, thường không có gì lạ tuyển thủ chuyên nghiệp mọi người g ấ c m ộ n này cũng liền dần dần sẽ thay đổi có thể có chiến đội m ớ n có thể cầm tới tiền lương là được còn muốn lấy cái gì quán quân không quán quân không ít tuyển thủ chuyên nghiệp cuối cùng đều là không ai mớn sau đó biến mất tại công chúng tầm mắt bên trong dẫn đến tất cả mọi người cho là hắn là giải nghệ nữa nha tôi hiểu bên này không nói lời nào mọi người đang thảo luận thời điểm hắn liền cười m à t h ô i chủ yếu vẫn là đem ý nghĩ đặt ở ca khúc bên trên năm năm trước đó tại thu tốt về sau cũng là phát một cái thu phiên bản cho tôi hiểu nghe bất quá cùng chính thức bản hay là có khác nhau tôi hiểu càng thêm chú ý âm nhạc bản thân có thể ở cái thế giới này nghe tới quen thuộc ca khúc cũng là một niềm hạnh phúc ca sĩ khác biệt hát ra hương vị tự nhiên cũng có t r i n h lệ cái nào êm hai không thể đánh giá tôi hiểu cảm thấy còn rất h á cái này khúc chủ đề ở thế giới thi đấu trong lịch sử sẽ lưu lại một trang nổi bật hiểu ca viết bài hát này thật quá có cảm giác tiểu bê bên này cảm thắm nói thiên hạ tài hoa chung một thạch hiểu ca một người độc chiếm tàn đấu ta cùng người trong thiên hạ bình điểm còn lại hai đấu tôi hiểu mẹ nó không muốn mặt vậy vẫn là ngươi không muốn mặt cùng lúc đó rất nhiều lờ ho lờ kẻ yêu thích nhóm cũng nghe được bài hát này trong lúc nhất thời cũng là không khỏi cảm thán tôi hiểu cái này so là thật có đồ vật dễ nghe như vậy mà lại chuẩn xác khúc chủ đề đều có thể viết ra bài hát tiếng anh dễ nghe không ít vấn đề là tôi hiểu bài hát này thực tế là chuẩn xác phù hợp liên minh huyền thoại chủ đề nghe xong liền có thể cho người ta đưa vào đi bảo tôi hiểu cái này tài hoa thật là để người bội phụ cũng may tôi hiểu hiện tại ra mặt cũng là từ từ dày lên nhìn thấy người khác khen mình có tài hoa thời điểm cũng đều không xấu hổ trước đó t ô hiểu vẫn có chút không có ý tứ cha mẹ nó chỉ là thiên nhiên công nhân bút vác ga sau đó tinh huy giải trí tổng giám đốc lại bị lôi ra đến mắng một trận liền t ô hiểu lúc này mới hoa ngươi cũng có thể đen đối với những chuyện nhỏ nhặt này t ô hiểu ngược lại là không thế nào chú ý hiện tại t ô hiểu lực chú ý toàn bộ đặt ở tranh tài bên trên đã hoán đổi mình hình thức ngành giải trí sự t ì n h tạm thời mặc kệ hai ngày sau nhập vây thi đấu bắt đầu đêm trước rút thăm nghi thức bắt đầu cái này rút thăm phân hai sóng trước rút tiểu tổ thi đấu lại rút nhập vây thi đấu tiểu tổ thi đấu hiện tại còn không phải hoàn toàn xác định những cái nào chiến đội cho nên mỗi cái tiểu tổ trước mắt đều là ba cái chiến đội còn có một cái chiến đội liền cho còn lại nhập vây thi đấu có thể phá vây ra chiến đội từ nhập vây thi đấu bên trong giết ra đến bốn cái chiến đội liền không cần lại rút thăm đi cái kia tổ bởi vì có cái cùng thi đấu khu lẩn tránh nguyên tắc tiểu tổ thi đấu thời điểm một cái thi đấu khu không thể đụng bảo đến vừa lúc năm nay hai cái thi đấu khu đều là bốn cái đội ngũ vậy thì càng thêm nhẹ nhõm có thể một điểm tỷ như nói lờ tờ l bên này số bốn hạt giống giết ra đến b ê sau còn lại ba cái lờ tờ lờ chiến đội đều tại riêng phần mình tiểu tổ bên trong lợi như vậy còn lại một cái kia không có lờ tợ lờ chiến đội tiểu tổ người đi cái kia tiểu tổ liền tốt còn lại cũng là suy ra trên cơ bản đánh ra đến về sau bọn hắn đi cái nào tiểu tổ cũng liền xác định bắt đầu rút thăm năm nay còn cố ý làm cái hoạt động cờ g ờ chiến đội bên này liên hợp trực tiếp bình đại cả cái trực tiếp nhìn rút thăm nghi thức đơn thuần chính là làm cái manh lưới hết lần này tới lần khác khán giả đều thích xem chiến đội vì vừa nát tiền tất cả mọi người có thể hiểu được phát xong trước đó phùng dũng còn cố ý nói một câu trực tiếp thời điểm đều chú ý điểm a cái gì nên nói không nên nói đừng nhìn đến một chút yếu đội cùng chúng ta rút đến cùng một chỗ liền cười ha h a thốt ra lời này xong tất cả mọi người cười s á c thực rút thăm thời điểm cười quá khoa trương khả năng liền sẽ lưu lại đánh mặt chuyển thế kinh điện tài liệu trước đó thế nhưng là có không ít lật xe án lệ hiện tại dần giả mọi người cũng đều bắt đầu cẩn thận dù là tâm lý cao hứng một so cũng đều giả vờ như thống khổ dáng vẻ cho mình toàn bộ thống khổ mặt nạ mang lên kỳ thật cờ cờ bên này ngược lại là còn tốt đối bọn hắn đến nói cho tới bây giờ cũng sẽ không quan tâm tiểu tổ thi đấu đối thủ mạnh yếu rất đơn giản sự tình người nếu là ngay cả tiểu tổ thi đấu đều ra biên không được còn nói cái gì quán quân đâu mọi người mục tiêu chỉ có một cái đó chính là quán quân chỉ nghe tiểu v nói yên tâm đi tiểu tổ thi đấu rút cái ký m ặ thôi chúng ta cũng sẽ không kích động rút đến ai cũng là đánh mà lại năm nay mạnh nhất đối thủ chúng ta cũng không cách nào tại một tiểu tổ tôi hiểu nghe tới cái này bên trong có chút kỳ quái nói mạnh nhất đối thủ là cái nào lờ cờ cờ bên kia giờ vê đức ờ cái này chiến đội hiện tại đột nhiên một nhóm chương 739, t ử vong tiểu tổ chương bảy tử vong tiểu tổ có đúng không cái này chiến đội rất lợi hại tôi hiểu hơi s ư ớ n g sở sau đó hỏi một chút chủ yếu hắn cả ngày về nước mình thi đấu khu bên này chiến đội tình huống như thế nào tôi hiểu đều không nhất định có thể hiểu rõ rõ ràng cũng liền nhìn thấy lờ tợ lờ bên này mấy cái chiến đội cầm tới thế giới thi đấu danh lệch mới biết được mấy cái này là mạnh nhất cái này cũng rất đơn giản hàng năm cầm tới thế giới thi đấu danh lệch mấy cái kia chiến đội chính là cái này thi đấu khu mạnh nhất mấy cái không có cái gì tranh luận ngươi cũng đừng nói cái gì cái gì chiến đội vận khí tốt đi vào loại kia không có ý gì vật lý cũng là thực lực một bộ điểm khác thi đấu khu tô hiểu thật đúng là không có thời gian đi tìm hiểu hắn cũng không thế nào nhìn khác thi đấu khu tranh tài nhiều khi tất cả mọi người là ấn tượng lưu ở thế giới thi đấu trước khi bắt đầu thật đúng là không biết người ta thực lực cụ thể đợi đến thật đánh lên mới phát hiện giống như người ta cũng không tưởng tượng bên trong như vậy món ăn a chỉ là tại tô hiểu trong ấn tượng lờ cờ cờ bên kia năm nay mùa xuân thi đấu quán quân hay là t hai chiến đội đâu chẳng lẽ nhanh như vậy liền biến thiên rồi thân phong ở một bên nói cái này chiến đội là rất lợi hại trên cơ bản mùa hè thi đấu bắt đầu về sau bọn hắn tại lờ cờ cờ bên kia chỉ thua qua một trận tranh tài mà lại vậy vẫn là hai tháng trước sự tình đằng sau một đường tất cả đều là thắng lợi thẳng đến cầm tới bọn hắn thi đấu khu quán quân n g ư ờ i không có ở đây thời điểm chúng ta cũng cùng bọn hắn hẹn huấn luyện thi đấu đánh t á m trận một trận không có thắng tôi hiểu hơi có chút hưng phấn cuối cùng là gặp lợi hại xác thực không lợi hại tôi hiểu cũng để không nổi hứng thú gì cầm quán quân làm một mặt nhưng luôn luôn nghiền ép cầm xuống quán quân giống như không có ý gì gặp lợi hại mới có thể ít thua thiệt ít tiền a bất quá t ô hiểu vẫn cảm thấy cái này chiến đội có phải là bị nói quá mạnh một chút lờ cờ cờ bên kia mặc dù năm ngoái không có cầm tới quán quân bất quá trước kia nhiều năm như vậy đều là thứ nhất thi đấu khu a thực lực hay là không cần nhiều lời có thể ở bên kia cơ hồ không có thua qua lấy sau cùng đến quán quân g i ả g thật là có điểm khoa trương t ô hiểu lại hỏi quý sau thi đấu cũng một trận không có thua sao quý sau thi đấu đánh tới đ o ạ n giải quán quân cái này có thể một trận không thua lời nói thống trị lực hay là rất khoa trương bọn hắn bên kia thông thường thi đấu thứ nhất trực tiếp tiến vào trận chung kết trận chung kết trực tiếp ba không mang đi đối phương tiểu b giải thích một chút tôi hiểu giờ mới hiểu được tới là mình mây người ta bên kia thông thường thi đấu thứ nhất giữ gốc chính là á quân kia còn tốt không giống trong tưởng tượng khoa trương như vậy bất quá tại quan phương dự đoán đến xem hay là càng thêm xem trọng cờ gờ chiến đội dù sao đây là quan quân năm ngoái có cái tôi hiểu tại thống trị lực vẫn là trước sau như một n ũ bức là lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn cái này cũng không có người nào hoài nghi nhưng giờ b nút gờ chiến đội cũng thập phần cường đại bị hàn quốc bên kia coi là đúc lại lờ cờ cờ vinh quang lớn nhất hy vọng cũng là lần này thế giới thi đấu bên trên duy nhất có thể khiêu chiến cờ gờ chiến đội tồn tại nhưng là tôi hiểu nghĩ tiểu tổ thi đấu liền cùng bọn hắn gặp được là không thể nào tất cả mọi người là số một hạt giống số một hạt giống lời nói khẳng định tại khác biệt phân tổ tôi hiểu cũng là không quan trọng mọi người thực lực này tại riêng phần mình phân tổ xuất hiện không tính là việc khó gì cái này nếu là ra biên không được thật thành trò cười ra biên về sau hai chi thực lực mạnh nhất chiến đội chỉ cần tất cả mọi người không phải thổi mới đem trên cơ bản đụng phải là chuyện sớm hay muộn mấy người cũng liền nói chuyện phiếm cái này vài câu mà tôi h rất nhanh liền dừng lại bởi vì trực tiếp bên này đã làm mở trực tiếp bắt đầu về sau có thể nhìn thấy sở t i ê u đi ô bên trong rất nhiều người đám f a n hâm mộ đều sang đây xem náo nhiệt đến chủ yếu gần nhất thế giới thi đấu muốn bắt đầu tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị chiến đấu tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm toàn bộ trực tiếp đều là dừng lại dù là những cái kia cả ngày trực tiếp nếu là tiến vào thế giới thi đấu lời nói cũng sẽ dừng lại thế giới thi đấu lớn hơn hết thảy khó được nhìn thấy mở trực tiếp mọi người tự nhiên được nắm chặt tới nhìn xem cùng khán giả tâm sự trả lời một chút mưa đạn bên trên vấn đề sau đó bên này rút thăm liền bắt đầu rút thăm người là hai cái trong nước tuyển thủ một cái là giải nghệ danh túc một cái là tô hiệu bọn hắn người quen cũng chính là đậu nành gia hòa này trên cơ bản ở chỗ nào cử hành thế giới thi đấu lời nói liền sẽ tìm cái chỗ kia tuyển thủ chuyên nghiệp đến rút thăm trên cơ bản là có chút lực ảnh hưởng loại này bất quá có một chút tiến vào thế giới thi đấu không thể tới tham gia rút thăm có chút giảm không rõ đậu nành tốt xấu là trong nước cái thứ nhất cầm tới vô địch thế giới cái đám k i ê n người vừa v ạ n hắn hiện tại không có tranh tài đi tham gia cái này không có vấn đề gì rất nhanh bắt đầu rút t h ă m t r ư ớ c rút chính là tiểu tổ thi đấu tiểu tổ thi đấu là đ ầ u nành tại rút t r ư ớ c từ số một hạt giống trong a o rút á v ở cờ giờ bốn tiểu tổ một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong bên trong bốn cái v i ê n cầu sau khi bắt đầu đ ầ u nành bàn tay đi vào kỳ thật tùy tiện cầm một cái ra là được bất quá dựa theo lệ quốc tế hay là cần tay tại bên trong chuyển động mấy cái cầu chuyển hai vòng lấy thêm ra tới rút t h ă m vật này kỳ thật bên trong học vấn rất nhiều cũng có làm giả đặc biệt là bóng đá trong trận đấu có chút có ký rõ ràng có vấn đậu ề nành g đến lợi cái ề lắm, thứ giới t h nhất mọ ra cầu mở ra về sau xem xét vừa lúc là cờ gờ chiến đội cái thứ nhất bị hắn rút ra tất cả mọi người nói một câu tương đối làm là người này tại rút ra về sau chiến đội danh tự còn bị hắn cầm phản cái này cũng liền mang ý nghĩa cờ g ờ chiến đội tại tổ a đã là xác định ra kỳ thật tất cả mọi người rất nhẹ nhõm cũng không nói cái gì để đ ầ u nành vận may tốt đi một chút loại hình không có gì tất yếu có thực lực cường đại về sau ngươi sẽ không để ý đối thủ của mình là ai cả ngày nghĩ đến k h ó đánh loại hình tiểu tổ thi đấu đều sợ cái này sợ cái đó cái kia cũng đừng nghĩ lấy đoạt giải quán quân kỳ thật tổ a xem ra lời nói cuối cùng co lại ra khá lắm đ ầ u nành cái này vận may xác thực không thế nào đi chủ yếu đối cờ g ờ chiến đội đến nói cái này vận may hơi có chút kém rút thăm vừa kết thúc còn lại nhập vây thi đấu r ú t thăm mọi người cũng đều không thế nào chú ý bởi vì nói thật nhập vây thi đấu rất nhiều chiến đội mọi người khả năng cho tới bây giờ đều chưa từng ngày qua trên cơ bản đều đang đàm luận tiểu tổ thi đấu r ú t thăm mọi người cũng đều hiểu hàng năm đều sẽ có cái cái gọi là bản tử thần thậm chí còn không chỉ một đâu năm nay cơ hồ không có gì để nói nhiều tất cả mọi người cảm thấy tổ a là danh phủ kỳ thực tử vong tiểu tổ chủ yếu một cái nhân tố chính là cờ g ờ chiến đội tại cái này chiến đội thế nhưng là lớn nhất đ o ạ n giải quán quân lôi quấn a không ra cái gì ngoài ý muốn như vậy gg chiến đội khẳng định là chiếm cứ một cái ra biên danh lệch không thể nghi ngờ cho những chiến đội khác rất lớn áp lực chương bảy trăm bốn mươi sớm nghiên cứu trận chung kết đối thủ chương bảy trăm bốn mươi sớm nghiên cứu trận chung kết đối thủ mặc dù nói lờ đợ lờ số một hạt giống tiểu tổ thi đấu lật xe giống như có tiền lệ cũng không phải lần một lần hai xem một chút bao năm qua thế giới thi đấu lờ lờ số một hạt giống liền cùng có độc lật xe chính là đại đa số có cho dù là tiểu tổ thi đấu ra biên đằng sau khả năng đánh cái cọ màu chiến đội cũng có thể thua bất quá cái này thế nhưng là cờ gờ chiến đội a năm ngoái người ta cũng là số một hạt giống cuối cùng thành công cầm tới quá quân cái gì số một hạt giống ma chú đều là giả cuối cùng lời nói vậy vẫn là ngoại chiến đồ ăn mà thôi mọi người cũng không tin cờ gờ có thể lập xe bọn hắn cơ hồ là khẳng định ra biên lập xe sát xuất khả năng ngay cả không c m ộ t cũng chưa tới còn lại ba cái chiến đội tranh một cái danh lệch mà lại là tranh một tiểu tổ thứ hai trước mắt cái thứ tư chiến đội còn không xác định đâu muốn trở nhập vây thi đấu đánh xong mới biết được cái tia chiến đội tỷ lệ lớn chính là đến tặng cũng không thèm để ý chủ yếu là đã xác định hai cái này một cái là hàn quốc bên kia số hai hạt giống g e n chiến đội cái này chiến đội cũng là rất mạnh mà lại cái này chiến đội tiền thân ssg chiến đội lần trước đoạt giải quán quân chính là lần trước thế giới thi đấu tại hoa quốc tổ chức thời điểm năm nay mùa xuân thi đấu quán quân thê hai chiến đội cuối cùng thậm chí ngay cả cái thế giới thi đấu quán quân đều không có mò được tôi hiểu cảm giác hơi có chút kinh ngạc không chú ý qua bên kia cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì còn có cái là flg chiến đội châu âu bên kia truyền thống cường đội trên cơ bản hàng năm thế giới thi đấu đều có thể nhìn thấy cái này chiến đội thân ảnh mặc dù năm nay liền lấy đến một cái số ba hạt giống thế nhưng là cái này chiến đội cũng không thể khinh thường trước đó thế giới thi đấu liền có kinh nghiệm mỗi lần đều xem thường cái này chiến đội thế nhưng là hắn mỗi lần đều có thể ra biên đánh thế giới thi đấu thời điểm hay là có độ v ậ t ba cái đều là cường đội bởi như vậy lời nói lộ ra cái tiểu tổ này sức cạnh tranh liền có chút lớn cờ cờ bên này còn tốt mạnh đến nhất định tình trạng về sau mình không có cái gì áp lực quá lớn chỉ là mang đến cho người khác gáp lực mà thôi hiện tại nhức đầu nhất chính là hai cái này chiến đội trên cơ bản là hai người bọn họ tranh đoạt một cái danh lệch còn rất khó chịu nhập vây thi đấu lúc bắt đầu tôi hiểu bọn hắn cũng đều xuất phát thế giới thi đấu hàng năm đều là bộ dạng này từ nhập vây thi đấu tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại cùng trận chung kết sẽ điểm mấy cái thành thị cử hành nếu là tại châu âu bên kia bởi vì quốc gia quá tiểu chính là điểm mấy cái quốc gia đến năm nay nhập vây thi đấu cùng tiểu tổ thi đấu đều tại hán sông thành phố này cử hành nơi này điện cạnh không khí còn được mà lại ra không ít nổi tiếng tuyển thủ chuyên nghiệp bởi vì nhập vây thi đấu cùng tiểu tổ thi đấu đều là tại cái này bên trong cử hành tại nhập vây thi đấu bắt đầu về sau tô hiểu bọn hắn chiến đội cũng liền bắt đầu xuất phát sớm một tuần lễ đến cũng có thể làm quen một chút hoàn cảnh dù sao ở trong nước thi đấu lời nói vậy liền dễ chịu nhiều ở nước ngoài lời nói không nói cái gì l ệ n h giờ đi liền một cái ẩm thực phương diện này cũng làm người ta rất khó chịu năm ngoái tại châu âu bên kia tô hiểu mới đi thời điểm liền có một chút không quen khí hậu nhập vây thi đấu lúc bắt đầu mọi người tự nhiên hay là đứng đắn huấn luyện cũng không có đi hiện trường xem so tài đằng sau còn có tranh tài đâu lúc này liền đi xem so tài đã không còn gì để nói mà lại nói trở nhìn nhập vây thi đấu thường t h ứ c độ cũng không thế nào cao trên cơ bản hoặc là chính là thiên vệ một bên hoặc là chính là thái kê lẫn nhau mộ nhưng mà tranh tài bắt đầu về sau lại phát sinh để người không tưởng tượng được sự tình lờ tờ lờ bên này số bốn hạt giống quốc gia chiến đội tại nhập vây thi đấu bên trong vậy mà bắt đầu toàn bộ đ ề a bại thua đều là cực kỳ cải bắc bên ngoài thẻ chiến đội khá lắm nháy mắt bị phun đến nóng lục x o á t ngay cả tô hiểu bọn hắn không nhìn nhập vây thi đấu cũng là bị hấp dẫn chú ý đều muốn biết xảy ra chuyện gì vì bị cái gì có thể thua thành cái dạng này rằng đạo lý lời nói cho dù là số bốn hạt giống đó cũng là rất mạnh đánh những cái kia bên ngoài thẻ chiến đội tất cả mọi người tưởng rằng loạn giết kết quả bị loạn giết liền rất không hợp t h ó i thường trong nước các người chơi kia là lạ thường phẫn nộ đây cũng quá mất mặt đi trong nước tổ chức cái thế giới thi đấu ngươi cứ như vậy chơi rất nhiều nước ngoài chiến đội cũng là bắt đầu cả sống làm một chút trào phúng loại hình tôi hiểu thậm chí cũng hoài nghi cái này mẹ nó sẽ không là cố ý à cố ý lây sức một mình đến để thẳng toàn bộ nhập vây thi đấu thường tức h độ tiểu tổ thi đấu đánh rất túi nếu không phải năm nay khai thác quy tắc mới lời nói tiểu tổ thi đấu đánh xong trên cơ bản liền bị đào thải cũng may có quy tắc mới tình v ù n g dưới hay là g ặ p lệnh đánh tới đấu vòng loại địa bố năm về sau cuối cùng là có thể bình thường một chút tối thiểu nhất hay là thắng đồng thời thành công đánh đ ứ n ra cái này nếu là nhập vây thi đấu bị đ à o thải l ờ i nói đó chính là vô cùng n ụ c nhã cái này chiến đội đoán chừng thật có thể bị phun đến giải tán vất quá năm nay hay là có lật xe châu âu số bốn hạt giống nhập vây thi đấu liền lật xe bị gà đất bên kia chiến đội đánh bại trở thành bốn đại thi đấu khu bên trong cái thứ nhất tại nhập vây thi đấu bị đ à o thải chiến đội nhưng cái này cũng có thể hiểu được kỳ thật châu âu bên kia liền kia hai cái chiến đội lợi hại c ạ nhập tranh rất liệt. không n phải kịch h đây thi đấu đánh xong về sau cuối cùng phân tổ cũng là xác định ra tôi hiểu bọn hắn chỗ tổ a cái thứ tư chiến đội là b ắ c mỹ bên kia số ba hạt giống b ắ c mỹ số ba hạt giống tờ lờ chiến đội cũng là ngoại chiến còn có thể chiến đội bởi như vậy lời nói tổ a bảng tử thần xem như triệt để xong rồi bốn đại thi đấu khu tại cái này bên trong toàn bộ tập hợp cũng có thể nói cái tiểu tổ này tranh tài nghĩ không kịch liệt cũng khó khăn tất cả mọi người có thể nghĩ đến cái này cạnh tranh độ khó nhập đây thi đấu đánh xong ba ngày sau tiểu tổ thi đấu chính thức đánh mở màn chiến chính là cờ gờ chiến đội Cơ g ơ đánh tờ lờ cái này an bài cũng tại mọi người trong dự liệu m ở m à n chiến vậy khẳng định phải m u ố n thi đấu khu chiến đội ra dù sao chúng ta là bản thổ tác chiến n h à Cơ g ơ chiến đội lại là nhân khí cao nhất lại là được quan tâm nhất cái thứ nhất ra đánh không có gì mắc bệnh xem như đem bầu không khí triệt để làm đối thủ cũng là có g i ả n g cứu tờ lờ chiến đội cũng không tính đ ồ ăn thế nhưng là tại cái này tiểu tổ những chiến đội khác phụ trợ dưới khả năng hắn thực lực là kém nhất cùng cờ g ơ chiến đội an bài cái tốt nhất đánh cũng coi là có thể vững vàng cầm tới cái khởi đầu tốt đẹp xuất g a đầu tiên lời nói t ô hiểu không có bên trên hay là dựa theo trước đó quy củ cũ cho bảy tương rèn luyện một chút đánh tới hiện tại bảy tương cái này một năm tròn cố gắng còn là bị mọi người tán thành bên trên hắn không có vấn đề gì cũng có thể cho bảy tương rèn luyện một chút đánh c ù i bắp nhất cũng không dám bên trên hắn như vậy còn lại ngươi còn thế nào bên trên đâu chủ yếu t ô hiểu cũng không nghĩ sớm như vậy liền lên đánh sớm lời nói thiếu liền nhiều thế giới thi đấu giá tiền là quý nhất một cái thế giới thi đấu t ô hiểu nhất định phải cẩn thận lấy đến cái này đánh tới đoạt giải quá quân ngươi nếu là bơm ra đánh một trăm triệu khả năng đều không đủ thiếu t ô hiểu hay là rất yên tâm lấy hiện tại các minh đệ thực lực hắn liền xem như không lên lời nói đánh tới tiểu tổ gia biên cũng không có vấn đề gì không nói t ô hiểu cũng định sớm nghiên cứu một chút trận chung kết đối thủ c h ư n bảy trăm bốn mươi mốt bắt đầu liền cả sống c h ư n bảy trăm bốn mươi mốt bắt đầu liền cả sống qg qg qg mở màn chiến rất nhanh bắt đầu tại ra sân biểu diễn thời điểm sân nhà người xem nhiệt tình liền vượt qua tưởng tượng toàn trường đều tại hô to qg chiến đội cho đối thủ tạo thành nhất định áp lực tâm lý sân nhà tác chiến chính là chỗ tốt này khán giả cho ủng hộ cường độ rất mạnh kia là trước n à y chưa từng có mỗi một cái chủ nhà chủ đều rất hạnh phúc nhưng ngươi nếu là l ậ t xe lời nói đoán chừng cũng sẽ bị mắng rất thảm tham khảo một chút nhập vây thi đấu thời điểm quốc gia chiến đội liền biết sân nhà tác chiến còn thua khó coi như vậy xác thực người xem không chịu nhận mắng thời điểm cũng sẽ bị mắng so dĩ vang thảm hại hơn tô i hiểu không có lên đ à i hắn làm dự bị ở phía sau đài nhàn nhã bắt đầu v ề nước bất quá ở phía sau đài ngươi đều có thể nghe tới hiện trường tiếng hô h á n không có chút nào khoa trương còn không phải thông qua trực tiếp truyền hình, hình tượng nghe được chính là thiết thực cảm nhận được tôi hiểu không biết còn tưởng rằng mình là tại cái gì bạn người sân vận động bên trong đâu trên thực tế cũng không có tiểu tổ thi đấu là tại hán sông bên này một cái chứ danh sẽ t r ê n trung tâm tiến hành chân thực người xem dung lượng thì thật cũng liền tại một hai ngàn bộ dạng này có thể chứa được người xem không coi là nhiều rất nhiều người nghĩ đến nhìn đều là không giành được phiếu cũng không thể trách chủ sự phương cái này cũng cũng là truyền thống hàng năm tiểu tổ thi đấu đều là dáng vẻ như vậy sẽ không đi loại kia cỡ lớn sân vận động bên trong chỉ có đấu vòng loại mới trở về bởi vì tiểu tổ thi đấu muốn đánh quá nhiều ngày tại sân vận động bên trong lời nói nhất là loại kia cỡ lớn về thời gian không nhất định tốt cân đối mà lại liên lụy đến đổ vật rất nhiều cũng sẽ tiêu hao chủ sự phương quá nhiều tinh lực trong nước trên cơ bản cử hành cái gì thi đấu chuyện các phương diện điều kiện khẳng định sẽ chỉnh rất tốt cũng coi là hiện ra chúng ta thực lực dù sao loại này thi đấu sự t ì n h trên thế giới rất nhiều quốc gia cùng địa khu khán giả đều sẽ quan sát ngươi nếu là nhìn qua ở nước ngoài cử hành ép thi đấu liền biết bọn hắn tiểu tổ thi đấu thời điểm t r ậ t bắn khả năng càng thêm dùng mình xem ra kết quả liền điểm này người xem đều có thể bột phát ra cao như vậy tăng tiếng hoan hô cảm giác trận quán đều nhanh áp chế không nổi khả năng cũng là bởi vì trận quán không lớn mặc dù ngưỡi thế nhưng là hiệu quả rất tốt tranh tài bắt đầu tôi hiểu bên này tại nghiêm túc quan sát từ trên thực lực đến nói tôi hiểu cũng không thế nào lo lắng bất quá cũng sẽ không hoàn toàn buông lỏng bởi vì cái này dù sao cũng là bom một tranh tài ngươi nếu là nói một trăm có thể thắng tôi hiểu là không tin không có cái nào chiến đội đang đánh trước đó nói mình một trăm có thể thắng lật xe dù sao cũng là sát xuất nhỏ sự kiện tôi hiểu hay là xem trọng mình chiến đội hẳn là không vấn đề gì kết quả tại bờ tờ thời điểm liền thấy vật có ý tứ tờ lờ chiến đội bên kia bắt đầu cả sống bọn hắn bên trên đơn ở phía sau tay tờ vị thứ năm tay tuyển cái luyện kim ra cái này anh hùng đừng nhìn có quán quân làn da trên thực tế ở trong trận đấu xuất hiện số lần thật rất ít ngươi nếu là xem so tài thời gian không dài lời nói đoán chừng trong đầu đều không có gì ấn tượng đối diện xuất r a cái này anh hùng bên trên đơn hay là đại mục lao sư hàn quốc một vị lao bên trên đơn s ba thời điểm cầm qua vô địch thế giới sau đó liền bắt đầu vì tiền mà chiến đi bác mỹ tại bác mỹ nhiều năm như vậy một mực tại đánh còn có thể bảo trì trạng thái của mình cái này liền rất để người bội phụ đừng nhìn đổi không ít đội b ấ t quá người ta xác thực hàng năm đều có thể đánh tiến vào thế giới thi đấu vẫn rất có đồ bật loại này lao bên trên đơn luận phương diện kinh nghiệm có thể sẽ đem bảy tương người mới này trò x n g bạo tôi hiểu cùng bảy tương cộng lại đánh nghề nghiệp thực tiễn còn không người nhà một nửa giải đâu mà lại lao bên trên đơn lời nói đối luyện kim loại này anh hùng thao tác là không có vấn đề gì trước kia lao bên trên đơn hay là luyện qua cái này anh hùng mấu chốt cái này anh hùng đối thao tác cần cũng không có mạnh như vậy người phải chơi tao chơi để đối diện buồn nôn mới được hết lần này tới lần khác những này là cần phải có kinh nghiệm hắn cái này tay cầm sau khi đi ra rất rõ ràng tất cả mọi người không nghĩ tới hiện trường càng là kinh hô t r ậ n t r ậ n âu mỹ bên kia chiến đội đích thật là cả sống nhiều nhất người ta thi đấu khu văn hóa chính là vui vẻ tiếp theo chính là bên ngoài thẻ chiến đội cũng cả sống tương đối nhiều bình thường bên ngoài thẻ chính là cảm thấy ta dù sao đánh không lại đối diện còn không bằng cả sống hoặc là đến chính mình am hiểu tiệt chiêu tờ lờ chiến đội cũng kém không nhiều là loại tâm tính này đối chiến gờ gờ chiến đội bọn hắn biết mình cơ hội không lớn chẳng bằng ngay từ đầu liền đem mình chuẩn bị tuyệt chiêu lấy ra nói không chừng có thể có cái kỳ hiệu đâu tại ngoại giới xem ra bọn hắn cái này chiến đội là tiểu tổ bên trong túi bắp nhất chính là đưa điểm liệu thế nhưng là đã đều tới tham gia thế giới thi đấu đánh tới tiểu tổ thi đấu lời nói làm sao cũng được muốn thử xem có thể hay không đánh đến top tám tờ lờ dù sao cũng là bốn đại thi đấu khu ngươi muốn nói thực lực lời nói những cái kia bên ngoài thẻ là thật không sánh bằng bọn hắn cái này chiến đội ngoại chiến có đôi khi vẫn là có thể nhìn thấy chiêu này luyện kim thời điểm t ô hiểu liền có chút dự cảm xấu lật xe s á t suất gia tăng có chừng một hai thành chủ yếu mọi người tại bình thường huấn luyện bên trong thật không có đánh qua những vật này khác biệt thi đấu khu ở giữa mặc dù là cùng một cái phiên bản bất quá phong cách hay là có khác biệt có thời gian ngươi nhìn hai cái thi đấu khu tranh tài thậm chí sẽ hoài nghi mọi người chơi đến cùng phải hay không một cái phiên bản đâu châu âu bên kia thậm chí tại trận chung kết thời điểm còn có người chơi đâm khắc bên trên đơn đâu ngươi tại lờ đ ờ lúc ờ l nào nhìn qua người chơi như vậy trước đó có người chơi đâm khắc bên trên đơn kia còn phải ngược dòng tìm hiểu đến thời đại viết cổ một pháo bị người đánh bốn cái mấu chốt tờ lờ chiến đội tại bất luận cái gì trong trận đấu cũng chưa dùng qua cái này anh hùng ngươi ngay cả phòng bị đều phòng bị không được rất đột nhiên hy vọng tâm tính ổn định thế là được cái này anh hùng kỳ thật cũng là có lợi có hại đơn đấu lời nói bình thường thế nhưng là phối hợp lại bắt người cái gì liền rất b u ồ n nôn có một cái hạn chế chuẩn bị hiệu quả liền rất khắc chế bên này bảy tương cảm hiệu lệ thế nhưng là ngươi thật nói đúng tuyến cường độ lời nói các hiệu lệ rõ ràng không sợ hắn có thể nhìn ra thần phong hơi có chút khẩn trường trên đài rõ ràng mở t h đều kết thúc hắn còn thừa dịp cuối cùng điểm này thời gian điên cổn tại c á n g dặn đối diện chiêu này để hắn cũng có chút lo lắng xem ra chính mình tư liệu lục soát còn chưa đủ toàn diện thần phong sau khi xuống tới cũng liền ý vị trận đấu này muốn bắt đầu bên này trở lại hậu trường về sau thần phong ngồi xuống thời điểm còn tại nói mẹ nó không nghĩ tới đối diện chiêu này ta luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện a s ắ c thực không nghĩ tới bọn hắn sẽ tuyển cái này anh hùng ta cả ngày nhìn bọn hắn chằm chằm tuyển thủ bài vị bài vị bên trong một đêm đều chưa thấy qua bọn hắn bên trên đơn chơi cái này anh hùng chiến đội số liệu phân tích sư cũng mở miệng rất rõ ràng người ta đây là mở tiểu hào luyện anh hùng thoải mái tinh thần hát khoa kỳ thật tốt như vậy dùng lời nói như vậy mọi người mỗi ngày cả những ngày lòe loẹ loẹt là được tin tưởng bọn họ tôi hiểu bên này mở miệng nói một câu xem như ổn định quan tâm chương bảy trăm bốn mươi hai phong hồi lộ chuyển chương bảy trăm bốn mươi hai phong hồi lộ chuyển tranh tài bắt đầu về sau hậu trường phòng nghỉ bên trong cũng không một người nói chuyện tất cả mọi người đang chăm chú tranh tài tiên kỳ rất bình ổn bất quá tại cấp ba cấp bốn thời gian này điểm bên trên đơn bảy tương hay là xảy ra chuyện đưa cho đối diện luyện k i một m máu tôi hiểu nhìn thấy cái này đội hình thời điểm kỳ thật cũng có thể đoán được đối diện nhất định sẽ nhằm vào n g ư ờ i cái này lên đường đến làm bảy tương hay là hơi có chút trẻ tuổi hoặc là g i ả g kinh nghiệm không đủ bị đối diện đại mục lao sư câu dẫn nhìn xem cái này luyện kim một mực tại tao còn sáng tiêu giơ ngón tay cái loại hình bảy tương người trẻ tuổi sao có thể không có điểm tính tình đâu hỏa khí đi lên về sau trực tiếp liền e kỹ năng đ ạ tới t trên thực tế nhị đoạn quy mang chân thực tổn thương kia một chút thật đ ã lên đi lời nói cái này luyện kim cũng chịu không được thẻ mật ngươi bị động có thể cho cung cấp cái h ậ thuẫn bình a đến cái này luyện kim một n h y mắt trên thân xuất hiện tầng một ma pháp h ậ thuẫn đang thay máu thời điểm liền rất chiếm tiện nghi đối tuyến lời nói là thật không giả luyện kim cái này anh hùng loại này anh hùng ngươi phải đoạn binh tuyến chơi mới lợi hại nhưng thi đấu chuyên nghiệp bên trong cũng không phải tùy tiện cho n g ư ơ i đoạn binh tuyến cái này nếu là đưa cái một máu coi như ra đại sự nhưng vậy tương tại đối tuyến thời điểm cũng không thể tùy tiện đi lên đánh nhất là e kỹ năng không thể loạt giao tiền kỳ kỹ năng gì thời gian cù n đ ầ u cũng sẽ không chậm ngươi cái này chuẩn bị kỹ năng một phát lời nói vậy thì tương đương với là cho đối diện cơ hội trừ phi là xác định đối diện đi dừng vị trí mới có thể như thế vung lòng đến một chút cái này s ó n g b ả y tương đá lên đi về sau đừng nhìn thay máu lạc kiếm thế nhưng là đứng tại thượng đế thị giác xem so tài người đều biết chuyện xấu đối diện đi rừng là gờ dạ v ẹ t hắn hiện tại tổn thương rất cao các h ữ lệ cái này anh hùng kỳ thật tiền kỳ cũng thật rất giòn trên cơ bản không bổ cái dây đồng hồ huyết thủ loại hình đánh đoàn vào sân liền sẽ trở nên rất hư l ừ a gạt đến kỹ năng về sau luyện kim liền trực tiếp đem một cái vê đ ú t kỹ năng đặt ở thẻ mật ngươi dưới chân kỹ năng này rất buồn ôn có thể hạn chế người chuẩn bị cùng thắng hẹn gờ dạ v e t đi lên về sau chính là hành hung một trận Vậy tương lúc này rõ ràng vẫn coi chút hoảng nhanh liền giao thoáng hiện kỳ thật cái này thoáng hiện giao không có gì tất yếu hắn cái này x n g là hàn p h ả i chết thoáng hiện còn không bằng giữ lại cùng tiếp x u ố n g dùng lại là lần đầu tiên đánh ép thi đấu lại là mở màn chiến tâm lý không đứng ở nghĩ đến ta cũng không thể xảy ra chuyện a cái này nếu là bởi vì ta thua ta liền thành tội nhân càng là nghĩ như vậy vậy lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề cái này thoáng hiện giao cũng không có cái gì ý nghĩa luyện kim bên này cũng là trực tiếp thoáng hiện đuổi theo trực tiếp đem người này con trở về vừa mặt người đến k ó i độc của mình phía trên đ ố i t h ể mật ngươi tạo thành cầm tiếp theo không ngừng chuyển vận cái này tổn thương kỳ thật cũng không tính giấc nhưng không chịu nổi cầm tiếp theo không ngừng mất máu chủ yếu chuyển vận hay là dựa vào g dạ vest cuối cùng một máu bị g dạ vest lấy xuống cái này một máu cầm về sau toàn bộ cục diện liền phát sinh biến hóa có thể nói g dạ vest cái này anh hùng cầm tới một huyết chi về sau hắn lên đường khó chịu không nói g i ã khu ngay tiếp theo tiểu vệ cũng khó chịu đây chính là cái g i ã hạch phiên bản g dạ vest đi đi lị hạ những này anh hùng tại giá khu bên trong không đứng ở soát ai cầm tới một máu không cần phải nói cũng biết liền nắm giữ quyền chủ động mà lại thẻ mật ngươi thoáng hiện ra o tiếp xuống cuộc sống của hắn sẽ không tốt qua đối diện trung đan là tuyệt tép p h é t đối diện cầm tuyệt tép p h é t chủ yếu cũng là không nghĩ cho cờ gờ bên này cầm tới đều biết trầm mặc người này chơi chi viện loại anh hùng t i ê a là tương đương lợi hại t ự a n h ư là tuyệt tép p h é t gatli ổ những thứ này mà trước mặt phiên bản gatli ổ cường độ cùng tuyệt tép p h é t hoàn toàn liền không có cách nào so nguyên nhân chủ yếu nhất hay là tuyệt tép p h é t thêm cảm h i ể u lệ cái này tổ hợp tại trước mắt phiên bản rất cường thế được người xưng là song thẻ song đợi hai cái đều là mang t i ế n anh hùng đánh tới đằng sau đơn mang có thể cho ngươi tạo thành p i ề n thoai rất lớn một cái đơn mang điểm liền rất đáng ghét ngươi liền đừng nói hai cái mà lại hai anh hùng đều đến cấp sáu về sau bắt người năng lực quá mạnh quả thực chính là không g i ả n g đạo lý c á n h i ễ u lệ trực tiếp mở lớn đem người không trụ tại c á n h i ễ u lệ đại chiêu bên trong ngươi thoáng hiện cũng tốt chuẩn bị cũng được toàn bộ đều vô dụng ra không được tuy ế tép t phết lại rơi xuống đất một chương thẻ vàng ném lên đến hai người tổn thương đánh lấy làm sao cũng chết rồi trên cơ bản hai cái này anh hùng rất ít đồng thời phóng xuất phóng xuất cũng không nghĩ toàn bộ cho đối diện cầm tới kết quả cái này tuy tép hiện tại thành để bảy tương rất khó chịu điểm ôn lai bên trên bắt đầu trở nên bắt đầu cẩn thận thế nhưng là ngươi không đẩy tuyến lời nói như vậy đối diện luyện kim liền dễ chịu a đánh luyện kim cái này anh hùng ngươi liền đem binh đẩy tiến vào hắn tháp d ư ớ i là được cái này anh hùng nếu là một mực nút ở tháp d ư ớ i an binh lời nói như vậy liền sẽ rất khó chịu hiện tại cái này một máu tạng dẫn đến không có đối t diện luyện kim rất thoải mái mấu chốt bảy tương cũng không phải ổn định thế là được hiện tại tình huống này hắn không bước vào đối diện có sâu đại chiến trực tiếp lên đường liền cưỡng ép vượt tháp ba người vượt h á p luyện kim mở đại chiêu gánh tháp không có vấn đề gì trận đấu này bảy tương là bị giáo dục lên đường qua rất thảm hiện trường khán giả cũng là nhìn không có tí sức lực nào cảm giác cái này mở màn chiến có chút khó chịu dưới đài t ô hiểu kỳ thật cũng có chút hối hận sớm biết mình nên bên trên trận đấu này còn không bằng mình bên trên cái này bảy tương đánh xong không biết tâm tính có thể hay không bạo tạc nếu là mình lên đối diện không có khả năng chơi như vậy t ô hiểu có thể căn đoan nếu là mình lên liền vừa rồi cái kêu ba bao một bước tháp khẳng định là đối mặt xảy ra chuyện hiện tại nói cái gì đều không dùng chỉ có thể hướng phía sau tiếp tục xem kỳ thật t ô hiểu đều không muốn xem trận đấu này tiền kỳ đánh thành cái dạng này có chút đi xa hương vị trên thực tế đến sau hai mươi phút một mực bị đè lên đánh cờ g chiến đội vậy mà liên tiếp tìm được cơ hội một mặt là cờ g bên này rất t ư n g n ạ n h một mực không hề từ bỏ còn có một phương diện đâu kỳ thật đối diện xử lý cũng là có chút điểm vấn đề từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra không phải đỉnh cấp cường độ i xác thực vận doanh là có vấn đề đánh không ra loại kia cầm tới ưu thế liền có thể để đối diện cảm giác hít thở không thông không ngừng đang tìm cơ hội xem ra kinh tế thế yếu cũng tại bị co lại nhỏ cục diện giống như nhanh tốt hiện trường yên lặng thật lâu khán giả cuối cùng là bắt đầu gieo họ nghe đến bây giờ nhưng khó chịu hỏng đằng sau đánh liền rất kịch liệt song phương trên cơ bản là ngươi tới ta đi các loại luận đấu đánh tới cuối cùng viễn cổ long đoàn chiến thời điểm tất cả mọi người rất khẩn trương cái này sóng đoàn cơ hội là quyết định thắng bại đoàn chiến thời gian này điểm cầm tới viễn cổ long nhất định có thể kết thúc tranh tài có lẽ đoàn chiến kết thúc về sau đều khỏi phải đại long song phương lôi kéo trong chốc lát bắt đầu đánh long cuối cùng là tiểu v ê rất ổn định trực tiếp đem long cầm sụt dưới hiện trường buộc phát kịch liệt gieo họ t ô hiểu cũng là vô tay một cái trưởng lật bàn bán có thể nhìn quá mẹ nó thoải mái ai ngờ đúng vào lúc này ống k í n h nhất chuyển đối diện t u y ệ tét vẹt trực tiếp t r u y ề n tống trộm nhà đi chương bảy trăm bốn mươi ba vĩnh viễn ghi khắc loại cảm giác này chương bảy trăm bốn mươi ba vĩnh viễn ghi khắc loại cảm giác này không thể không nói cho tới nay xem so t ả i đều rất phật hệ tô hiểu lúc này cũng khó khăn cực kỳ t ấ m lên cá nhân cảm xúc đã bị hoàn toàn đưa vào đi vào tranh tài đánh tới mức này s á c thực rất kích thích mà lại cũng nhìn rất đẹp hai bên đều có khác biệt trình độ sai lầm nhưng chỉ cần ngươi nhìn tranh tài tuyệt đối sẽ không cảm giác đây là tại thái kê lẫn nhau mổ lúc đầu coi là không chút huyền n i ệ m kết quả đánh trở về long đoàn đánh xong cầm xuống viễn cổ long thời điểm lúc đầu coi là cờ gờ muốn thành công l ậ t bản kết quả đối diện t bị tẹt việt trực tiếp t r u y ề n tông trộm nhà rồi nháy mắt cho người ta chỉnh khẩn trương lên hiện tại ai có thể thắng đoán chừng không phải quá dễ bàn l o n g của mỗi người đều treo tại trong giữa không trung cầm tới viễn cổ long trên cơ bản đánh đoàn là vô địch nếu là tại có viễn cổ long mở uff ra chỉ tình hôm dưới còn thua kia trên cơ bản có thể đi chết phản ứng tự nhiên là đối phương nhìn thấy ngươi cầm viễn cổ long khẳng định liền chạy không dám kế tiếp theo đánh xuống lúc này nếu là chết mấy người trực tiếp liền có thể một đợt kết thúc tranh tài nhưng tờ lờ chiến đội người cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhìn thấy cờ gờ bên này cầm tới viễn cổ l ò n g lại còn không đi nhìn thấy cao điểm bên trên cổ sáng sáng lên về sau mọi người cuối cùng là hiểu rõ ra bọn hắn đang kéo dài thời gian tờ lờ chiến đội người hoàn toàn liền không nghĩ lấy có thể đánh thắng n g ư ờ i liền suy nghĩ lấy kéo thời gian của ngươi đâu chỉ cần ngươi đừng trở về cho tuyt ệ tép phệt một chút thời gian liền có thể thành công trong nhà tuyt tép h ệ t làm đơn mang anh hùng đằng sau đầy tháp tốc độ căn bản cũng không có người đi hoài nghi mà lại ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn qua nhiều như vậy tranh tài bên trong giống như tuyệt e p h ẹ t cuối cùng trộm nhà thắng b u ổ i diễn là rất nhiều anh hùng đặc tính tại cái này bên trong nhìn tình huống không đúng ta trực tiếp liền không đánh đoạn mở lớn hoặc là c h u y ể n thống hướng ngươi cao điểm đi lên bởi vì một mực là thế yếu ván nguyên nhân cờ gờ bên này b ì n h tuyến không tốt mà lại trung lộ cao điểm trước đó là bị phá mặc dù bây giờ thủy tinh phục sinh b ấ t quá cái kia thủy tinh chịu không được tuyệt e p h ẹ t mấy cái cục diện nháy mắt trở nên cháy bỏng lên đối trên trận năm cái cờ gờ chiến đội các đội viên đến nói tình huống lúc này thật là rất khó chịu bọn hắn so mỗi một cái người xem đều muốn khó chịu t i ế n tối lương nan muốn về nhà hoàn toàn không thể quay về về thành phải thời gian dài như vậy đối diện hơi đụng n g ư ờ i một chút về thành liền sẽ bị gián đoạn truyền t ố n g còn tốt một điểm người khác đánh n g ư ờ i là không có cách nào gián đoạn chỉ có khống chế loại hình kỹ năng mới có thể đánh g h y truyền t ố n g nhưng lúc này cờ gợ bên này không ai có truyền t ố n g cái này sóng long đoàn bậy tương chính là truyền t ố n g tới đánh tuy t á c h p h ả tới liền rất nhẹ nhàng hắn trực tiếp mở lớn hơn đến là được mẹ nó không thể quay về cùng bọn hắn đánh tiểu về bên này xem xét tình huống không đúng cũng biết không thể quay về đối diện nhất định sẽ điên cuồng quấy d ố i tới tới lui lui ngược lại là lãng phí thời gian có chỉ huy về sau nháy mắt trở nên quả quyết lên á bảo nụ âu na thoáng hiện đi lên mở cờ vờ chiến đội bên này năm người toàn bộ ô n in có viên cổ long đối diện còn thiếu một người tình hồ dưới cái này sóng đoàn chiến là không có gì huyền nhiệm đối diện liền không nghĩ lấy có thể đánh thắng bọn hắn cảm thấy hơi một chút chống cự có thể kéo một chút thời gian đó chính là một điểm đánh xong về sau tuy tép phía bên kia đem cửa thứ nhất rằng đều cho đầy mọi người thấy một màn này về sau một trái tim đã là từ từ chìm xuống dưới biết đã rất khó về thành còn cần bảy giây thời gian đâu ống kính tại lối kéo đoán chừng là ngay cả đạo truyền bá đều cảm thấy rất kích thích ai nha khi mọi người về thành về sau lập tức muốn lúc đi ra tuy tè phết một cái thoáng hiện kéo chính mình vị trí lại tới hai lần mình à, ống kính nháy mắt dừng lại trò chơi kết thúc tôi hiểu chỗ phòng nghỉ bên trong lúc này mọi người toàn bộ đều đang quay tay còn có người tại ô n đầu rõ ràng quá đáng tiếc liền kém như vậy một chút kết quả bị trộm nhà thua kết quả này thực tế là để người cảm thấy nhức cả chứng ngay cả tô h i ể u đều tất thiếu chút nữa đem mình tay cho đập bỏ hắn đều có thể đoán được hiện tại mưa đạn bên trên đang nói cái gì kỳ thật hắn cũng rất muốn nói một chút mẹ nó không có thắng nổi đúng hay không còn có thể hay không hào hào chơi bừa nhà ranh về nhà ranh nhưng đây cũng là thắng trò chơi một loại phương thức cũng không ai quy định nói không thể trộm nhà thắng tranh tài chính là để người cảm thấy quá đáng tiếc thôi tranh tài kết thúc về sau trong màn ảnh cho đến đám tuyển thủ t ợ lờ bên kia mấy cái các đội viên n h o nao cùng n h ỉ sau khi đứng dậy liền trực tiếp ôm ở cùng một chỗ kích động chúc mừng nhìn bộ dạng này thật giống như là cầm tới vô địch thế giới như bất quá cái này cũng có thể hiểu được dù sao t h ắ n g lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn lúc trước không ai xem trọng bọn hắn trận đấu này có thể lấy xuống tiểu tổ hình thức giống như cũng phát sinh nhất định biến hóa người ta dùng thực tế hành động vì chính mình tranh thủ đến nhất định ưu thế tháng một trận tranh tài nói ra tuyến cái gì hay là quá xa xôi bất quá bọn hắn đem hiếm thấy nhất một cái đối thủ g ầ m xuống tới không chỉ là chiến tích gia tăng một tháng còn tăng lên chiến đội lòng tự tin cờ vờ chiến đội bên này tự nhiên là có điểm khó chịu loại phương thức này thua là người đều khó chịu trận đấu này thế nhưng là đánh thời gian tiếp cận bốn mươi phút nếu là thua tranh tài còn cười vậy liền chờ lấy bị phun đi tranh tài kết thúc về sau cũng liền không có gì để nói nhiều nao nao xuống đ à i hạ c h à n g tranh tài không phải bọn hắn bo một tranh tài thua chính là thua không có gì để nói nhiều tôi hiểu bọn hắn cũng là điều chỉnh một chút trạng thái của mình cảm xúc là sẽ lây nhiễm mấy người bọn hắn xuống tới về sau bản thân liền có chút để lại tự nhiên phải làm cho bọn hắn tâm tình tốt đi một chút cùng trở về về sau mọi người nao nao cổ vũ hạ tràng tranh tài không phải bọn hắn thời gian còn đầy đủ vô cùng nói điểm nói nhảm không có gì đầu tiên người nói chuyện khẳng định là thần phong kỳ thật thần phong cũng là nhìn một chút tô hiểu sắc mặt thấy tô hiểu không muốn nói chuyện ý tứ mình cũng liền bắt đầu nói ngay từ đầu nhìn các người đánh ta đều nghĩ kỹ xuống dưới làm sao chửi mắng các ngươi thần phong bên này khẩu khí b u ô n g lòng nói bất quá các ngươi đằng sau có thể đánh thành như thế thậm chí cách lật bản chỉ kém một bước cuối cùng đã đánh rất tốt mà lại thua tranh tài không chỉ có là vấn đề của các ngươi còn có ta cùng toàn bộ huấn luyện viên tổ cũng có nhất định vấn đề trận đấu thứ nhất mà thôi khỏi phải quá khó chịu tiểu tổ thi đấu là cái chạy cự ly dài một trận tranh tài quyết định không là cái gì nhưng là vừa rồi cuối cùng bị người đánh cắp nhà cảm giác ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn có thể ghi nhớ ta đoán lúc ấy các ngươi nhất định rất gấp nhưng lại bất lực cách thắng lợi rõ ràng chỉ kém một điểm lại thua tranh tài nhưng các ngươi ngẫm lại nếu là tiền kỳ không cho mình đảo như thế lớn hố cuối cùng tranh tài cũng sẽ không lấy dạng này hí kịch hóa hình thức kết thúc đây chỉ là một trận phổ thông tiểu tổ thi đấu chúng ta kế tiếp còn có cơ hội nhưng cái này nếu là trong trận chung kết cuối cùng một bán đâu vậy thì cái gì đều không có thần phong giảng một đồng lớn t ô hiểu nghe cũng cảm thấy có đạo lý có thể làm huấn luyện viên người cái này khẩu tại không cần hoài nghi chương bảy trăm bốn mươi b ố ca chữ lót nam nhân chương bảy trăm bốn mươi b ố ca chữ lót nam nhân tốt phía dưới chúng ta tới phục bản nhìn xem câu này trong trận đấu các ngươi tiền k ỳ vấn đề bao lớn thần phong cũng là chiến thuật bản đem ra bắt đầu phục bản bình thường chiến đội phục bản thời gian đều là tương đối dài t ô hiểu ở phía sau không yên lòng cũng không thế nào nghe ra sân tranh tài h ắ n cũng không có đánh ngồi ở đây nhìn xuống lời nói ngay tại thượng đế thị giác sẽ có một loại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê cảm giác bọn hắn tiền kỳ vấn đề gì t ô hiểu cũng là nhìn nhất thanh nhị s ợ khỏi phải lại nghe thần phong nói đồ vật đối tô hiểu thi đấu trợ giúp kỳ thật cũng không lớn hắn thi đấu chính mình cũng sẽ không muốn quá nhiều t ô hiểu thừa dịp nhàm chán cầm điện thoại di động lên nhìn một chút trên mạng phản ứng bình thường thua sau cuộc tranh tài mọi người là sẽ không nhìn n v i bồ diễn đàn rệ bạ những địa phương kia nhìn xem bị mắng đây không phải là ảnh hưởng tâm tình của mình à chỉ có thắng mọi người mới có thể đi soát những vật này t ô hiểu tự nhiên là không quan trọng dù sao thi đấu không phải ta kinh điện cờ, cờ thua. nhưng tô hiểu không có thua tô hiểu cũng biết hắn khẳng định không ai phun cũng không đánh tranh tài cái này còn phun lời nói vậy liền không hợp t h ó i thưởng về phần vẩy nước chuyện này đều đã vạch một năm chắc hẳn mọi người hẳn là đã sớm quen thuộc mới đúng mà lại trận đấu này lại không phải cực kỳ trọng yếu thua cũng sẽ không có nhân khí gấp bại hoại ngay cả tô hiểu cùng một chỗ phun tô hiểu nhìn một chút bình luận lời nói kỳ thật phổ biến đến nói là có tốt không có gì quá nhiều phun cái gì mở màn chiến đều thua quả thực là sỉ nhục loại hình nhìn thấy không nhiều khẳng định cũng có nếu là ngay từ đầu liền bị người nghiện ép toàn bộ hành trình không có cái gì sức hoàn t h ủ thua đoán chừng là sẽ bị mọi người hung hăng phun nhân khí càng cao chiến đội quay đầu bị phun lên đến liền càng hung á c cái này cơ hồ là định luật cũng may mấy người bọn hắn còn tính là ở trong trận đấu tìm đến trạng thái xem như đem t h y ế u đánh trở về rất nhiều thậm chí kém một chút liền hoàn thành lật bàn nếu không phải cái này trộm nhà khẳng định liền lật bàn thành công mà lại là người đều nhìn ra người ta cái này tay hắc khoa kỹ cỡ cỡ bên này tựa như là không có gì phòng bị tiền kỳ bị người sáo lộ có thiếu rất bình thường liền cái này có thể đánh trở về mọi người nhìn cũng cảm thấy kích thích tự nhiên là không có tức giận như vậy mọi người hiện tại đối cờ gờ lời nói phổ biến thái độ hay là rất lạc quan ngươi nói hắn nội chiến vô địch ngoại chiến kéo hông giống như cũng không thích hợp thua cái một trận tiểu tổ thi đấu liền kéo hông rồi ta cho lúc trước lờ cờ lờ cầm tới tòa thứ nhất s thi đấu quán quân cúc thời điểm ngươi tại sao không nói lời này đâu nói cái nào chiến đội ngoại chiến kéo hông cũng sẽ không nói cờ gờ chủ yếu mọi người đều biết tô h i ể u không có bên trên đây không phải thực lực chân chính tâm lý chắc chắn sẽ có loại ý nghĩ này rất nhiều người còn mang theo tự xướng tinh thần tôi hiểu không có bên trên cái này c ờ gờ cứ như bệnh mạnh cái này nếu là tôi hiểu bên trên kia còn phải cũng có người đang nói một chút cũ lời nói thế giới thi đấu vô nhược lữ mỗi cái chiến đội đều là đáng giá nghiêm túc đối đ ã i còn có người có chút mê tín cảm thấy năm ngoái thế giới thi đấu c ờ gờ chiến đội chính là tiểu tổ thi đấu trước thua một trận sau đó năm ngoái liền đoạt giải quán quân năm nay lại đi tới thua một trận đây chẳng phải là thua thì tốt hơn tôi hiểu nhìn xem bọn này dân mạng bình luận cuối cùng chính mình cũng nhìn không được mẹ nó hiện tại dư luận hoàn cảnh cũng quá tốt đi hôm nay gờ gờ chiến đội còn có một trận tranh tài là hôm nay tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận giao đầu ghen chiến đội cũng chính là hàn quốc bên kia số hai hạng giống cái này chiến đội hay là có đồ vận phùng d u n g cũng là tìm được tô hiểu ý tứ chính là muốn để tô hiểu trận thứ nhì tiểu tổ thi đấu hay là đi lên đánh một chút đi tô hiểu kỳ thật cũng có thể đoán được mình tâm lý đều đã có chuẩn bị trận đầu t u a dư luận kỳ thật còn tốt mà lại đánh cho đầy đủ kích thích mọi người có thể nhìn ra thợ lờ bên này là s u ấ t kỳ chế thắng nếu thật là đánh bo năm lời nói hắng á i này l ư ợ kim dùng một lần về sau lần sau ngươi cho hắn tuyển hắn đều không nhất định dám tuyển rất nhiều hắc hoa kỹ kỳ thật có bộ dáng như vậy chỉ có một lần kia hữu dụng nếu là lần thứ nhất lấy ra đều không thắng lợi nói vậy liền quá đau đớn một chút nhưng những này đều không phải ngươi trận thứ nhỉ kế tiếp theo thua lý do trận thứ nhỉ nếu là còn thua ngươi xem một chút bị không bị phun thua một trận còn có thể nói ảnh hưởng không lớn thế nhưng là thua liền hai trận l ờ i nói liền hơi có chút nguy hiểm phùng d u n g cũng là đang lo lắng có thể nhìn ra vậy tương tại loại này cỡ lớn tranh tài bên trên hay là hơi có chút non sợ hai trận tiếp theo tranh tài lỡ như còn không có từ trận đấu này bên trong đi ra tới vậy coi như xảy ra vấn đề từ mặt giấy thực lực tới nói ghen hẳn là toàn bộ tiểu tổ bên trong trừ cờ vờ bên ngoài mạnh nhất ngươi nếu là xem thường người ta vậy liền chờ lấy thất bại đi tôi hiểu có thể hiểu được tự nhiên một ngụm liền đáp ứng xuống dưới vậy nước cũng là nhìn tình huống gạch tôi hiểu không thể là vì vậy nước mà vậy nước dù sao còn cầm chiến đội tiền lương đâu thua thiệt tiền cũng được lên á hạ tràng tranh tài nếu có thể vững vàng lấy xuống lời nói tất cả mọi người có thể bông l ò n g một hơi vậy tương bên kia cũng là không có ý kiến ngược lại có chút cảm kích tôi hiểu đa t ạ hiểu ca hạ tràng tranh tài ta là thật không muốn đánh、à. tâm tính cái này liền bằng sao tôi hiểu hơi có chút ngoài ý muốn b ả y tương cái dạng này xem ra cũng không giống là tâm tính băng a tiểu v ở bên cạnh vừa cười vừa nói trận tiếp theo bên trên đơn đây chính là có đồ vật a nói thế nào tôi hiểu tại đầu g ó c bên trong hồi ướt một chút l ê n cái này chiến đội bên trên đơn giống như cũng không phải cái gì rất nổi tiếng bên trên đơn đi hẳn là chưa có xếp hạng thế giới trước mấy làm sao liền có đồ vật nữa nha b ả y tương bên này nói hắn bối điểm quá cao là duy nhất ca chữ lót n a m nhân trên cơ bản toàn bộ lờ cờ cờ bên kia nhìn thấy hắn đều phải hộ ca ca bối điểm cao còn cần ngươi đến nói sao tiểu b ê tại kia bắt đầu â m dương khoa khí tô hiểu nhìn thấy bọn hắn cái này quỷ bộ dáng không sai biệt lắm liền có chút số đoan chừng tại cái này chơi ngay đâu khá lắm dám tự xưng ca tiểu tử này có chút phiêu à, hạ tràng tranh tài ta đến dạy ngươi làm người để ngươi nhìn xem ai mới là ca biết tô hiểu sẽ lên về sau mọi người áp lực cũng liền không có lớn như vậy c h ẳ n thứ nhì tranh tài tô hiểu nếu là không lên lời nói có thể tưởng tượng được áp lực của bọn hắn sẽ so ngay từ đầu phải lớn rất nhiều tô hiểu bên này cũng không có nhàn rỗi tranh thủ thời gian cùng hệ thống trò chuyện một chút giá cả vấn đề Cũng không biết lần này hệ thống có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút hệ thống nhanh ra nói một chút giá cả ca lập tức sẽ đi lên thi đấu t ô hiểu bắt đầu kêu gọi đoạn thời gian gần nhất hệ thống đều đang giả chết hệ thống vừa nghe nói muốn thi đấu đó cũng là lập tức ra thúc chủ lần này dự định chơi như thế nào kiến tạo hay là đầu người t ô hiểu vừa nghe nói cái này cơ hồ không có cái gì do dự vội vàng nói vậy vẫn là đầu người đi một cái đầu người đều lấy không được thực tế là có chút khó chịu dù sao đều là thua thiệt tiền ta vì cái gì không đại sắt bốn p ư ơ n g đâu còn có thể nhàn tăng lưu bức chương bảy t r ư ơ i lăm thế giới thứ nhất bên trên riêng là cho người như thế dùng chương bảy t r ư ơ i lăm thế giới thứ nhất bên trên riêng là cho người như thế dùng rất tốt giá cả lời nói dễ thương lượng hệ thống bên này nói một cái đầu người năm trăm p h không không không thắng tranh tài ba triệu bỏ mình một lần ba triệu còn lại quy tắc cũng là giống như trước đó một máu gấp đôi trận chung kết gấp đôi tôi hiểu nghe tới về sau cũng là không khỏi cảm khái thực tế là quá mẹ nó đen thật không phải là người a cũng không có mặc cả đáp ứng chính là người mặc cả coi như hệ thống đồng ý đều không nhất định là chuyện gì tốt bởi vì nó khả năng từ địa phương k h á c kiếm càng nhiều chính là bởi vì còn rất có kinh nghiệm cho nên tôi hiểu lựa chọn vẫn là thôi đi không đi r ã y rủa quá nhiều nó nói cái gì giá chính là cái gì giá dù sao cuộc thi đấu này đánh xong mình lại có thể v ẩ y nước rất lâu n g ắ m lại đều thật vui vẻ kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu tiềm thức bên trong tôi hiểu nghe tới giá cả về sau hay là thật vui vẻ mặt ngoài nhả danh một chút nội tâm hay là vui vẻ chỉ có thể nói tại thời gian chung sống dài như vậy dưới đã đối hệ thống sinh ra nhất định ỉ lại cảm giác khi nhìn đến quy tắc này cách chơi cái gì hay là giống như trước đó tôi hiểu liền biết cuộc thi đấu này là sẽ không thua hay là rất ổn đã tương đối ổn lời nói mình liền có thể yên tâm thao tác kỳ thật tôi hiểu thao tác các phương diện đã kéo căng nhưng chỉ có thao tác n g ư ờ i không có cách nào cam đ o à n có thể thắng được tranh tài dù sao đây là năm người tranh tài tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác tốt cũng không ít chưa thấy qua người kia có thể bằng vào sức một mình đem tranh tài thao tác thắng loại tình huống kia rất ít người ta một con đường không có khả năng để n g ư ờ i liền cho trực tiếp đánh xuyên qua bình thường gặp được bị đánh xuyên tình huống trên cơ bản đều là bởi vì có người trợ giút nhiều khi đồng đội thật xảy ra vấn đề lời nói một mình ngươi đánh cho dù tốt cũng không có tác dụng gì đặc biệt là có vị trí người khác đều cảm thấy cái này đi rừng cực kỳ cải bắp cái này mẹ nó tại r ã khu đ i ê n c u â n bị người ta làm kỳ thật có lúc thật đúng là không phải đi rừng trình độ không bằng đối diện khả năng chính là đồng đội tuyến bên trên không b i ế t động đối diện động trước ngươi tại giã khu bên trong bị làm khả năng ngay cả cái hoàn t h ủ cơ hội đều không có bị làm một lần khả năng tiếp xuống nguyên một trận đấu liền kém tại xác định hay là giống như trước đó thời điểm t ô hiểu cũng yên tâm rất nhiều tối thiểu nhất có thể nhẹ nhõm chơi các vị khán giả chúng ta cũng là đạt được tin tức hôm nay cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu cũng là cờ gờ chiến đội trận thứ nhì bọn hắn sẽ thay đổi o、OH、hát dệt u y ể n thủ hôm nay hai cái này giải thích là vương thiếu thiếu cùng cùng hy hai người kia cùng hy cũng là mở miệng nói ra đoán chừng cũng là trận đầu mở màn chiến thua về sau hiện tại hơi có chút áp lực nhất định phải để o h á bên trên sắp thực à chúng ta đều nói rất nhiều lần tổ a là lần này thế giới thi đấu bảng tử thần bọn hắn cạnh tranh áp lực hay là rất lớn thua một trận còn dễ nói cái này nếu là thua hai trận cho dù là đoạt giải quán quân lôi cuốn cờ gờ chiến đội chỉ sợ tình cảnh cũng sẽ không quá tốt hai cái giải thích ngươi một câu hai t a c â u cam đoan cái tràng diện này sẽ không giới ở cũng cũng không lâu lắm đám tuyển thủ toàn bộ đều sẵn sàng tiến vào b ở tờ giao diện bên trong cờ gờ chiến đội tại màu đỏ phương tại màu đỏ phương chỗ tốt chính là có một cái tờ vị vị trí này đồng dạng đều là lưu cho bên chiến đơn đối rất nhiều chiến đội đến nói lên đường tốt đánh thật quá trọng yếu càng đừng đề cập cờ gờ chiến đội chính là trở lên đường vì tuyệt đối h o t â m đội hình tuyển ra đến không có gì ngoài ý mớn hàn quốc bên kia chiến đội vẫn tương đối ổn định trận đấu này cũng là ghen chiến đội trận đầu trông cậy vào bọn hắn trận đầu đi lên liền cho ngươi cả sống làm điểm hắc hoa k ý cái gì vẫn có chút nghĩ đương nhiên cũng rất không có khả năng lẫn nhau đội hình xem ra cũng còn rất vững chắc đối diện bên trên đơn tuyển cái hỏn có thể nói tại đối mặt tô hiểu thời điểm rất b ứ n vàng mặc dù hắn là ca nhưng đối mặt tô hiểu thời điểm huấn luyện viên trong lòng vẫn là có ít tuyển cái lưu manh đại khái ổn định là được không cần đi cùng tô hiểu liều thao tác bình thường nghĩ đến đi cùng tô hiểu liều thao tác người đều đi còn rất ăn tưởng còn cũng có thể nói là cái bên trên đơn l á o lưu manh cái gì phiên bản đều có thể chơi một chút ngươi có thể tưởng tượng hiện tại cái này h ò n kỳ thật đã là suy yếu qua không ít về sau anh hùng thuộc tính tại cái này bên trong hoàn toàn là đoàn đội cần loại kia chỉ cần nhà thiết kế không phải ra tay độc gác đem cái này anh hùng cho áp đặt phế tranh tài bên trong liền vĩnh viễn có người chơi trước mắt thế giới này thi đấu hôm nay tiểu tổ thi đấu đánh xong về sau mọi người rõ ràng có thể cảm giác được h ò n cái này anh hùng vẫn như c ũ là lôi cuốn lựa chọn đánh con lời nói anh hùng rất nhiều ngươi muốn thật nói có thể gắt gao ngăn chặn đòn đánh người kỳ thật không có quá nhiều cái đồ chơi này đối tuyến r ấ t lại phía sau ngươi hai tháng ba năm một không đau, kỳ thật ảnh hưởng không lớn cho dù là tháng tư năm năm không đau, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận chỉ cần không phải điểm kinh nghiệm r ấ t lại phía sau nhiều lắm là được chính thần phong cũng lười suy nghĩ liền nhìn chính t ô hiểu là ý tưởng gì ai biết t ô hiểu trực tiếp tới một câu cho ta toàn bộ xỉ ẩn đi tất cả mọi người ở trên đường hôn một đợt xem xét t ô hiểu bức vàng như vậy mọi người không chỉ có nhao nhao cảm khái hiểu ca thật biến trước kia hiểu ca đây chính là ở trên đường chơi dạ sổ kẹp mò vũ em những n à y anh hùng người hiện tại ngươi xem một chút cả người bức vàng quả thực không tưởng nổi chủ yếu trận đấu này bọn hắn không thể lại t h u a h i ể u ca vững vàng điểm cũng có thể hiểu được thậm chí tiểu vê mấy người bọn hắn còn hơi ấ y n ấ y đều do bọn hắn à nếu không phải mở màn chiến quá tuổi bắt t h u a h i ể u ca cũng không cần lên tới cho bọn hắn lần ấ y thậm chí đều khỏi phải vững vàng như vậy nhưng nếu biết si ẩn cái này anh hùng đánh âm lời nói thì thật vẫn là có thể tối thiểu nhất đôi tuyến không có gì thế yếu có được hay không đánh cái này khó mà nói phải xem mình thao tác tương đối mà nói lao tài xế là chiếm cứ một chút ưu thế lên đường song ân quyết đấu trong trận đấu cũng thường xuyên có thể nhìn thấy về phần t ô hiểu nói mình hôn loại hình lời nói tất cả mọi người sẽ không tin hiểu ca mặc kệ lấy cái gì anh hùng thi đấu thời điểm liền không có hốt q u a đối diện ca nhìn thấy t ô hiểu anh hùng lựa chọn về sau cũng không khỏi phải thở dài một hơi chuyển ra cái này anh hùng chứng minh đối diện sẽ không quá hư hát mọi người ở trên đường đều là an ổn phát rủ. hai cái ti tan ở trên đường xoay đánh kỳ thật mọi người là không thích nhìn đạo truyền bá cũng sẽ không cho ống kính bởi vì các ngươi hai cái đánh đường này khả năng chính là tại giao lưu tình cảm mà tôi cũng không có kết quả gì nói đánh ra nhân mạng đến hơi có chút h o a trương n g ư ơ i muốn cùng ca so vững vàng sao vậy coi như mười phần sai tại đối diện bên trên đơn trong lòng tôi hiểu cũng không phải là một cái hiệu được vững vàng tuyển thủ phong cách của người này càng nhiều hay là lấy vững vàng làm chủ khán giả nhưng thật ra là hơi có chút thất vọng không ít người đã yên lặng đang mắng t h ầ n phong cho tôi hiểu tuyển cái h ô n là có ý gì à thế giới thứ nhất bên trên đơn n g ư ơ i coi như cái công cụ nhân đến dùng nương theo lấy hiện trường tiếng hoan hô to lớn chính thức tiến vào triệu hoan sư hẻm núi